a hi thứ bảy thứ bị đưa về vu cư trú địa phương a hi ngươi là giống cái ngươi là chưa bao giờ huấn luyện quá giống cái ngươi không cần lại đi được không a hi trong bộ lạc sẽ trợ giúp ngươi an lại sẽ khá lên ngươi không cần thiết đi săn thú a hi cười khổ bộ lạc là sẽ trợ giúp nhưng những cái đó phân tới đồ ăn không đủ an lại một người ăn phân tới đồ ăn không có đi săn thú mang về tới lượng có thể nhiều Có thể cung cấp an loại hung thú huyết thập phần thiếu, kia có thể cung được với an loại yêu cầu. A-hi mỏng manh mà nói, không có việc gì. Làm phiền vu đem ta ấn. Vu thở dài mà đem dị thuốc đi lên, bàn tay to xoa A-hi trên người thương. A-hi đau đến tê tê hút khí. Vào đêm A-hi giúp an loại làm một bộ thân thể mát xa sau, rời đi lều chạy đến cánh rừng đi. Tuần tra đội người nghe được phanh phanh phanh đả kích thanh. Bên kia có cái gì thanh âm? Qua đi nhìn xem, có thể là hung thú. Chờ bọn họ tới gần phát hiện một cái tiểu nhân ở dưới ánh trăng đá đánh cây cối. A-hi! Nàng đang làm cái gì? Một giống được cười nhạo, nàng muốn gia nhập săn thú đội. A-hi như vậy nhược, như thế nào có thể? Này không phải đi chịu chết sao? Ta nhưng không nghĩ nàng xuất hiện ở trong đội ngũ. Làm mặt khác đội ngũ tiếp thu đi. Mỗi người đều là từ nhỏ huấn luyện đến đại. A-hi vẫn luôn bị an loại hảo dưỡng. Tưởng tiến vào săn thú đội là không có khả năng, nàng chịu không nổi khảo nghiệm. Cũng không biết nàng có thể kiên trì tới khi nào. Đi thôi, không cần quấy dày người huấn luyện. Người này cười nói. A-hi là hiện đại tới người, biết người nằm ở trên giường thời gian càng lâu thân thể cơ năng càng kém. Vì mau chóng luyện thành võ nghệ, nàng đến so người khác nhiều vài lần thời gian. Ngủ thời gian không cần nhiều. A-hi một quyền quyền. Một chân chân đánh tới cây cối thượng, mặc kệ người ngoài ánh mắt, luyện hảo tự mình mới là thật. Ngày kế thiên hơi lượng, săn thú người đi ra lều trại. Người nhác vươn vai, mị thượng đôi mắt. Người nọ là ai? Sớm như vậy liền dậy. Hán dông cái nói, Nga, ngươi nói nàng, là A-hi. Nàng trên chân chính là cái gì? Cục đá bao, nói là có thể luyện sức của đôi bàn chân. An lại ai chiếu cố? Nàng mỗi ngày chuẩn bị cho tốt thịt băm nấu hảo. Làm Á Sơn thuốc hỗ trợ uy thực. Chúng ta có rảnh liền đi xem. Rốt cuộc Á Hi cũng giúp quá lớn ra rất nhiều. Lệ cúng nha đi ra ngoài săn thú. Á Hi chính mình ở trên núi luyện. Ngươi như vậy luyện là không được. Lệ ra đệ đệ ngồi ở trên tảng đá nói. Á Hi quay đầu lại xem kia đến chính mình bên hông bách. Ngươi nói thế nào mới là đối. Tây cối là chết. Hung thú là sống. Ngươi tổng không thể làm hung thú đứng bất động làm ngươi đánh. Bách nói. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Bách đột nột, hắn không biết Á hi sẽ nói như vậy. Hắn chưa nghĩ ra như thế nào đi giúp Á hi Ta đi tìm A-mẫu, làm A-mẫu tới giúp ngươi. Nói chạy đi rồi. Á hi tiếp tục đi đánh đầu gỗ. Lệ A-mẫu thực mau tới, nàng vẫn luôn rất tò mò vị này bị lệ khen ngợi giống cái đến tuột cùng như thế nào làm nhân tâm sinh kính nể. Lệ A-mẫu nhìn không ra tuổi, nhưng nàng bước chân hữu lực, đi đường anh tư tắp sảng. Bách để cho ta tới giáo giáo ngươi." Lệ A Mẫu cười xem người bộ dáng thật là đẹp mắt, dễ dàng làm người tới gần. "Ngươi trước tới thử xem tiếp thu ta quyền." "Hảo." A Hi làm ra phòng ngự trạng thái. Lệ A Mẫu so Lệ có trường mực nhiều, trước thử vài cái lại chậm rãi tăng lớn lực lượng. A Hi chăn chăn chán, lại phản kích, chắn vài cái phản kích một chút. Mỗi khi nàng làm ra phản kích Lệ A Mẫu liền sẽ tăng lớn lực độ, nhanh hơn tốc độ NBS. Tuy, cuối cùng Lệ Mẫu thân một quyền đem A Hi đánh ra đi. A Hi không có sức lực té ngã trên mặt đất, nàng đã tận lực. Ngươi thật làm ta kinh ngạc, ngắn ngủn mười mấy thái dương ngày cư nhiên có thể luyện thành như vậy, quá cường. Đó là ngài nhường ta. Lệ Mẫu thân kéo A Hi, làm nàng làm tốt, làm A Hi uống khẩu hùng thú huyết bổ sung năng lượng. Nha là ta đã thấy học được nhanh nhất người, nhưng hắn làm được ngươi này trình độ dùng một cái thảo quý. Ngươi so với bọn hắn đều phải linh hoạt. Đó là bởi vì A-hi sinh hoạt ở một cái học tập quốc gia, biết học tập tầm quan trọng, vừa nghĩ biên học cũng là có thể nhớ kỹ rất nhiều. Nơi này quyền cước không nhiều lắm kỹ xảo, đều là lực lượng định đoạt. Bất quá xem lệ A-mẫu trên người, tựa hồ bọn họ hình thành chính mình ra một loại quyền pháp. Đến muốn cảm ơn bọn họ vô tư mà dạy dỗ A-hi. Nắm tay dùng sức có rất nhiều kỹ xảo, ngươi đến muốn đem sức lực toàn đặt ở nơi này nơi này cùng với nơi này, nay ba cái địa phương là nhất ngạnh địa phương, cũng là đánh hung thú nhất đau địa phương. Lệ A mẫu chỉ điểm A hi vận lực. Lệ A mẫu là cái hảo lão sư, nàng giáo đồ vật A hi một chút liền hiểu, còn có thể suy một gia ba. Nếu là lệ tới giáo A hi đến nếu muốn một hồi lâu mới hiểu được lệ ý đồ. A hi quyền cước càng ngày càng tăng. Trong bộ lạc người không phải thời thời khắc khắc đều có rảnh, A hi thấy người liền tìm người đánh nhau đầu tiên là tiểu hài tử lại là giống cái hô quát a hi một cái khuỵu tay đánh ra đi minh liên tiếp lui về phía sau minh xua xua tay không đánh không đánh không cùng ngươi đánh. a hi ngươi quả thực là quá lợi hại cư nhiên như vậy trong thời gian ngắn là có thể đem mình cấp đà đảo a hi lắc đầu không phải bởi vì là luật bàn cho nên minh vô dụng toàn lực mà ta dùng toàn lực dùng kỹ mới đem minh cấp bước lui nếu là quyết đấu ta không phải minh đối thủ a hi nghỉ ngơi một chút tiếp tục luyện quyền nàng không có thời gian cùng các nàng nói chuyện thím a hi là ta đã thấy cứng cỏi nhất người đi thôi không nhiễu nàng một ngày a hi tìm bách ta phải hướng ngươi khiêu chiến huấn luyện người đều dừng lại mặc kệ là giống được vẫn là giống cái đều nhìn về phía a hi trên mặt cười trong mắt coi khinh ngươi xác định ngươi nói a hi Ngươi cũng không phải là có thể đánh người. Huấn luyện tiểu tể tử giống đực cũng lại đây, A-hi, ngươi còn không được, ngươi yêu cầu luyện nữa một đoạn thời gian. Ta phải thử xem ta tới rồi cái gì trình độ. Ta, ta ưng chiến. Bách nói. Bên cạnh một cái tiểu giống cái một quyền đánh hướng Bách, đây là A-hi, là an loại giống cái, không phải dũng sĩ. Trong nhà người đều nói A-hi hảo, nói A-hi chăm chỉ, nói A-hi có thông minh. Bách không phục hắn chính là muốn chiến một trận chiến A-hi. A-hi chăm chỉ đoàn người đều xem ở trong mắt, nhưng A-hi luyện đến nhiều ít vẫn là bắt không được chú ý. Thành niên giống được canh giữ ở bên cạnh, một khi xuất hiện nguy hiểm, trước tiên đi lên cứu A-hi. Khiêu chiến không có đặc thù quy định, chỉ cần không chết người không trọng thương liền hảo. A-hi không phải chủ động tiến công cái kia, bách chỉ có thể chính mình tiến lên. Bách đối với lực lượng vận dụng thập phần thuần thủ. Một đấm xuất ra đi còn có thể mang theo quyền phong. Có thể là bách quá tiểu nhân duyên cớ, hắn nắm tay không có lệ nắm tay như vậy đáng sợ. Bất quá cũng đủ A-hi an một hồ. Bách nắm tay giống đại nhân nắm tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, A-hi trước hết có thể ngăn trở, còn có thể xuất kích. Đương bách tiến vào trạng thái khi, A-hi không thể không toàn lực phòng thủ, ở vào bị động. Đình! Mang đội giống được kêu đình. Hắn cùng A-hi nói. Ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn, đến muốn lại mau, lại tàn nhẫn. Đoàn ngươi đều biết A-hi lúc này đây là thua. Trên mặt đều mang theo quả không ngoài sở liệu ý cười. Còn phải muốn nhiều luyện luyện. A-hi ra mặt hầu. Bách thỉnh ngươi cùng ta luyện luyện. Không cần. Ra đây làm ngươi A-mẫu tới tấu ngươi. Ngươi tàn nhẫn. A-hi làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thái, đến đây đi. Bách này sinh ác độc, nhưng không tính toán phóng nhẹ lực lượng. Trở lại chính mình lều trại, á hy cho chính mình tự dược. Tê tê, bách tiểu tử này sức lực thật đại. An lại chờ ngươi tỉnh, nhất định phải khi dễ trở về. Bọn họ đều khi dễ ta, chúng ta nhớ kỹ, ngươi đến lúc đó giúp ta đi khi dễ bọn họ á phụ. Làm cho bọn họ biết cái gì là lực lượng. Kỳ thật bọn họ cũng khá tốt, đều nguyện ý bồi luyện. Ngươi đã khỏe về sau cần phải hảo hảo cảm ơn nhân ra. A Sơn cầm hung thú huyết đi vào. Thấy A-hi giúp an loại mát xa. Mát xa cái này từ là A-hi nói, nàng nói đúng an loại hữu dụng, bọn họ liền nghe. Ta mang đến thượng đẳng hung thú huyết, ngươi mau cấp an loại uống lên. Hảo! Phàm là đối an loại đồ tốt, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Có đôi khi còn điển mặt đi cầu. Ngươi cũng ăn một ngụm, đối với ngươi có chỗ lợi. A-hi nào bỏ được căn nga, nàng hận không thể sở hữu thứ tốt đều tiến an loại trong bụng. A Sơn thấy an lại sắc mặt không có trước kia sáng trắng, tay chân ấm áp, so trước kia khá hơn nhiều. Có lẽ là kỳ tích, cũng có lẽ là người công lao. Trước kia giống A Hi người như vậy, qua hồi lâu mới khôi phục thành cái dạng này. Nếu không phải các ngươi thường xuyên đưa thú huyết lại đây, cũng sẽ không khôi phục đến tốt như vậy. Không cần lo lắng, sẽ khá lên. A Sơn nghĩ nghĩ nói, không cần như vậy đùa, Ngươi không có khả năng lập tức biến thành dũng sĩ. Dũng sĩ là muốn thời gian rất lâu. A-hi cúi đầu không nói lời nào, thân thể của nàng nàng chính mình biết, nàng hiện tại tràn ngập lực lượng, liền tưởng nhanh lên đi săn thú, mang về càng nhiều hung thú huyết. Nếu có thể đi vào săn thú đội, có thể đi ngươi đội ngũ sao. A-nại hôn mê sau, A-sơn tiếp nhận A-nại vị trí. Nói thật A-hi chăm chỉ mọi người đều xem ở trong mắt, đều đối A-hi tỏ vẻ tán dương, chính là không có nào một chi đội ngũ nghĩ tới muốn A-hi gia nhập. Ta trở về cùng bọn họ thương lượng một chút, ngươi đến nhiều luyện luyện. Xem A Sơn bộ dáng khó khăn có chút đại. Bất quá A Hi không buông tay. A Hi, ngươi đến muốn đi học thiết bộ. San Thu chẳng những yêu cầu lực lượng cường đại, còn cần một ít bộ. Như vậy mới có thể càng có hiệu mà bắt được thông thú. A Sơn nói. Hảo. Trong bộ lạc chuyên môn có người giáo thiết bộ, nàng đến muốn phân một chút thời gian đi thiết bộ. Lực lượng là so ra kém người khác. Đến muốn ở trí tuệ thượng. Có A Sơn cùng A Sơn phụ giúp đỡ. A Hy trừ bỏ giúp An lại mát xa chính là đi học tập săn thú kỹ xảo. A Sơn ở tuần tra. Nghe được cánh rừng có phanh phanh phanh tiếng đánh. Cùng bên cạnh người ta nói, tìm một cơ hội đi giáo mấy chiêu. Không thể làm nàng lung tung luyện. Chúng ta đã cho nàng cung cấp đồ ăn, còn muốn đi huấn luyện nàng. Ta nhưng không rảnh. A Sơn nói, A Hy lực lượng rất lớn. Nàng có thể một quyền đánh gãy một thân cây. Nhưng kỹ xảo không đủ, đến muốn nhiều đi huấn luyện một vài. Nàng là An Mại giống cái, chúng ta đến muốn nhiều trợ giúp một chút. An Mại là bọn họ nhất tin phục dũng sĩ, đáng tiếc An Mại vẫn luôn không tỉnh. Một người cười nói, này đập thanh nhiều có sức lực, thật không biết A-hi từ đâu ra nhiều như vậy lực lượng. A-hi là ta đã thấy nhất bổng giống cái. Kỳ thật A-hi là thông minh, nàng thích hợp ở trong bộ lạc đương vu, mà không phải đi làm dũng sĩ. Nói tới đây đoàn người tập thể im tiếng, bọn họ cũng đều biết A-hi trên người đồ đằng văn lộ không hoàn chỉnh, tương lai thành không được vu. Ai, nếu ngày đó tuần tra đội sớm một chút phát hiện thì tốt rồi. A sơn tưởng, những cái đó người ngoài như thế nào biết cái kia chính là A-hi? Như thế nào biết A-hi sẽ tới bên kia đi ngắt lấy? A-hi nỗ lực mọi người đều xem ở trong mắt có thể hỗ trợ, đều tiến lên đi giúp một chút. Có thể chỉ điểm đều sẽ nói vài câu. Từng ngày qua đi, A-hi tài nghệ càng ngày càng tinh vi. Buổi chiều thời gian, bộ lạc ngoại không rộng trên cỏ, một đám người vây ở một chỗ. Hôm nay là A-hi tiến vào săn thú đội khảo nghiệm. Bọn họ muốn nhìn một chút A-hi có thể có cái gì trình độ. A-hi hôm nay đối chính là ai? Là lệ. Lệ, nàng vừa lên chẳng đối chính là lệ sao? Lệ chính là trong bộ lạc giống cái trung đệ nhất dũng sĩ, hồi lâu không ai dám khiêu chiến lệ. Không phải, cái thứ nhất là bách. Xem bọn họ tới. Bách cùng A-hi mặt đối mặt, hai bên đi vào trạng thái. Bách ra tay trước, A-hi tay mắt lanh lẹ một cái bao ở bách nắm tay, xoay tròn thân cấp bách tới cái quá vai quăng ngã. Một chân đè ở bách ngực, ninh bách tay, cười nói, tiểu tể tử, ngươi quá yếu. A-hi đem những lời này còn cấp bách. A-hi buông ra bách, nhiệt thân hoàn thành. Bách ngươi cư nhiên liền A-hi cũng đánh không lại không phải nhất có hy vọng đi săn thú sao. Bách, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Vì cái gì Bách ngươi đánh không lại A-hi? Cùng huấn luyện tiểu giống cái tiểu giống được nhóm đều tưởng không rõ, lợi hại nhất Bách đánh không lại A-hi. Bách điểm cũng không tức giận, bởi vì sớm tại mấy ngày trước hắn liền bại bởi A-hi. Chỉ là không tưởng thành hôm nay nhất chiêu bại bởi A-hi, có chút mất mặt. Nghe nói đêm qua A-hi đã đánh thắng A-sơn. Hôm nay đối lệ là lệ A mẫu tự mình tuyển. Tuy rằng A Sơn không có đem hết toàn lực, bất quá cũng thi ra A Hi nắm tay. Ngạnh, A Hi nắm tay thập phần ngạnh. Nghe người thập phần khiếp sợ, một ít người còn có chút không phục, bọn họ đều đánh không lại lệ. Như thế nào A Hi có thể đánh? Còn có chút xấu hổ, cư nhiên so ra kém A Hi. A Hi cùng lệ đứng ở thí nghiệm vị trí thượng, lệ kỳ quái, ngươi không lấy an lại vũ khí. A sơn phụ nói an lại thạch khí quá nặng ta không thích hợp lấy hắn hung thu xương cốt khí cụ quá sắc bén ta cũng không thể lấy A sơn phụ cho ta cái này A hi ý bảo trong tay tương đối nhẹ thạch khí mâu lệ lấy thượng chính mình mâu đánh gãy cũng không nên thương tâm thượng đẳng thạch khí cũng không phải là ai muốn là có thể muốn A hi làm tốt chuẩn bị chiến đấu tư thế đến đây đi ta muốn đi săn thú hôm qua săn thú có hai người bị thương Vu không có đi xem A Hi thí nghiệm. Nguyệt cười khanh khách mà tiến vu lều trại, thấy Vu Tranh cử giả Kiều cũng ở. Vu hỏi: "A Hi thắng?" "Cũng không phải là." "A Hi thắng?" Nguyệt cười đến thập phần vui vẻ. Nguyệt có rất lớn cảm giác thành tựu, nếu không phải nàng ở phía sau to lớn tương trợ A Hi cũng có thể nhanh như vậy đạt được giống được nhóm tán thành. Sử Lý thảo dược Kiều trên mặt lộ ra mỉm cười, "A Hi thật lợi hại." Vu nói: A-hi là cái thông minh, đáng tiếc đi dũng sĩ lộ. Nguyên nói, nếu không phải lệ sơ sẩy đại ý, A-hi cũng sẽ không thắng. A-hi mỗi một lần khiêu chiến đều toàn lực ứng phó, cho nên đạt được nhập đội ngũ tán thành. A-hi tiến vào nào một chi đội ngũ? An lại trước kia đội ngũ, bọn họ vẫn luôn ở huấn luyện A-hi, tiến vào kia chi đội ngũ là hẳn là. nha không đi đoạt lấy. Vu kỳ quái hỏi. Tiều xem một cái vu lại túi đầu. Vì cái gì A-hi có thể được đến nhiều người như vậy quan tâm. nha cùng lệ đều hy vọng A-hi có thể tới bọn họ bên kia đi. Chính là A-hi lựa chọn A-sơn chi đội ngũ này. Mọi người đều giúp nàng rất nhiều. Nếu không phải đại gia A-hi cũng không thể ở trong thời gian ngắn. Trưởng thành. Vũ nói. Là A-hi thông minh, học đồ vật mau, Nếu nàng đồ đằng văn hoàn chỉnh nàng sẽ càng cường. Đều do an ngoại. Nếu trước kia an ngoại có huấn luyện A-hi. A-hi liền sẽ không kém như vậy. Xem như. Vũ có chút đáng tiếc, A-hi là nàng cho rằng nhất thích hợp trở thành đời kế tiếp Vu người. A-hi đạt được tiến vào săn thú đội cho phép, cao hứng cực kỳ. Hư tiểu khúc trở lại lều trại, ngồi sồm an lại trước mặt, vướt an lại ôn hỏa cánh tay. Sau này từ ta tới giữa ngươi. Nâng dậy an lại, làm hắn ngồi. Kỳ thật hôm nay là lệ phóng thủy, nếu không phải lệ để lại một tay, ta cũng đánh không thắng nàng. Bất quá A Sơn phụ làm cho mâu thật tốt dùng, tránh đi lệ lực lượng, ta một chút liền tìm tới rồi nàng sơ hở. Ngày sau là có thể đi săn thú, đây là một kiện vui vẻ sự. Ngươi nói có phải hay không? Chính là vì cái gì A Hi điểm cũng không vui, nàng trong nội tâm kỳ thật là thích ở trong bộ lạc ngắt lấy. Nàng không nghĩ đi đối mặt những cái đó huyết tình. A Hi, ta đưa vài thứ tới. Nguyệt tiến nội, đây là Vu đưa cho ngươi lễ vật. Thứ tốt, đây là vu trộm cho ngươi. Nguyệt đem một cái thảo dược bao lấy ra tới. Đây là cái gì? Đây là la la thảo, là cho ngươi dùng để phòng thân. La la thảo có thể xua đuổi thú hiệu quả. Cảm ơn. an noại thế nào? Hảo rất nhiều, xương cốt đều hảo. Chính là thiếu lượng có thể. an noại thân thể chính là một cái lưu nước to. Chỉ cần đem lưu nước lấp đầy, hắn liền sẽ tỉnh lại. Tin tưởng an noại sẽ khá lên. Đúng vậy. Ahi, ta có thể đi vào sao? Bên ngoài có người kêu. Vào đi. Các ngươi đều tới. Đều là Ahi giao hảo giống cái, không nghĩ tới các nàng đã đến chúc mừng. Ahi thắng lệ, chúng ta tới đưa chút lễ vật, đại gia nhạc một nhạc. Cũng không phải là Ahi thật lợi hại. Chúng ta trong bộ lạc lại nhiều một cái dũng sĩ. Người khác không ra liều trại, nàng đi huấn luyện, người khác nhập sổ bồng ngủ, nàng còn đi huấn luyện. Hảo hảo một cái dông cái, kiên quyết chính mình bức thành dũng sĩ. Này mệnh nhận được. Không nói này đó, đại gia tới ăn trái cây. Vì ta cao hứng cao hứng. A-hi nói. Tới tới. Hôm nay nhất náo nhiệt chính là A-hi này một hộ. Hai ngày sau, A-hi đem an lại bối đến A-sơn phụ nơi đó đi. Đem an lại sở hữu những việc cần chú ý nói cho A-sơn phụ. A-sơn phụ đem mấy tảng đá mâu cấp A-hi, đây là người muốn thạch khí. Tuy rằng tính chất không phải thực hảo, nhưng cũng có thể sử dụng. Cảm ơn ngươi. Nếu không phải A Sơn Phụ, A Hi cũng không thể nhanh như vậy đi vào săn thú đội. Một đoạn này Nhật tử A Sơn cùng A Sơn Phụ giúp A Hi nhiều nhất, đặc biệt là ở hùng thú huyết mặt trên. A Sơn ở bên ngoài vén rèm lên, xuất phát đi. A Hi gật đầu, nhiều xem một cái an lại, liền rời đi. A Sơn Phụ nhìn về phía ra thú thượng an lại, ngươi dưỡng một cái hảo giống cái. A Sơn như thế nào không tìm được tốt như vậy giống cái đâu. Đại bộ đội ở bộ lạc bên ngoài trên cỏ tập hợp, đoàn người cùng rời đi bộ lạc, đến núi dừng lại dựa theo chính mình săn thú lộ tuyến tách ra. Mới gia nhập săn thú tiểu giống được tiểu giống cái đã từng có săn thú kinh nghiệm, này một cái thảo quý nhiều nửa đường gia nhập săn thú A Hi. Một ít người tiến lên đây nói, A Hi, ngươi đã tới. A Hi, chờ lát nữa ngươi cần phải đuổi kịp đại gia. Nếu là theo không kịp nhưng không ai sẽ bối ngươi. A-hi, lúc này đây không cần ngươi săn thú, ngươi có thể trở về thì tốt rồi. Có A-sơn nhìn, chắc chắn trở về, chỉ là A-hi ngươi cũng không thể bị làm sợ. Đoàn ngươi đều không xem trọng A-hi. A-sơn thay thế an lại vị trí, dẫn dắt đại gia xuất phát. Nửa đường thượng A-sơn phân phó một cái kêu mạch người chiếu cố A-hi. Mạch thập phần không vui. Hắn ban đầu liền không hy vọng A-hi có thể đi vào đội ngũ, hiện tại muốn hắn đi chiếu cô A-hi, vạn phần không vui. Biết điều A-hi đi ở cuối cùng, nàng phát hiện đội ngũ giống cái không ít, đại như anh dũng lệ, tiểu nhân như bách như vậy tiểu hải tử. Bất quá các nàng đều thập phần nhanh chóng, giỏi giang, điểm cũng không thể so cùng tuổi giống cái nhược. Mạch đến A-hi bên cạnh, mắt lẽ xem A-hi, muốn đi vào núi rừng, ngươi cũng không nên cùng ném. Thiếu người này thịt. Thiếu người này xin lỗi. Hắn như thế nào bãi một bộ xú mặt. A hy tưởng có phải hay không người này trước kia bị an lại ước hiếp hỏng rồi. Cho nên mới tưởng khi dễ nàng do đó trả thù an lại. Có khả năng là. Tiến vào cánh rừng đoàn người từ đi thu nhỏ chạy. Gặp ghenh đường núi đối với bộ lạc người tới nói căn bản không phải sự. Buôn buôn nhảy nhảy đi rồi một mảng lớn. Đội ngũ bắt đầu tiến vào chính mình săn thú lộ tuyến. A Sơn lúc này đây muốn đi vẫn là đại thanh Sơn. Tiến vào trạng thái người cũng mặc kệ ngươi có phải hay không mới gia nhập, nên gia tốc liền gia tốc. Mạch tiến vào trạng thái quên mặt sau còn có cái A-hi, chạy hảo một đoạn mới nhớ tới mới gia nhập A-hi. Quay đầu lại xem, không thấy người, quả nhiên là cùng ném. Phải đi về tìm sao? Yêu cầu sao? Không nghĩ đi tìm. Mạch lộ ra tức giận thần sắc. Ngươi ở tìm ta sao? Mạch chuyển một cái 90 độ. Thấy A-hi bình yên vô sự mà đứng ở hắn bên trái. Vừa mới hắn chỉ lo xem mặt sau, nhưng thật ra quên mặt bên. Nhanh lên đổi kịp. Mạch quát lớn một câu, nhanh hơn tốc độ về phía trước đi. Lúc này đây mạch nhưng không tính toán lưu dư lực, hắn muốn chạy mau một ít. Dùng nửa thanh lực, quay đầu nhìn lại, A-hi đi theo phía sau hắn. Mặt bộ hồng, khí không xuyến. Mạch tường ném dứt A-hi, nhìn phía trước bộ đội phóng đi. Hắn vốn là cùng đội ngũ có trên lệnh. Lúc này đây hắn phải dùng đem hết toàn lực, kéo ra khoảng cách. Nhảy qua khô thụ, lướt qua đại thạch đầu, chạy qua dòng suối nhỏ lưu. Mạch trong lòng tưởng, lần này hẳn là kéo ra khoảng cách, A-hi định là bị hắn dừng ở mặt sau. Quay đầu lại đi nên là nhìn thấy A-hi nỗ lực chạy vội bộ dáng, Mạch trong lòng cười trộm, mang theo tươi cười gương mặt quay đầu lại, thấy A-hi liền ở hắn ba bước có hơn địa phương. Mạch không bình tĩnh. Nàng là người nào? Nàng thật là mới gia nhập sao? A loại ngươi dưỡng chính là cái gì giống cái? A Sơn vẫn luôn nhớ ký A Hi, vẫn luôn tưởng dừng lại, lại sợ người khác nói xấu. Rốt cuộc tới rồi nghỉ ngơi địa phương, quay đầu lại đi tìm. A Hi làm tốt lắm. Đoàn người theo A Sơn tầm mắt nhìn lại, thấy A Hi cao vút đứng ở trên tảng đá. Trong mắt nhiều một mạt tán thưởng, A Hi ngươi thở hồn hèn sao. Tới đây uống nước. Nghỉ một lát. A-hi ngươi là như thế nào làm được không xong đội. A-hi uống lên nước miếng cười nói, ngày thường ở trên đuổi chói cục đá đi đường, hiện tại không có cục đá bước chân chính mình nhẹ nhàng rất nhiều. Ở trong bộ lạc chạy nhiều, tự nhiên cũng liền đuổi kịp đại gia. Xem A-hi nói được nhẹ nhàng, mọi người đều nhớ tới cái kia mỗi ngày thiên không sáng lên tới chạy bộ A-hi. Sắc thật là cái hảo biện pháp, trở về giáo dạy ta tiểu tể tử, hắn dùng huấn luyện, Đến muốn gấp đội huấn luyện. Mạch xuống một khuôn mặt tránh ở bên cạnh, hán nguyên là tưởng A-hi chê cười, hiện tại chẳng những không thấy thành còn làm A-hi được đến đoàn người tán dương. Mạch nhớ tới năm đó chính mình rất vứt tình hình, chính mình đều cảm thấy hổ thẹn. Càng là hàm lượng cao hung thú, càng đi trong rừng đi. Bọn họ nghỉ ngơi một chút tiếp tục lên đường. A-hi không phải lần đầu tiên vào núi Lâm, nhưng lúc này đây có cũng đủ thời gian làm nàng đi xem rậm rạp cánh rừng có thực vật. Màu đỏ rực thảo, màu trắng hoa lại chảy ra màu vàng mật hoa. Cao cao đại thủ cư nhiên có thể bẻ ra đào nước uống, lùn lùn cây nhỏ mang theo kịch độc, giống hoa lại giống dịp thảo. Hình tam giác thú đầu, sáu chân hung thú, kỳ lạ nhất chính là cư nhiên có dạ thú đôi mắt ở vào lỗ thai mặt sau. A Hi muốn nhìn một chút kia dạ thú lại như thế nào hành tẩu. Phía trước có hai chỉ câu, bất quá bên cạnh có đại xà. Do đường người trở về nói. Câu toàn thân trên dưới đều ăn ngon, là được hoan nghênh nhất hung thú chi nhất. Đại xà phụ cận có hay không xà trứng? Không phát hiện. A Sơn nói, mạch ngươi đi đối phó đại xà, còn lại đi sắc câu. A Hi, ngươi ở bên cạnh nhìn. Hảo. A Hi biết chính mình mạo mội tiến lên sẽ quay dày bọn họ ăn ý, lúc này đây nàng không tính toán xuất kích. Sơn mang theo người, trước tiên ở trong rừng mai phủ Cùng vai người ý bảo sau mấy người cầm mâu phóng ra đi ra ngoài một người hướng về câu đôi mắt mấy người nghi câu cổ mạch một người đi đối phó đại xà miễn cho đại xà đả thương người a hi dĩ vãng chiến đấu yêu cầu một đoạn thời gian mới kết thúc kết quả không đến một phút kia hai chỉ câu đã bị giết mạch kéo đại xà trở lại a hi bên cạnh đắc ý mà xem một cái a hi còn lại người đem câu thịt dùng đại lá cây bao hảo giảm bớt thịt thượng năng lượng sói mòn núi rừng hung thú rất nhiều Nhưng không phải cái gì đều phải. Có lựa chọn mà chọn lựa năng lượng đại hung thú. Ngay đầu tiên thập phần thuận lợi, A-hi cũng nhìn một ngày. Không phải nàng không nghĩ ra tay, mà là căn bản không có cơ hội ra tay. Nàng mới tưởng hướng bên kia người đã lao ra đi. Nàng đi đến chiến trường, bên kia đã song sát hung thú, còn có cái gì yêu cầu nàng làm. Thiên còn không có hắc, núi rừng đã không có ánh mặt trời, Sơn đã phân phó nghỉ ngơi. A-hi không ra nhiều ít sức lực, Bị Sơn an bài đi thì nướng. A Hi, ngươi đến muốn chủ động chút, chạy mau một ít. Bằng không ngươi được đến đồ vật cũng không nhiều lắm. A Sơn nói. Ân. A Hi thẳng gật đầu. Thứ này có thể ăn sao? A Hi chỉ vào trên cây nào đó màu trắng dạng xuề ô đồ vật. A Sơn vừa thấy chừng lớn đôi mắt, có thể ăn sao? Thập phân có thể ăn, cần thiết đến ăn. A Sơn im tiếng, lén lút vây vây tay bên kia nghỉ ngơi người đứng lên thật cẩn thận tới gần tới gần người đều phát ra nuốt thanh đối với trên cây mặt đồ vật phát ra cực nóng ánh lửa kỳ thật cái này còn không thể ăn a hi nói nháy mắt bảy tám đôi mắt chừng hướng nàng a hi chậm rãi chỉ vào một khắc cây cái kia so cái này càng hương đoàn người theo đầu ngón tay xem qua đi so này lớn hơn nữa dạng xuề ô đồ vật sống ở ở bên cạnh trên đại thụ chỉ là cái này tương đối ẩn ấp Người bình thường rất khó phát hiện. Mấy người nét tay nét chân đến bên cạnh đi, một đám cầm một trương đại lá cây. Sơn một phen nhảy lên bên cạnh cây cối, một mặt đối với dạng xuề ô đổ vật, một mặt đối với dưới tảng cây người. A Sơn ý bảo một chút, một quyền đánh ra đi, cây cối đổ vật một cái nhảy đánh rời đi cây cối. Dừng ở đoàn người trên đỉnh đầu. Một người nhảy dựng lên cầm lá cây xuống phía dưới một phách, kia dạng xuề ô đổ vật giống rơi xuống. Một người ruôi tay đi niết, nám, nhưng kia vật nhỏ một chút từ tay khe hở chạy ra. Người này ruôi tay đi bắt, người kia ruôi tay đi cản, bên này người nhảy lên ngăn trở vật nhỏ chạy trốn lộ tuyến. Bảy tám nhân thủ vội chân loạn, chính là bắt không được. Bên cạnh nhìn người cũng ra tới, luống cung tay chân vẫn là bắt không được. Vật nhỏ quá mức rảo hoạt hoạt, giống đùa với đại gia chơi giống nhau. Liên ở đại gia cảm thấy muốn mất đi thời điểm. A-hi cầm một đôi lâm thời chiếc đũa, nhanh tay một kẹp. Thời gian tựa như định trụ giống nhau, đoàn người định trụ bất động mà nhìn A-hi. Kẹp lấy. Kẹp lấy. Vì cái gì nàng dễ dàng như vậy? Ta như thế nào không nghĩ tới dùng thứ này? Thứ này có ích lợi gì? A-hi đem kẹp lấy đồ vật đưa cho A-sơn. Pham là tập thể đồ vật đến muốn hiến lại phân phối. Đừng phóng. Không cần phóng. Cầm. Đoàn người sợ chết nàng buông tay. Sơn qua đi cầm, vật nhỏ này có thể ăn, ăn này ba ngày sẽ không sợ núi rừng trùng độc. Vào núi thích nhất chính là thứ này, thập phân ăn ngon. Sơn meo vật nhỏ, một người phân một ít. A Hi thấy người khác ăn nàng cũng ăn, nhai nhai, rất hương, có chút ngọt ngào hương vị, có chút giống kẹo cao su. A Hi ngươi là như thế nào phát hiện? Chính là nghe hương hương, giống như có thể ăn bộ dáng. Không phải thực xác định, liền hỏi ngươi. Đoàn ngươi lửa nóng mà nhìn A-hi, ngươi lại nghe nghe phụ cận còn có hay không? A-hi lắc đầu, phụ cận hương vị có rất nhiều, không phải đặc biệt hương nghe thấy không được. A-hi, ngươi về sau ngửi được cái gì nhất định phải cùng chúng ta nói. A-sơn phát hiện A-hi một cái khác tính chất đặc biệt. Không chỉ có là A-sơn, còn lại người đều nhận thức đến A-hi cái này tính chất đặc biệt chỗ tốt. Bọn họ tính toán gạt còn lại đội ngũ. Miễn cho bọn họ tới đoàn người. Thịt nướng thời điểm A-hi phóng thượng một ít gia vị. Đoàn người ăn thật sự hương. A-hi đem đống lửa căn loại đồ ăn nảy ra, làm đại gia ăn cái hương. A-hi ngươi nhóm đầu tiên gác đêm. Hảo. Vào đêm núi rừng thập phần bất an, nơi nơi chính là tiếng kêu to, hung thú, sâu, cái gì đều có. A-hi bắt đầu tưởng an lại, không biết an lại thế nào. Dựa vào vết tường, ngẩng đầu xem sao trời. Nghĩ những cái đó có không thể nào. N.B.S. Ê, ngươi suy nghĩ cái gì? Trong đội ngũ một cái khác giống cái hỏi. Thường an lại. Ngươi cũng tưởng hắn A trước kia an lại ở ngay lúc này cũng là như thế này tưởng ngươi. Ngươi ngốc thời điểm hắn lo lắng ngươi có hay không bị khi dễ. Ngươi tỉnh, hắn có lo lắng ngươi có hay không hảo hảo ăn thịt. Hắn đều nói ngươi ăn trái cây so thịt nhiều. Một người khác chỉ vào một thân cây, đó là tam cây dâu. Trên cây trái cây nhất thơm ngọt. Mỗi lần ra tới An Mãi đều sẽ mang một ít trở về. Mặc kệ có bao nhiêu mệnh hắn đều sẽ trích mấy cái. A-hi túi đầu không cho bọn họ thấy nàng rơi lệ. Kỳ thật bọn họ đã sớm thấy, chỉ là ngượng ngùng nói ra. Bọn họ không nghĩ quay dày thương tâm A-hi, dựa vào tường nướng hỏa nghỉ tạm. Mệt mỏi một ngày, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. A-hi tinh thần hưng phấn, ngủ không được. Gió đêm thổi tới. Làm nàng một trận mắt lạnh. Không có sâu quấy rầy, thoải mái nhiều. Ngồi ngồi nửa đêm đi qua, á sơn lên cùng á hi thay ca. Đi vào ngủ một giấc, ngày mai yêu cầu dậy sớm. Hảo. Ngày thứ hai muốn đi địa phương càng vì rầm rạp. Trên đầu có bóng cây che ngày, to rộng nhánh cây có thể nằm người. Một đám thân ảnh từ mặt đất nhảy lên thân cây, lại linh hoạt mà từ bên này nhảy đến bên kia. Mười mấy người, một người tiếp một người qua đi. Thân cây không chút sứt mẻ. Thô lại đại dây mây cuốn lấy đại thụ, khắp nơi có thể thấy rêu phong, một cái đứng không bững chính là một cái tốt đẹp hoạt thang trượt quá trình. Thái dương mới ra tới không lâu, dương dầm lại ướt lại nhiệt, đây là nguyên thủy hơi thở. A Hy Minh mắt thấy phía trước đại lá cây thượng nằm một cái đại thanh trùng, còn nghĩ nên như thế nào tránh đi. đảo mắt một cái đại trùng tử từ lá cây phía dưới hưu một chút ngậm đi đại thanh trùng. Vốn tưởng rằng này liền qua đi veo một chút lại một cái không biết dấu ở nào đại đầu lưới đem này đại trùng tử cấp bắn đi này ngươi ăn ta ta ăn ngươi trò chơi ở núi lớn trong rừng thời khắc trình diễn a hi ngửi được nguy cơ cảm mao cốt thủng lập a hi nhìn đến một con đại hung thú so voi còn đại mạch muốn nhìn một chút a hi sắc mặt chính là thấy nàng sắc mặt bất biến tâm tắc người này như thế nào một chút cũng không sợ đừng nhìn kia không thể ăn mạch nói Hùng thú phân có thể ăn không thể ăn, nếu mạch nói không thể ăn, kia nhất định là không thể ăn. Tưởng là ăn sẽ trúng độc đi. Tới rồi. Sơn rơi xuống cục đá trên núi. Quanh thân cây cối tương đối lùn một ít, đại đa số là cây có dấu răng. Nơi này hung thú nên là ăn chay. Ăn chay hung thú hẳn là sẽ không rất lớn. A hi trong lòng cao hứng, nghĩ hôm nay có thể ra tay giết một con hung thú. Một lát sau Sơn ý bảo đoàn người ẩn ấp. Nghe được sàn sạt thanh âm, còn có nhai thực thanh âm, suy đoán hung thú tới. Lúc này vẫn luôn tròn tròn đầu xuất hiện Á hi trước mắt. Á hi mừng thầm, như vậy tiểu nhân đầu, hẳn là không phải cái gì đại hung thú. Đương hung thú thân ảnh toàn xuất hiện khi, Á hi chừng lớn đôi mắt. Có một loại sự gọi là không phải ngươi cho rằng chính là sự thật. Nay đầu hung thú không phải không lớn, mà là rất lớn. Ít nhất tám mét cao, đầu nhỏ đại thân mình, thô to chân đoạn cái đuôi. Cái này trọng tải ít nhất có 7 tấn. A Sơn đối A Hy nói, A Hy ngươi cùng mạch một tổ. Nói mười mấy người chia làm tam tổ, A Hy theo sát hắc diện thần mạch. Một tổ ở phía trước dụ dỗ, một tổ đi phía bên phải mặt, một tổ đi bên trái mặt. Không chút nào để ý bên ngoài hung thú lo chính mình ăn lá cây. Hung thú hết hầu, đôi mắt, xương bánh chè chờ vị trí đều là săn thú đội trọng điểm chú ý vị trí. Mạch phụ trách chính là đầu gối. A Sơn đám người đem mâu tung ra đi, thẳng mệnh hung thú đôi mắt. Mạch cầm sắc bén xương cốt đau, tùy thời tiến lên. Chờ lát nữa xem ta như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm. Mạch trong giọng nói có chứa vải phần cao ngạo. A Hy liếc hắn một cái, vẫn là gật gật đầu. Tựa hồ công kích đôi mắt địa phương người không có đắc thủ, ngược lại đem hung thú cấp trọc giận. Thưa! Mạch bắt được thời cơ làm người đem mâu ném hung thú cổ. Vèo. Vèo, vèo, bảy tám chi mâu ném đi lên, chỉ có tám chi là chặt chẽ treo ở mặt trên. Mạch muốn nói gì chính là hắn cái gì cũng nói không nên lời, chán nản, thập phần chán nản. Vì cái gì kêu một chi mâu rơi xuống, a hi mâu ngược lại chặt chẽ treo ở mặt trên. Quá mất mặt, bị chọc giận hung thú cũng không phải là dễ chọc, một cái móng vuốt đã đảo mấy cây, giống trụ con kiến giống nhau vỗ mặt đất người. A-hi nhất thời không phản ứng lại đây, hơi kém bị trục trúng. Nếu không phải mạch kéo một phen, A-hi thật sự khả năng không có. Ngươi ngẩn người sao? Muốn trốn, muốn xuất kích ngươi biết không? Mạch lớn tiếng quát lớn. Mạch, sự muốn mặt sau lại nói. Chưa thượng. Một người nói. Một giống cái tiến lên cùng A-hi nói. Đây là trung đẳng hung thú. Nó thịt đối an lại thập phần có chỗ lợi. A-hi ngươi có thể hành. A-hi từ bọn họ ánh mắt thấy được tín nhiệm, nàng cầm lấy trường mâu, tiếp tục công kích. A-hi cầm trường mâu đi theo đại gia cùng nhau xông lên đi, đầu mâu, trường mâu không kia này trên lưng đoàn mâu tiếp tục về phía trước. Một ít người đã thượng đến hung thú phía sau lưng, A-hi không cam lòng lạc hậu, nhảy lên bên cạnh đại thụ, từ thụ côn thượng nhảy lên hung thú phía sau lưng. Cầm đoàn mâu hung hăng một thứ, đâm vào hung thú trong cổ. Hung thú dùng lớn nhất sức lực tưởng đem cho nó chế tạo đau sót đồ vật cấp lộng đi xuống, A-hi một cái ngồi không được liền phải rơi xuống đi khi. Bái chính mình trưng âu, dùng sức một xả. Phong hung thú bắt đầu phun huyết. Bị chấn động rất xuống A-hi, đến trên mặt đất một đám quay cuồng, hướng bên cạnh đại thủ đi. Thấy như thế nhanh nhẹn A-hi, Á A sơn không thể không nói một câu hảo. Đại lượng phun huyết là hung thú tử vong dấu hiệu. Hùng thú tàn sát bửa bãi bốn phía phá hư núi rừng. Mạch nhân cơ hội tới gần, cầm cốt đao ở hung thú trên đùi đâm vào, lại hung hăng đồng dạng đao. Giống. Bị lấy máu hung thú còn có thể trốn. Quay một chút hung thú ngã xuống. Sơn quan sát một chút phát ra an toàn tin tức. A-hi thấy vậy lập tức cầm tiểu thùng vẹn ra một tắc, đem bên trong thủy đảo rớt, cất vào hung thú thú huyết. Nàng liên tiếp trang ba cái tiểu đầu gỗ thùng. Trong đội ngũ rông cái làm A-hi uống một ngụm, A-hi học các nàng uống thượng một ngụm. Trong đội ngũ đạt được một đầu hảo hung thú, đại gia cũng mệt mỏi, liền không đuổi theo săn tiếp theo đầu hung thú. Trở lại nghỉ ngơi giờ địa phương, A-hi cảm thấy ấm rào rạt, có thể là hung thú huyết lực lượng. A-hi ngươi như thế nào run rẩy. Một người hỏi, nghĩ mà sợ. Mới vừa đi giết hung thú khi khẩn trương đảo không sợ cái gì, hiện tại nhớ tới liền cảm thấy sợ. A-hi nhịn không được run rẩy, Mạch rốt cuộc tìm được hạng nhất so A-hi lợi hại sự tình, màu đen khuôn mặt đẹp một ít. Sợ rồi sao, vừa mới gặp ngươi rất anh dũng. Không cần sợ, ta lần đầu tiên đi săn cũng là như thế này. Khi đó ta còn không bằng ngươi, ta lần đầu tiên đi săn hoàn toàn là đi theo A-phụ mặt sau chạy. Những người khác đều có A-hi như vậy cảm giác. Trong thời gian ngắn bùng nổ sau tùng xuống dưới khiến cho rất nhiều người tiến vào mệt mỏi. Đại gia nằm xuống nghỉ ngơi. A Hi chân run rẩy, ngủ không được. Hơn nữa vừa mới uống lên hung thú huyết, sức lực khôi phục mau, so nơi này người mau rất nhiều. Trong cơ thể như là một cổ dòng nước cấm ở lưu động, trước kia không phải không uống qua hung thú huyết, chỉ là không hôm nay uống đến nhiều như vậy. A Hi thấy không trung nổi lơ lửng rất nhiều đẹp vật nhỏ, nếu cấp này đó vật nhỏ khởi cái tên, kia hẳn là mạn gà ạ niểm thụ tinh linh. Đẹp cực kỳ. A-hi rỗi tay muốn đi bắt một chút, đáng tiếc chúng nó né tránh đi ra ngoài. Nàng phát hiện một hình bóng quen thuộc, lặng lẽ cầm lấy hai căn nhánh cây, tạo thành chiếc đũa. Nhắm chuẩn, xem chuẩn thời cơ, nhanh chóng ra tay. Hưu một chút kẹp lấy kia dạng xuề ô vật nhỏ. A-hi vui vẻ mà cười. Một tay lấy ra một cái tiểu thùng gỗ nhét vào đi, đắp lên cái nắp. Trong không khí còn có dạng xuề ô vật nhỏ, A-hi giả chết nằm ở nơi đó vẫn không nhúc đích ôm cây lợi thỏ. Này đó vật nhỏ buồn buồn, chỉ cần ngươi bất động nó liền cho rằng ngươi không nguy hiếp. A-hi giả chết hưu kẹp lấy một cái, sợ quá chạy mất một cái khác. Bất quá nàng không đổi, nàng tin tưởng cái kia vật nhỏ còn sẽ trở về. A-hi động biên độ không lớn, giống như là gió nhẹ gợi lên lá cây giống nhau. Còn có một cái ngây ngốc cư nhiên tới gần A-hi chết búa, đưa lên nhóm tiểu bảo bối như thế nào có thể không cần. Chiếc búa lúc đóng lúc mở lại kẹp lấy một cái. Xem bọn họ bắt thượng chạy xuống, cũng chưa nàng linh hoạt, như vậy thủ liền có thứ tốt đưa tới cửa. A-hi trong lòng cười trộm. Không khí xuất hiện dị động, những cái đó trong không khí trôi nổi đồ vật biến mất nhanh trong tiến vào đầu ẩn Up. A-hi cảnh giác mà nhìn bốn phía. Trong chốc lát ngủ người đã tỉnh, một người tỉnh lại những người khác lục tục tỉnh lại. Bọn họ cũng không biết A-hi căn bản không ngủ. A-hi đem trong tay tiểu thùng gỗ đưa cho A-sơn. A-sơn tưởng hung thú huyết, xua tay không cần. Ta nơi này có. A-hi cười thẳng lắc đầu, mở ra nhìn xem. Thấy A-hi cười đến như vậy vui vẻ, đoàn người tò mò bên trong là thứ gì. A-sơn mở ra khe hở xem một cái, lập tức đắp lên. Đem thỏ qua tới đầu đẩy ra đi. Đều là người bắt. A-sơn trong thanh âm có chứa một cổ vui sướng. Gật đầu. Chúng nó chính mình chạy tới làm ta bắt. Chúng nó chính mình chạy tới làm người bắt. A Sơn không thể tin được. A Sơn bên trong chính là cái gì? Mau làm chúng ta nhìn xem. Ta cũng muốn biết. A Sơn mở ra một cái khe hở, làm một người xem một cái. Vui vui vẻ vẻ mà xem, buồn bực mà rời đi, xem một cái A Hi trở lại chính mình vị trí thượng. Bọn họ những người này thập phần gian nan bắt được một cái cái này giống cái cư nhiên nói chúng nó chính mình chạy tới làm nàng bắt này không phải tức chết người sao? A Hi, nơi này có bao nhiêu cái? Năm sáu cái đi nhớ không rõ. hút tập thể hút khí, hắc diện thần mạch sắc mặt càng đen. Hạ Vang đi đâu? A Hi hỏi. A Sơn Lâm vào săn thú cùng trở về dãy rửa trùng, đem trong tay đồ vật mang về, có thể làm bộ lạc mọi người vừa lòng. Chính là ra tới không mang theo chút đồ ăn trở về cũng không được. A sơn định nhăn thần, nhìn về phía những người khác nói, đi săn giết cự giác thú thế nào? Đoàn người ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta xem ngươi liếc mắt một cái. Mọi người đều biết cự giác thú là thượng đẳng hung thú, không có an lại ở ai cũng không dám đi săn giết. Đại gia cũng biết đi săn giết cự giác thú là vì an lại. Đi. Mạch nói, vậy đi. Ta đi trước thăm tham, nhìn xem có hay không tiểu cái. Ta và ngươi cùng đi. Đi ra ngoài người thực mau trở về tới, bọn họ tìm được rồi tiểu chỉ cự giác thú. A-hi bị an bài ở bên ngoài, đứng ở trên đại thụ nhìn phía dưới cự giác thú. Nay cự giác thú hình tượng cự lộc, bất quá toàn thân nâu đậm sắc, chân có 5 chân, đề thượng có con câu. Kia giác thật lớn, khai 4-5 xoa, xoa tiêm lại là sắc bén. Xem nó một chút đem đại thụ đâm ra 4-5 cái động tới. Mười mấy người vây công cự giác thú, kia mâu đầu đi lên lại có người cắm vào hung thú thịt, chính là cự giác thú như cũ linh hoạt đong đưa. Mạch đám người hấp dẫn cự giác thú chú ý, A Sơn tiến lên một quyền đánh vào cự giác thú đầu gối. Giống một tiếng hô, khiếu khởi, nổi giận cự giác thú đem chung quanh đại thụ toàn đẩy đến. Phía bên phải biên người sôi nổi đẩy ly. Bên kia lại có người tiến lên một quyền đánh tiếp, một quyền lại một quyền. Phẫn nộ cự giác thú một móng đuốt đem cục đá cắt qua, nếu không phải A Sơn chạy trốn mau, Hắn liền phải chết ở chỗ này. Cự giác thú càng rửa càng gần, Ahi hi gắt gao nắm lấy trong tay mâu. Mạch một bên hấp dẫn cự giác thú, sơn xem chuẩn thời cơ, một cái đoạn mâu bắn ra đi. Ahi hi xuất kích. Ahi hi đôi tay cầm cốt đao, nhảy xuống, hung hăng đâm vào cự giác thú mắt phải. Bị trọng thương cự giác thú đấu đá lung tung, ai cản trở giết chết khí thế. Không thể làm nó chạy. Thật vất vả đem cự giác thú sát thành chết khiếp bị nó chạy liền uổng phí công phu. Mười mấy người không bao giờ tiếc rẻ trong tay vũ khí, một cổ náo mà ném văng ra. Thạch mâu, dịu đá, còn có dây cỏ tử đều ném văng ra. A-hi ném dây thừng, mặt chuẩn thời cơ một phen bộ đi ra ngoài. Ông trời nể mặt tử, cư nhiên làm A-hi cấp bộ chúng. A-hi bị kéo đi, A-mạch đám người thấy mau mau tiến lên giữ chặt dây thừng. A-sơn tùy thời cầm cốt đao, tiến lên một đao cắt qua cử giác thú bụng. Cự giác thú trong bụng chàng vật toàn ra tới. Có thượng cự giác thú đầu một đao đâm vào, chặt đứt cự giác thú tầm mắt. a hi mau lấy đổ vật đi lên. Trên cổ huyết tốt nhất. A-hi-không do dự, nhặt lên trên mặt đất thạch khí tiến lên một đao đâm vào, rút ra. Dùng thùng gỗ tử đối với bay phun ra màu tươi. Cứ việc hung thú huyết phun nàng vẻ mặt, nàng cũng không chê. Vên một chút cự giác thú ngã xuống, từng ngụm từng ngụm hô hấp, đây là muốn chết tiết ấu. Thượng đẳng hung thú huyết chính là thứ tốt, bọn họ tranh đoạt tiến lên trang huyết. Đã trải qua buổi sáng chém giết, lại có buổi chiều kinh tâm động phách, nhưng mệt chết A-hi. A-hi cái này cho ngươi. A-sơn đem chính mình hung thú huyết cấp A-hi. A-hi nhưng không khách khí, gắt gao ôm qua đi, ngây ngốc mà cười. Thấy A-hi thượng mí mắt chạm vào hạ mí mắt, A-sơn liền làm A-hi đến bên cạnh đi nghỉ ngơi. Còn lại bọn họ tới xử lý. Ngươi xem nàng ngủ đến thật tốt. Lần đầu tiên ra tới săn thú có thể có trình độ như vậy cùng với thực không tồi. A Sơn cười nói, còn không phải các ngươi thường xuyên giáo thành quả. Trước kia ta ra tới thời điểm, là an loại mang theo ta, hiện tại giúp giúp nàng cũng không cái gọi là. Mạch xuống mặt, nếu nàng không phải an loại giống cái, ta nhưng không mang theo nàng. A Hi là cái hảo giống cái. Đáng tiếc không phải ta. Ha ha ha. A-hi ngủ thật dài vừa cảm giác, không có nằm mơ. Kiếp trước không có mơ thấy, kiếp này cũng không có mơ thấy. Tỉnh. Thới ăn chút trái cây. Có điểm toan, bất quá khá tốt ăn. Nghe an mại nói qua ngươi thích, liền lưu mấy cái cho ngươi. A-hi cắn một ngụm. Nhữ mẩy. Hào toan. Ha-ha, ta quên mất, trái cây còn chưa tới thuộc thời điểm. Bùn đã chết. Mạch nói. Tỉnh, cần phải trở về. A Sơn nói, bọn họ đã đem hung thú thịt xử lý tốt, A Hy vừa tỉnh đoàn người liền trở về. Trời tối trước trở lại cái thứ nhất qua đêm sân động, trở lại nơi này tìm được trước kia thịt, cũng không tệ lắm không có địch nhân đến thăm. A Hy tinh thần đầu so với bọn hắn đều hảo, bắt đầu lộng nổi lửa đem, thịt nướng. Núi rừng đột nhiên truyền đến cái còi thanh, đây là cầu cứu thanh âm. A Sơn mau mau đem trong tay đồ vật bông, cầm lấy thạch khí cốt đao. Mạch các ngươi lưu lại nơi này. Hảo. A Sơn đám người cầm cây đuốc liền chạy ra đi. Núi rừng đêm tối nhất không an toàn. A Sơn có thể như vậy không màng tất cả chạy ra đi là bởi vì cầu cứu chính là người một nhà. Cùng trong bộ lạc tộc nhân, như thế nào có thể không đi cứu. Chỉ mong mọi người đều không có việc gì. A Hi, đem người gói thuốc lấy ra tới. Mạch nhìn trong rừng nói. Hắn như thế nào biết trên người nàng có gói thuốc. Bất quá A-hi vẫn là đem ra, còn lấy ra sạch sẽ ra thú, dự đoán khả năng xuất hiện miệng vết thương. Mạch đến bên ngoài mặt cỏ đi thải sẽ vài loại thường thấy dược. Bên ngoài đen nhánh một mảnh, A-sơn đám người mang đi ra ngoài cây đuốc cũng không thấy. A-hi thập phần lo lắng. Có nghe được hung thú tiếng kêu sao? Mạch hỏi. Những người khác đều gật đầu, chỉ cần A-hi lắc đầu. Có thể phán đoán là cái gì hung thú? Có thể nói, khoảng cách quá xa. Yêu cầu lại đây cầu cứu nhất định là gặp gỡ thượng đẳng hung thú. Hy vọng không phải núi rừng bá chủ. Nói như vậy núi rừng kia một bên xuất hiện mấy cái hòa điểm, như là đã trở lại. Đại gia đi ra ngoài xem, quả thật là không trở lại. Thấy A Sơn đám người trên lưng đều có người, sợ là bị thương không nhẹ. Thế nào? Mau, chuẩn bị cứu người. A Hi, mau chuẩn bị cứu người. A Sơn đem trên lưng làm bông, A Hi quỳ xuống đi. Xem xét miệng vết thương. Trên bụng khai nói, có thể thấy ruột. Đây là trọng thương A. A-hi trước tiên đoạt lấy sườn núi gian tiểu thùng gỗ, lấy một cái vật nhỏ nhét vào người bị thương trong miệng. mau ăn xong đi. Ăn xong đi. Hy vọng thứ này có thể cự tuyệt vi khuẩn xâm lớn. Đem hỏa tăng lớn, nấu nước. Các người đến bên ngoài đi, ở chỗ này sẽ chán quang. Bọn họ lập tức đi làm. A-hi sợ chính mình sẽ bị hung thú mùa bụng. Sớm chuẩn bị tốt thật nhỏ mang mắt xương cá. Nàng ở trong rừng tìm hảo chút thực vật mới tìm được tính dai đại lại mềm cao nồng. Mặc dù là tế cũng không tóc tế. Tại đây kỳ quái trong thế giới, cái gì đều không kỳ quái. Trước dùng da thú điều trói chặt miệng vết thương phía trên, hơi chút ngừng đổ máu. Lại dùng tương đối mềm mại da thu ôn năng, lau đi miệng vết thương bên cạnh vết bẩn. Đem thú cốt bỏ vào hắn trong miệng, cán, xe đau. A-hi lớn tiếng kêu, A-sơn đẻ nặng hắn bụng cùng chân. A-sơn qua đi đẻ nặng bụng cùng chân, A-hi cầm năng quá cá tế cốt, bắt đầu phùng miệng vết thương. Đây là nàng ở chỗ này làm lần đầu tiên khâu lại giải phẫu, hy vọng không có bôi nhỏ đời trước nỗ lực. A-hi đem người bị thương ruột phóng hảo, méo lên hai bên ra một châm châm phùng ở bên nhau. Bên ngoài người không thể tin được, A-hi cư nhiên đem kia vỡ ra miệng vết thương giống và áo giống nhau phùng lên. Nàng như thế nào có thể như vậy? A-hi làm như vậy có thể được không? Bên ngoài người không thể tin được. Xem A-hi bộ dáng hẳn là có thể hành, phải tin tưởng A-hi, nàng đã từng là đời sau Vu. Hiện tại trừ bỏ tin tưởng A-hi, không có mặt khác biện pháp. Nếu Vu ở bọn họ tất nhiên sẽ không làm A-hi ra tay, chính là đây là ở bộ lạc bên ngoài. Nếu không tin A-hi, bọn họ bạn tốt liền phải không có. Độ cao tập trung làm A-hi khẩn trương. Cái chán không ngừng chảy ra mồ hôi. Mồ hôi hội tụ ở lông mày tuyến thượng, xuống phía dưới lan tràn đến mí mắt, A-hi quay đầu đem mồ hôi sắt trên vai. Tiếp tục khâu lại. Một châm lại đây, một châm qua đi. Cẩn thận A phát hiện A-hi lau mồ hôi động tác, mau mau lấy ra một khối da thú bị, chờ A-hi lại tưởng lau mồ hôi khi đúng lúc qua đi giúp A-hi lau mồ hôi. Trên đầu hơn phân nửa mồ hôi đi, A-hi thoải mái nhiều. Tổng cộng vùng 3 tám châm. Xong rồi cuối cùng một châm, A-hi há mồm thở dốc. Như vậy thì tốt rồi sao? Có phải hay không hảo? Thế nào? Nhìn ngươi thập phần nôn nóng. A-hi không dám bảo đảm này một là có thể hảo, nàng không biết kia dạng xuề ô vật nhỏ hay không có cường đại cự tuyệt khuẩn năng lực. Nơi này không có thuốc hạ sốt, A-hi cũng không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. A-hi nhìn bọn họ nói, kế tiếp là khẩn cầu thần linh phù hộ. Đêm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trở về tìm Vu. Vu sẽ có biện pháp. A Sơn nói, vẫn là đem nóng lên dược chuẩn bị cho tốt, cho hắn ăn xong đi. A Hi nói, ngươi yên tâm, sớm đã chuẩn bị cho tốt. Nên uy đi, đi xuống sao? A Sơn hỏi. Nóng lên dược là ra ngoài người chuẩn bị dược, mặc dù bọn họ không mang theo Vu cũng sẽ làm cho bọn họ mang. A Hi không biết này dược có phải hay không thuốc hạ sốt. Nhưng hắn biết này đó dược hiệu quả thập phần lợi hại, phàm là nóng lên ăn nó tất hảo. Hiện tại liền uy đi vào, tiểu tâm năng. Một khác đội đội trưởng tiến lên đi uy dược, mọi người đều khẩn trương mà nhìn. Viễn cổ người có kiên nghị ý chí lực, bụng bị cắt mở, không có ngất xỉu đi. Bụng bị phung hảo, cũng không có ngất xỉu đi. A-hi thiệt tình bội phục, A-hi dùng nước gấm rửa tay, tẩy đi trên tay vết máu. Các ngươi còn có chỗ nào có thương tích. A Hi hỏi, ta này ngón tay có chút đau, ngươi cấp nhìn xem. Một khắc đội một người tiến lên. A Hi nhìn kỹ xem như là chật khớp, chịu đựng có chút đau. Không có việc gì ngươi lộng đi. A Hi sờ sờ, căn cứ nàng đối nhân thể xương cốt hiểu biết, đem chật khớp ngón tay cốt đi phía trước đẩy. Thế nào? Ngươi nọ động động ngón tay, năng động. Hảo. Không đau sao? Không đau. A Hi quá lợi hại a hi ngươi chưa từng cùng vu học quá này đó ngươi lại như thế nào sẽ Đoan ngươi tới hứng thú dựng lên lỗ thai nghe ta cũng không biết chính hắn xuất hiện ta biết làm như vậy là tốt nhưng không biết vì cái gì làm như vậy mặc dù nói rõ ràng các ngươi cũng không rõ vậy không nói nói nói mặt khác ăn ngon san thu trong đội lão kinh nghiệm người ta nói trong đội ngũ rất nhiều người được đến người trong nhà đề điểm Biết có chút nên hỏi có chút không nên hỏi. Lao kinh nghiệm người cho ám chỉ, bọn họ liền không hướng bên này hỏi. A-hi, ngươi từ thùng gỗ lấy ra tới đồ vật là cái gì? Mấy cái thấy rõ ràng người đỏ mắt mà nhìn A-hi, bọn họ muốn biết có phải hay không bọn họ tưởng như vậy. A-hi gật đầu cười, thứ tốt. Khôn khéo người một chút tới gần Sơn, ai xuất lực nhiều nhất. Sơn đem thùng gỗ thả lại chính mình bên hông, A-hi, nơi này tất cả đều là A-hi bắt có bao nhiêu bốn năm cái một khác đội nuốt nước miếng á sơn này một đôi cười trộm các ngươi ăn qua đúng hay không a hi chúng ta gặp hung thú thú tuy rằng bị thương thảm trọng bất quá cũng giết nó đây là nó thú huyết cùng ngươi đổi một lao nhân nói này lao nhân có nhi tử ở một khác tiểu đội hắn hy vọng đổi một ít cấp nhi tử vật nhỏ này ăn có thể phòng rất nhiều độc vật đến một chút cũng là bảo mệnh nhất đẳng thú huyết Đổi. Ta cũng cùng ngươi đổi. Mỗi người đều tưởng cùng A-hi đổi, nhưng A-hi thứ tốt không đủ, chỉ có thể từ bỏ. A-hi ngươi làm như thế nào được? Rồi ra tay liền kẹp tới rồi. Rồi ra tay liền bắt được. Đây là lửa gạt. Ngươi cho rằng kia đồ vật tốt như vậy bắt sao? Đó là tùy tùy tiện tiện là có thể bắt được sao? Ngươi biết muốn bắt nó yêu cầu bao nhiêu thời gian bao nhiêu người sao? Thấy bọn họ không tin. A-hi lộng hai căn cánh khô, vươn đi một kẹp. Cứ như vậy, nó đã bị bắt được. Cứ như vậy kẹp tới rồi. Hai mươi mấy người đám người trên đầu như là ở xét đánh, bọn họ đều ngốc lăng bất động. Hoặc là bị đánh cứng đờ. A-hi ngươi biết chúng ta yêu cầu bao lâu mới bắt được một con sao. Một lần săn thú thời gian, vì nó có thể từ bỏ rất nhiều rất nhiều hung thú. A-hi liền rất kỳ quái vì cái gì đơn giản như vậy là có thể đạt được vật nhỏ ở bọn họ trong mắt chính là hảo bà bối. Lao kinh nghiệm người trước hết phục hồi tinh thần lại, A-hi, thứ này càng nhiều càng tốt. Ngươi nếu làm cho đến nhiều, lần này săn thú cùng với lần sau săn thú được đến thượng đẳng hung thú huyết đều sẽ là của ngươi. Ta rào giáo, giáo đại gia như thế nào lậu. Đoàn người sôi nổi cầm lấy hai căn canh khô, thập phân biệt Nưu dầu mới vừa học lấy chiếc đua tiểu hài nhi. A Hi nhịn cười. Vì cái gì ta luôn là triền ở bên nhau? Hai căn gậy gộc dùng như thế nào? Hào phiên thoái. Giống ta như vậy tốt nhất, một bên một cây. Người này một tay cầm một cái nhánh cây đắc ý rào rạt mà cười. A Hi cười đến đau bụng. Hai căn đầu gỗ đặt ở cùng nhau như thế nào lộn A? Có thể kẹp đổ vật sao? Bọn họ thử đi kẹp cục đá, phát hiện phi thường khó. Nếu là làm ta dùng thứ này đi kẹp thịt, còn không bằng dùng tay đi lấy cung lý lao lực vẫn là tay của ta hảo không dám tưởng tượng ăn uống tiêu tiểu cùng đều dùng tay xử lý tình cảnh a hi cường ngạnh an lại thượng nhà xí dùng lá cây hoặc gậy gỗ tuyệt không có thể sử dụng tay ân trừ bỏ đi tiểu cái này ban đêm đoàn người hàn huyên hồi lâu bởi vì người nhiều a hi không có bị an bài tiến gác đêm có lẽ là làm khâu lại giải phẫu a hi tinh thần mệt mỏi rất nhiều Thực mau vào vào giấc ngủ. Một giấc này ngủ đến đại hương đông. Thiên tờ mở sáng, A-hi bị không biết tên sâu cấp đánh thức. Nên đi lên, phải đi về. A-sơn nói. A-hi một tay chống mà nghiêng người rời giường. Đi. Hỗ trợ thu thập đồ vật. Thu liều trại, nghĩ chính mình quên mất cái gì. Quay đầu lại nhìn xem, huyệt động lại không có gì. Kỳ quái, quên cái gì? A-hi nhìn về phía Á, không gặp hóa sắc mặt bất đồng. Nàng muốn hỏi cái gì lại không biết chính mình nên hỏi cái gì. Giống cai A thầy A hy tả hữu tìm kiếm, cười hỏi, ngươi có phải hay không ở tìm A đương? A đương, ai? Ngươi đêm qua cứu cái kêu kêu A đương. Đối, nhớ tới. Chính là đêm qua hơi thở thoi thóp người đi đâu. Có phải hay không đã chết? Xem á là cười, hẳn là không phải đã chết. A hy thật cẩn thận hỏi, hắn thế nào? Ngươi xem bên ngoài. Rời núi động đi xem, núi rừng còn không có thái dương, kia nắng ban mai nhiều một kia gió nhẹ, cánh tay nhiều một kia lạnh lẽo. Lau lau cánh tay đi ngật đáp, nhìn về phía trong rừng bận rộn người. Trong rừng đóng gói hung thú thịt người thấy A-hi rời núi động, chạm vào A-đương. A-đương quay đầu thấy A-hi ở cửa động dối đầu quan vọng, đi ra cánh rừng, đến nàng trong tầm mắt. Đối nàng lộ ra trắng tinh hàm răng. A-hi nhớ không được A-đương bộ dạng. Bất quá thấy này giống được tùy tiện mà xuất hiện, hiện lộ ra hùng tráng rộng lớn thân hình. Á chỉ ăn mặc hung thu quần, thượng thân hiển lộ không thể nghi ngờ. A Hi từ hắn rắn chắc cơ ngực đi xuống xem, thấy trên bụng có một con dết vết sẹo. Nhìn kỹ, này vết sẹo đã không phải tân vết sẹo, kia thịt đã gắt gao liên tiếp ở bên nhau, đem vết sẹo như là bút vẽ họa đi lên dường như. Không thể tin được A Hi, bước nhanh đi xuống sân động, đến á á trước mặt. Là thật vậy chăng? Ta có thể sờ một chút sao? Đương nhiên, còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta sợ là muốn chết tại đây trong rừng. Sờ sờ mặt trên dấu vết, sợi dây thừng đã không ở, bất quá sợi dây thừng như cũ để lại dấu vết. Quá thần kỳ! Đây là A Hy gặp qua lớn nhất kỳ tích. A Sơn ra tới nói, kỳ thật không có gì, chúng ta từ nhỏ thức tỉnh đồ đàng văn, càng lớn lực lượng càng cường. Này đó khôi phục lực vẫn phải có. Bất quá vẫn là dựa ngươi kia trầm, nếu không phải ngươi nghĩ muốn đem thịt cấp phùng lên, sợ cũng không có thể hảo đến nhanh như vậy. Nếu không phải A Hi, A Dương thật sự sẽ chết. Một khắc đối đội trưởng cầm dây thừng lại đây nói: "A Dương thương thế chúng ta đều gặp qua, nếu không phải A Hi, A Dương là căng không trở về bộ lạc. Chúng ta muốn cảm tạ A Hi." "Không, có lẽ không phải ta công lao." A Hi chỉ vào A Sơn bên hông thùng gỗ, Bên trong vật nhỏ mới là lớn nhất công lao. Xem ra vật nhỏ này chẳng những có thể phòng ngự độc tính, còn có thể ngăn cách vi khuẩn. Thật là cái thứ tốt. A-hi nếu không phải ngươi tìm được vật nhỏ này, như thế nào có thể cứu lên ta? Cảm ơn ngươi A-hi. A-đương lộ ra chân thành mỉm cười. Đồng thời cái này mỉm cười lộ ra không giống nhau ý vị. Cái này mỉm cười mang theo ánh mặt trời, mang theo cầu dẫn. A-hi không dám nghĩ nhiều không dám nhiều xem. truyền tức nhìn về phía A Sơn, cần phải trở về sao? giống cái thích anh Dung dũng sĩ, dũng sĩ thích lớn mật mỹ lệ có năng lực giống cái. A Sơn vẫn luôn biết A Hi này giống cái rất có quang mang, có thể hấp dẫn giống được. chỉ là không nghĩ cái này quang mang như vậy thịnh, như vậy một chút là có thể hấp dẫn một vị dũng sĩ. A Sơn vì bạn tốt ra lại lo lắng. hắn vui vì A Hi giải vây, tới, đến bên này hỗ trợ. A Đương có chút đáng tiếc. Một khác đội đội trưởng cùng A Hi nói, vì cảm tạ ngươi, ta tính toán đem ta này đội hung thú huyết đều cho ngươi. Hy vọng An Lại có thể sớm chút lên. Thật sự có thể được không? A Hi yêu cầu càng nhiều hung thú huyết. Không ai sẽ phản đối, mặc dù trở lại bộ lạc bọn họ cũng tán thành. A Hi tươi cười từ trong ra ngoài phóng, "Cảm ơn." "Không cần, một mặt là vì cảm tạ ngươi, một mặt là vì An Lại" an lại hôn mê sau chúng ta này một cái đại đội ngũ đạt được thượng đẳng hung thú so trước kia thiếu rất nhiều so ra kém tiếp theo cái đại đội ngũ cái này làm cho chúng ta thực không vui a hi cúi đầu chồng cười nguyên lai like những người này cũng hiểu được so đấu a a hi có thể nói là trong bộ lạc được hoan nghênh nhất giống cái xem lúc này đây nàng đi ra ngoài săn thú cơ hồ có nửa cái bộ lạc giống cái ở bộ lạc bên ngoài chờ nàng trở về Các nàng vốn đã kinh hoàn thành hôm nay ngắt lấy lượng, buồn hẳn là trở về rửa rau, nấu canh cùng thịt nướng. Chính là các nàng không có, các nàng còn ở bên ngoài trên sườn núi. Còn đang chờ A-hi. Đã trở lại, đã trở lại. Tuần tra đội người đi ra ngoài tiếp bọn họ. A-hi không có việc gì đi. Không nghe được cái gì tin tức, hẳn là không có việc gì. Hy vọng nàng không bị thương. A-hi là chúng ta đại gia huấn luyện ra, nàng nhất định không có việc gì. Ở mọi người chờ đợi chung săn thú đội chậm rãi đi ra cánh rừng, tiến vào tầm nhìn. Thấy A-hi không có. Trước kia các nàng đều cảm thấy thu hoạch càng nhiều càng tốt, hôm nay lại đối này săn thú thu hoạch cảm thấy bất mãn, như thế nào ngăn chở các nàng xem A-hi đâu. A-hi có hay không kháng hung thú? Nói như vậy trên vai khiêng hung thú loại hình cùng với lớn nhỏ, quyết định lúc này đây đi ra ngoài công hiến. Săn thú đội về phía trước đi, các nàng rốt cuộc thấy A-hi. A-hi cung thân, có một khối so nàng đại tam lần hung thú thịt, túi đầu thong thả về phía trước hành tẩu, nhưng thật ra không có thấy quan tâm nàng người. Như thế nào A-hi cong so người khác tiểu? A-hi chính là đánh bại lệ người. Xem A-hi bước chân, không cho rằng trên lưng thú thịt nhẹ, có phải hay không thượng đẳng hung thú? A-hi bên hông như thế nào nhiều như vậy thùng gỗ tử? Đều là thượng đẳng hung thú huyết sao? Được nhắc nhở mọi người đều xem qua đi. A-hi cùng người khác bất đồng, nàng bên hông treo liên tiếp thùng gỗ tử. Mệt đến A-hi đi một bước nghỉ một bước. Nếu không phải này thùng gỗ tử có lẽ nàng có thể bước đi như bay, có lẽ có thể cái thứ nhất tiến vào bộ lạc, có lẽ có thể buông trên lưng thịt đi gặp an lại. Săn thú đội lúc này đầy thu hoạch trọng đại, sợ là không ai có thể giúp A-hi. Chúng ta qua đi nhìn xem. Đã từng đến quá A-hi ân huệ nhà nói. Nếu không phải A-hi... Nhã trong bụng tiểu tể tử liền sinh không ra. Nàng nhưng không sợ người nói xấu, nàng thấy A-hi đi bất động cái thứ nhất đi ra ngoài. Nhã qua đi kéo qua A-hi trên lưng hung thú thịt, đáp ở chính mình trên vai, hung thú thịt sát thật là trọng ép tới nàng đều không thể đi đường. Trên lưng đột nhiên không còn, A-hi ngẩng đầu thấy nhã, lại thấy nhã bị hung thú thịt ép tới một đoạn thấp quá một đoạn. Không phúc hậu mà cười, ngươi lợi hại, cư nhiên bị hung thú thịt ép tới đi không được lộ. Thật là lợi hại. Nhã xuyên khẩu khí, căn chặt răng, nỗ lực thẳng thắn thân thể. Động nhất động bả vai khiêng hảo thịt, nay thượng đẳng hung thú thịt như thế nào như vậy trọ. ngươi tưởng ngươi ngày thường săn thú tiểu hung thú, đây chính là năng lượng lớn nhất cự giáp thú. Chúng ta săn. A-hi đắc ý mà cười. A-hi qua đi đáp bắt tay, phân đi một nửa trọng lực. Hai người khiêng đi. Mặt khác giống cái cũng tới, các nàng mang đến gánh nặng, bốn người nâng hung thú thịt đi. Các ngươi như thế nào tới? A-hi cười nói. Nhưng lo lắng ngươi, sợ ngươi một cái không cẩn thận bị ý thức được nói sai lời nói liền không nói. Ngươi một cái bị huấn luyện bao lâu giống cái liền đi núi rừng săn thú, này có thể không cho người lo lắng sao? Ở nhu nhược thực, không có nuôi dưỡng, không có đánh cá thời không, không săn thú liền không cơm ăn. A-hi có thể không ra đi săn thú sao? A-hi đi ra ngoài săn thú các nàng sẽ không ăn. Nhưng các nàng có thể nói ra bản thân lo lắng. Bọn họ thực trợ giúp. Ta. A-hi nói. Thấy ngươi bên hông đồ vật sẽ biết. Nha nói. A-hi bên hông đồ vật không cần đoán đều có thể biết là hung thú huyết. Thượng đẳng hung thú huyết ở phun ra tới trong nháy mắt kia là năng lượng tối cao. Chính là một người năng lực không đủ như thế nào cũng không thể đạt được 7-8 thùng hung thú huyết. Không có những người khác tặng cho A-hi thật sự không có thể đạt được nhiều như vậy. Tới rồi thôn sóng khẩu, tới đón tiếp săn thú đội người đều thấy A-hi bị ủng tộc, có người yên tâm A-hi không có việc gì, có ghen ghét A-hi nhân duyên hảo. Quả thật A-hi không có việc gì, xoay người rời đi, nàng là thiệt tình hy vọng A-hi có thể tồn tại trở về. Đời sau vu người được đề cử kiểu thấy như vậy A-hi, túi đầu xoay người rời đi. Nguyện ở bộ lạc khẩu chờ A-hi, thấy A-hi không có việc gì, cười nói. Ngươi là duy nhất một cái bị như vậy nên đón trở về giống cái. Trước kia các nàng lần đầu tiên đi ra ngoài săn thú đều là các nàng người nhà đi nên đón. Ngươi là đã chịu trong bộ lạc người nên đón. Nhưng làm người hâm mộ. A Hi ngượng ngùng mà cười một cái. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào liền tích lũy nhiều người như vậy duyên. Kỳ thật nơi này một nửa là A Hi công lao, một nửa là an loại công lao. Trước kia an loại sợ hãi chính mình đi ra ngoài săn thú sau. A-hi sẽ bị khi dễ, vì làm A-hi được đến che chở. Hắn không ngừng kết giao trong bộ lạc dân cư nhiều ra, làm ơn những cái đó giống cái chăm sóc A-hi. Cho nên A-hi liền thành trong bộ lạc được hoan nghênh nhất giống cái, đương nhiên vô không ở trong phạm vi. Sơn đối A-hi nói, ngươi đi về trước, ta giúp ngươi mang đồ ăn trở về. Hảo! A-hi bức thiết muốn đi thấy an lại. A-hi hỏi mặt khác giống cái mượn cái sọc. Con hung thú huyết chạy về phía A Sơn Phụ nơi lều trại. A Sơn Phụ hôm nay vô tâm tình đánh thạch khí, tâm tư đều bị an lại giống cái cấp chiếm cứ đi. Tuy rằng hắn đem chính mình biết đến yếu điểm dạy cho A Hy, cũng giao phò A Sơn chiếu cô A Hy, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Càng tới gần săn thú đội trở về nhật tử, càng là lo lắng sợ hãi. Cái này tiểu giống cái có thể hay không bị thương, thương thế như thế nào? A Sơn Phụ quay đầu lại đối nằm ở gia thu thượng A lại nói, như thế nào ngươi giống cái luôn lại như vậy làm người lo lắng. A Hy bị này sọt tiến vào lều trại, A Phụ ta đã trở về. A Sơn Phụ càng là khẩn trương càng là cọ sắt trong tay thạch khí, cẩn thận đánh giá A Hy thật sự không có việc gì, điếu khởi tâm thả xuống dưới. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. A Hy cười đem trên lưng đồ vật bông, lần này có A Sơn trợ giúp. Ta được đến nhiều như vậy hung thú huyết, duỗi đầu đi xem sọt thùng gỗ tử, sắc thật rất nhiều. A sơn phụ sắc mặt tâm trầm đi xuống, ngươi đi mạo hiểm. Ngươi có biết hay không, ngươi một người xúc động sẽ liên lụy toàn bộ săn thú đội người. Không, đây là một cái khác trong đội ngũ người đưa ta. Bởi vì ta trị hết đều a đưa người. Nếu thật là như vậy vậy yên tâm. A sơn phụ nhất sợ hai chính là a hi mặc kệ săn thú trong đội an toàn mạo nguy săn thú. A Hi cầm hung thú huyết, ngày hôm qua săn thú đến, đến muốn mau chút cấp an lại uống xong đi. A Sơn phụ qua đi hỗ trợ nâng dậy an lại, "Vu hôm nay đã tới, nàng nói an lại tình huống hảo rất nhiều. Nếu đêm này đó hung thú huyết đều đi đi xuống, thực mau liền sẽ tỉnh lại. Vậy là tốt rồi. A Hi biên cười biên đem hung thú huyết rót hết, không có gì so an lại tỉnh lại càng làm cho A Hi cao hứng. Tương đối với lều trại yên lặng, trong bộ lạc gương liền náo nhiệt. Hung thú ngày ngày có, thượng đẳng hung thú thịt cơ hồ mỗi lần đều sẽ có, nhưng cự giác thú thịt không thường có. Để cho bọn họ quan tâm chính là A Đương trên bụng thường thường có. Tuyến văn vết sẹo Các ngươi biết không, chúng ta đều cho rằng A Đương sẽ chết, đã vì A Đương phụ cảm thấy thương tâm. Chính là ở A Hi một phen khâu vá hạ, A Đương cư nhiên hảo đi lên. A Hi mấy cây xương cá đầu liền đem muốn chết rớt A Đương cấp cứu về rồi. Các ngươi không tin. Khi chúng ta tin, nhìn A-hi lôi kéo bên trên thịt, lôi kéo phía dưới thịt, đem hai khối khe thịt ở bên nhau. Nửa đêm qua đi A-đương đứng lên, một đêm qua đi A-đương có thể đánh hung thú. Bên cạnh nghe này kỳ tích bộ lạc người sừng suốt sừng suốt, không thể tin được thực sự có như vậy kỳ tích. Như vậy kỳ tích không nên xuất hiện ở vu trong tay sao? Như thế nào A-hi có thể cứu người? Nghe chuyện xưa người càng ngày càng nhiều. Càng là biết kế tiếp càng là cảm thấy ngạc nhiên. Giống cai A đứng lên, cười cùng không tin người ta nói, các ngươi không biết, A hy cũng không tin chúng ta dũng sĩ A đương hảo. Ngươi biết A hy ngày thứ hai phát hiện A đương có thể đứng khởi là cái gì tình hình sao. Thò mò mà nghe người bị lôi kéo, gấp không chờ nổi muốn biết kế tiếp. Mau nói, mau nói. Ngay lúc đó A hy là cái dạng này. Á một cái tới gần A đương, vuốt A đương trên bụng miệng vết thương. Khoa trương mà nói, hảo. Tại sao lại như vậy? Quá thần kỳ. Ha ha ha, liền A-hi chính mình cũng không tin chính mình. Quá buồn cười. A-hi chính là cái dạng này, rõ ràng là nàng chính mình làm ra thần tích, nàng chính mình cũng không biết. Sắc thật là, sao lại đâu? Sao lại thế nào? A-sơn xuất hiện nói, nào còn có cái gì sao lại, bắt đầu phân thịt. các gia mau tới lấy thịt. Bắt quái có thể là thiên tính giống cái còn muốn nghe càng nhiều, các nàng đem á cấp lôi đi. Này đó đều là các nàng miệng thượng đề tài câu chuyện, về A-hi các nàng muốn biết càng nhiều, bởi vì A-hi luôn là có thể cho các nàng mang đến kinh hỉ. Thủ lĩnh lúc này đây không có tham dự phân thịt, hắn bị vu cấp tiêu đi. Cùng đi còn có trong bộ lạc đức cao vọng trọng lão nhân. Vu đem vây màu trắng dạng xuề ô vật nhỏ cho đại gia xem, đây là A-hi lộng đã trở lại. Thứ này là cứu A-đương chủ yếu dự vật. Vu lại thêm một câu. Ở đây người đối vật nhỏ từ thích biến thành lửa nóng. Bọn họ nghe được A Đương sự, biết sắp chết A Đương ở A Hi trong tay còn sống. Bọn họ nguyên bản không quá tin tưởng, hiện tại bọn họ tin. A Sơn người đem vừa mới nói lặp lại lần nữa. Vu nói. A Sơn đối trong bộ lạc lao nhân nói, A Hi ở khâu lại miệng vết thương sau thập phần lo lắng, không có 10 phần năm chắc có thể đem A Đương chứa khỏi. Tựa hồ A-hi biết khâu lại miệng vết thương không phải quan trọng nhất biện pháp, đến mặt sau mới là mấu chốt. Đến ngày thứ hai thấy A-đương tình huống, A-hi nói nàng chỉ là đem thịt cấp khâu lại, chủ yếu là vật nhỏ này. Vật nhỏ này có thể ngăn cản A-đương nóng lên. Đang ngồi các vị càng là nghe đi xuống càng thích kia 5 cái vật nhỏ, đồng thời bọn họ càng thích A-hi. Bọn họ trước kia có chút thích A-hi, có chút so đo không thể làm A-hi rời đi bộ lạc. Hiện tại bọn họ càng kiên định cái này ý tưởng. Mặc dù A Hi đồ đằng văn lộ xuất hiện vấn đề, không thể trở thành đời sau vu, A Hi cũng không thể rời đi bộ lạc. Tuyệt đối không thể. Nghĩ đến vẫn là các ngươi công lao, nếu không phải các ngươi đi huấn luyện A Hi, làm A Hi trở thành đủ tư cách dũng sĩ, sợ cũng sẽ không được đến này một cái nhận chi." Vu nói. A Dương tổ phụ nói, lúc trước chính là cho rằng A Hi là nghiêm túc, trong thân thể có một cổ kính. Muốn đánh bại hung thú kính mới nghĩ giúp giúp nàng. Đến cuối cùng nhưng thật ra giúp đỡ chính mình. A đương tổ phụ thập phần thích A hi. A đương tổ phụ thập phần thích A hi. Đáng tiếc A hi đã cùng an lại kết thành bạn lữ, nếu bằng không là có thể làm A hi cùng A đương ở bên nhau. A hi chính là công lớn, lần sau săn thú làm săn thú đội mang về hung thú huyết đều cấp an lại. Vũ cười nói, đảo cũng không cần, an lại tình huống phi thường hảo. Hán đồ đằng văn đã khôi phục như lúc ban đầu, A Hy lúc này đầy hung thú huyết đi xuống, A lại liền có thể tỉnh. Có lẽ về sau còn có khác cơ hội trợ giúp đến bọn họ, lần này trước ghi nhớ. Vũ nói, Nên, ta này một nhà cùng A lại một nhà, ai lần sau khi dễ người, đến muốn xem ta này nắm tay. A Đương Tổ Phụ nói, A Sơn Phụ cũng lần này mở họp trong đội ngũ, A Sơn Phụ liếc liếc mắt một cái an lại đã tỉnh còn có ai sẽ khi dễ a -hi. yêu cầu ngươi che chở thủ lĩnh lô đánh gãy bọn họ tranh luận a sau này còn tham không tham gia săn thú đúng vậy a ở bộ lạc càng thêm quan trọng còn có cần hay không đi ra ngoài săn thú đây là cái trọng vấn đề đoàn ngươi nhìn về phía vu vu trầm tư trong chốc lát nói xem a cùng an lại a là thần linh phái tới nên như thế nào khó nói Nên làm nàng đi săn thú, A-hi trước kia chính là bởi vì không có lực lượng mới bị mang đi. Nếu A-hi lực lượng đủ đại, nàng là có thể bảo hộ chính mình. A-sơn phụ nói, nếu A-hi cũng đủ cảnh giác, thượng một lần phát sinh sự liền sẽ không lại phát sinh. Mọi người đều cho rằng là như thế này, nếu A-hi cũng đủ cường đại liền sẽ không lại bị mang đi. A-hi đã mất đi trở thành vu năng lực, bên ngoài người sợ cũng sẽ không lại đánh A-hi chủ ý. Một người nói, A Hi bị bắt đi sự vẫn luôn tồn tại kỳ quặc, chính là chính là tìm không thấy bán đứng bộ lạc người. Đoàn người tập thể im tiếng. Có một số việc các ngươi biết liền hảo, không cần thiết nói ra đi. vu nói, vu ý bảo đại gia tiểu tâm phần ngoài lạc người. Nên trở về nhìn xem, nói không chừng an lại đã đã tỉnh. A Sơn Phụ không nghĩ tiếp tục ngồi xuống đi. Tiếp tục ngồi xuống đi cũng không chiếm được nguồn kết quả. A sơn mang theo thịt cùng A phụ cùng rời đi. Thấy A hi chính cấp an lại tu bổ móng tay. A hi ngẩng đầu thấy hai người tiến lều trại, đứng lên nói: Ta thấy lều trại có hảo chút đồ ăn, liền làm chút ăn. Ngươi đồ ăn ta mang về tới, ngươi xem là phóng bên này vẫn là mang về. Trong chốc lát ta mang về đi. Tối nay liền trở lại ta lều trại đi. A hi nói: Hành. A sơn buông A hi thịt, cầm lấy chính mình đi xử lý. Mang về tới hung thú thịt đã bị xử lý quá, A-hi còn bị phân đến một chương hung thú gia, còn cần A-hi đi ra công đi chi. A-sơn phụ nhìn kia chương hung thú gia nói, phóng làm A-sơn cùng nhau lộng, chờ ngươi chừng nào thì học được lại chính mình lộng. A-hi là thật sẽ không, cũng liền không chậm lại. Hảo! Vũ nói An nại ăn xong này đó hung thú huyết khả năng là có thể tỉnh lại. Kia thật sự là quá tốt, A-nại tiến vào ngủ say thời gian lâu lắm. Không có an lại nhật tử thật sự rất khổ sở. A-hi tưởng niệm cái kia có thể nói bạo lực an lại. Người đi ngủ một giấc, có thể ăn kêu ngươi. A-sơn phụ nói. Hảo! Vừa mới săn thu trở về, A-hi mỏi mệnh bất ham, nằm ở an lại bên cạnh tiến vào giấc ngủ. Có lẽ là ra thú giường duyên cớ, cũng có lẽ là an lại duyên cớ, A-hi ngủ đến thập phần an tâm. Nay một ngủ lại tỉnh lại ngôi sao lập lòe, minh nguyệt cao quải. A Sơn cùng A Sơn Phụ đều không ở lều trại, đống lửa thượng còn đôi cháy, cách đó không xa phóng mấy đại khối nướng tốt hung thú thịt. A Hi qua đi cầm lấy một khối, ba năm khẩu nhai thực đi xuống, thân thể ấm rào rạt một mảnh, khôi phục nguyên khí. Nờ bờ. S.E. -a. A Sơn Phụ cùng A Sơn đi đâu? Cầm một miếng thịt vừa ăn biên đi ra ngoài, nhìn xem có phải hay không phát sinh chuyện gì. Ra đến bên ngoài thấy bộ lạc bên ngoài tụ tập một ít người. Như là A Sơn Phụ cũng ở. A Hi nhai thì tới gần, gặp gỡ trong bộ lạc người hỏi một câu, phía trước làm sao vậy? Không có gì, chính là hùng bộ lạc tiểu giống cái tới, còn mang đến lễ vật. Hùng bộ lạc tiểu giống cái, còn không phải là học tập như thế nào trở thành vũ linh. Tuyết quý đi qua, thảo quý nhất gian nan khi đoạn cũng đi qua, linh sắc thật nên lại đầy học tập. Xa xa thấy A Hi, linh phất tay kêu to, A Hi. Đến gần xem tiểu đoàn tử giống cái Linh đã trưởng thành thiếu nữ, xem nàng viên mặt mị cười mắt mười phần nguyên khí thiếu nữ. Đáng yêu cực kỳ, A-hi thật muốn đi lên miết mấy cái. Đem cuối cùng một ngụm ăn thịt bỏ vào trong miệng, A-hi hàm hồ mà nói, Linh ngươi mang đến đồ ăn không ý ta. Ơn ơn, này đó đều là đưa các ngươi hung thú. Đều là xích sắn thú. Linh chỉ chỉ bên cạnh người cao to. A-hi nhớ rõ trước cả đời mạn gạ an hìm. Mỗi một cái đáng yêu hấp dẫn người nguyên khí thiếu nữ bên cạnh đều sẽ có một cái người thủ hộ. Mà cái này người thủ hộ nhất định là lại cao lại xoáy khí, võ giá trị lại cường. Cái này xích thập phần phù hợp điều kiện. Chúng ta còn có một đầu thượng đẳng hung thú, còn có khẩu khí, chuyên môn đưa tới cho người. Linh nói, thật sự thật tốt quá. Cảm ơn. Linh học ca hi cười cười lắc đầu, đây là hẳn là. Di, an lại đã hảo. Linh tầm mắt lướt qua A Hi nhìn về phía mặt sau. Linh đột ngột một câu làm A Hi đám người khiếp sợ. An Lại không phải còn làm sao? Vu không phải nói An Lại muốn ăn xong sở Hưu thượng đẳng hung thú huyết mới có cơ hội tỉnh lại sao? A Hi quay đầu trở về xem, thấy cách đó không xa lều trại bên cạnh đứng một thon dài thân ảnh. Ánh trăng đem An Lại bóng dáng kéo trường, An Lại bị ánh trăng chiếu dọi hạ có vẻ thập phần suy yếu một cái không có khả năng đứng lên người đứng lên một cái mong muốn ở ngoài người đứng lên cho mọi người kinh hỉ cho đoàn người kinh ngạc a hi mặt từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ lại từ khiếp sợ biến kinh hỉ an lại, a sơn tốc độ so a hi còn muốn mau hắn một chút siêu việt a hi đến an lại trước mặt xác nhận luôn mai đây là an lại. an lại duỗi một tay đi ra ngoài ngăn chở a sơn ôm ấp suy yếu mà nói ta nhưng chịu không nổi ngươi này một ôm Ngươi không phải còn muốn lại nằm mấy ngày sau. Ngươi tỉnh lại như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Lúc này A-hi đến A-hi trước mặt, trên mặt tươi cười không ngừng. An hi ân. A-hi cái mũi đau xót, nước mắt chính mình chạy ra tới. Mang theo giọng mũi, An hi A-hi vươn đi ra ngoài giúp A-hi sắt nước mũi. Ngốc A-hi, có phải hay không ai khi dễ ngươi? Ai dám khi dễ nàng an nàng hiện tại nhưng lợi hại, nàng đem lệ cấp đánh bỏ. Đại bóng đèn A Sơn nói, An Mại một phen ôm lấy A Hi, cho ta điểm ăn. Một cái mang thai áp lại đây, A Hi có chút không đứng được, hướng bên cạnh đi vài bước mới đứng vững. An Mại ngươi tỉnh. An Mại, ngươi thật làm chúng ta lo lắng. Cư nhiên đã tỉnh, còn nhanh như vậy, thật là rất tốt sự. Tới gần người đều cấp An Mại chúc phúc, đều vì An Mại cảm thấy cao hứng. An Mại suy yếu mà ứng phó tộc nhân, bị A Hi đỡ hướng ra phía ngoài mặt đi. A Sơn phụ nghi hoặc mà nhìn An lại, có một việc hắn tưởng không rõ. Vũ nói vẫn luôn đều thực chuẩn, An lại như thế nào trước tiên mấy ngày đã tỉnh. Mặc kệ nói như thế nào An lại tỉnh lại là chuyện tốt. Hung bộ lạc. Người biết được An lại đã đói bụng, không nói hai lời đem kia còn có một hơi thượng đẳng hung thú một đao lấy huyết. Tiểu thùng gỗ tử trang không đủ An lại yêu cầu thú huyết. Đối năng lượng khát vọng An lại trực tiếp nhào qua đi. Ở thú huyết miệng vết thương thượng từng ngụm từng ngụm mà uống. Vì cái gì muốn uống thú huyết ăn hung thú thịt? Là bởi vì đối lực lượng nhất cầu, là bởi vì đối sinh tồn theo đuổi. Thân thể suy yếu làm An Mại cảm thấy sinh tồn nguy cơ, hắn bức thiết yêu cầu năng lượng. An Mại ăn tươi nuốt sống hành vi nhắc nhở A-hi, nơi này là viễn cổ thời đại, nơi này là thời kỳ đồ đá. A-hi suy nghĩ khi nào nàng đem chính mình mang nhập thời đại này, nàng khi nào thói quen nơi này nguyên thủy sinh hoạt. Thể năng khôi phục làm a Hi thét dài một tiếng. A, Trong bộ lạc nghỉ ngơi giống được nghe này một tiếng thét dài, lan long lóc lan khởi cầm thạch khí chạy ra lều trại. Giống cái cũng mang theo vũ khí rời đi lều trại hướng bộ lạc khẩu phóng đi. Phản ứng nhanh chóng, chạy vội nhanh chóng bộ lạc người thực mo đến thanh âm nơi khởi nguyên. Tới rồi địa phương bọn họ sờ không được đầu góc. Không phải địch nhân đến sao. Như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Phía trước người như thế nào chưa chuẩn bị chiến? A-hi bên cạnh người là ai? Như thế nào như vậy quấn mắt? Đó là... Đó là An Mại. Đúng vậy, An Mại. An Mại khi nào đã tỉnh? Cầm vũ khí nha đẩy ra đám người đến An Mại trước mặt. An Mại. Ấn. Nha một quyền đánh ra đi. An Mại một tay ngăn. Cũng bày ra chắc tác chiến chuẩn bị. Ta xương cốt đã rời rạc. Nha đến đây đi. An Mại thân thể tràn ngập lực lượng an loại tâm tình thập phần kích động hẳn không thể tới một trận nha vừa lúc cầm vũ khí đến đây đi bên này đấu võ bên ngoài người sôi nổi né tránh đánh nhau yêu cầu địa bàn cũng không nhỏ a sơn phụ một phen giữ chặt A Hi lui ra ngoài an loại chính là cái không đầu vóc hung thú vừa tỉnh tới liền tưởng đấu bên cạnh giống được nhưng không nghĩ như vậy quả thật là an loại kêu một quyền đánh ra đi sức lực cũng không nhỏ an loại đã trở lại trong bộ lạc dũng sĩ lại nhiều một vị a hi còn không có từ an loại cơ khát uống huyết bộ dáng tỉnh lại liền thấy an loại cùng nha đánh lên a hi tưởng an loại nằm lâu như vậy xương cốt thật sự kinh được đánh sao a hi hỏi a sư phụ không cần đi ngăn trở không cần đi cũng không thể đi an loại đây là ở biểu thị công khai chính mình là đang nói minh chính mình địa vị phàm là đã chịu giống an loại như vậy trọng thương người đều mất đi lực lượng của chính mình mất đi chính mình ở trong bộ lạc danh vọng nếu hắn có thể cùng nha bất phân thắng bại hắn chính là trước kia cái kia an lại vẫn là cái kia tranh đoạt thủ lĩnh vị trí người ở trong bộ lạc ai cũng không dám coi khinh an lại a sơn phụ híp mắt nhìn về phía cùng nha chiến đấu an lại hắn vẫn là coi thường an lại an lại so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải có lực lượng vu tiêu nhìn về phía bên cạnh vu trở về đi nơi này không cần chúng ta nhìn vu cười nói tiêu túi đầu đi theo vu trở về cuối cùng quay đầu lại xem một cái trong chiến đấu an lại khoe mắt quét liếc mắt một cái khẩn trương a hi cuối cùng mới quay lại đầu đi theo vu đi nha biết an lại ý đồ cũng tưởng thử một lần an lại thực lực nếu không thể ở an lại trọng thương vừa vặn dưới tình huống đánh bại an lại hắn về sau cũng không cơ hội đánh bại an lại lúc này đây nha không đáng dư lực a hi nhưng khẩn trương trong lòng không ngừng mắng nha Liền không thể xem ở An lại mới vừa tình phân thượng dấu nghề Liền không thể thông cảm tiểu biệt bạn lữ Nàng còn không có có thể cùng An lại nói thượng nói mấy câu đâu Cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi bại cho nha Bất quá An lại không chịu cái gì thương Á Hy đại nhân đại lượng tha nha An lại ra một thân hãn Trầm trọng xương cốt tùng vài phần Thoải mái mà hướng Á Hy triển lãm hắn tươi cười Lại ăn một ít hung thú huyết Khôi phục sức lực thủ lĩnh nguyên nên mang khách nhân đi vào nói an lại ôm lấy a hi đem a hi bối ở trên người một cái xoay người rời đi thủ lĩnh hướng chính mình lều trại chạy, chạy đi thủ lĩnh đám người đành phải trơ mắt nhìn an lại con a hi rời đi a hi đôi tay ôm an lại cổ cảm thụ an lại tại bên người nhật tử một khi thói quen một người làm bạn thiếu hắn cảm giác liền ít đi nửa cái thế giới một cái lăn tiến nhà mình lều trại nóng vội hai người mau mau dựa vào cùng nhau làm một ít ái làm sự vu sơn mây mưa qua đi nhỏ hãn a hy hỏi hắn vu nói ngươi còn cần một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại như thế nào một chút liền đã tỉnh ôm nàng dư vị vừa mới vui sướng ta còn không biết chính mình bị thương không tỉnh chỉ là cảm giác ngươi đứng dậy cho rằng chính mình cũng nên đứng dậy đi săn thú vì thế liền đi lên đi theo ngươi bước chân ra lều trại lại phát hiện cùng ta tưởng không giống nhau An lại ngủ thời điểm cảm thấy A-hi ngủ ở hắn bên cạnh, có điểm ý thức hắn lại ngủ một giấc, A-hi đứng dậy khi kinh động cảnh giấc hắn. Hắn còn vì chính mình ảo não như thế nào làm A-hi thức dậy so với hắn sớm. Trải qua một phen giấy rùa hắn rốt cuộc đi lên, đứng lên chính là một phen đầu váng mắt hoa, ra lều chạy mới phát hiện chính mình nơi địa phương không phải hắn cho rằng địa phương. Nghe A-hi hơi thở đi ra ngoài, phát hiện bộ lạc không phải chính mình nhận thức bộ lạc. Tỷ như trong bộ lạc thảo nhiều rất nhiều, trong bộ lạc lều Trại cao rất nhiều, trong bộ lạc Dũng sĩ cường tráng rất nhiều. Còn có A Hy, nàng bước chân so trước kia huyền chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Này đó đều không phải An loại quen thuộc, thấy A Sơn lại đây nói một ít kỳ quái nói. An loại mới nhớ tới hắn đi cứu A Hy cùng một cái vu đánh một trận. Chậm rãi từ rất nhiều người nơi đó được đến tin tức, mới biết được chính mình hôn mê một đoạn thời gian. Rút A-hi cánh tay thượng thịt, làm ngươi chịu khổ. Cũng không phải là mẹ ta. Nàng mơ mơ màng màng mà nói. Làm một phen vận động làm nàng lại lần nữa đi vào giấc ngủ, san thú cũng không phải là người bình thường có thể đi sự tình. A-hi đi một lần liền phí rất nhiều nguyên khí, còn không có khôi phục hảo, lại cùng an lại tới một hồi kịch liệt không thể miêu tả vận động. Làm nàng mơ màng sắp ngủ. Chờ nàng ngủ rồi an lại lặng lẽ rời đi lều trại. A Sơn thủ bộ lạc ngoại đống lửa, thế A Phụ trực đêm. Thấy An lại đã đến, đem một miếng thịt ném qua đi cấp An lại. Liền biết ngươi sẽ ra tới. Nếu không đoán sai A Hy là đi theo ngươi trong đội ngũ đi săn thú đúng không? Ân. A Sơn ăn một ngụm thịt, ngươi rông cái nhưng lợi hại, sát thú cũng không khóc. Nói nói ta ngủ hậu phát sinh sự. A Sơn nghĩ nghĩ đem lớn nhỏ lý lẽ một lần, A Hy trên người đồ đằng văn thiếu hai bộ phận. Nàng mất đi trở thành vu thư cách Đời sau vu tiếp tục lạc Kiều. A Hi vì ngươi mỗi ngày đi huấn luyện Thái dương không ra tới nàng liền vòng Quanh bộ lạc chạy vài vòng Thái dương ra tới chuyên môn cầu Lao các dũng sĩ huấn luyện nàng Vì cầu những người đó A Hi ăn không ít đau khổ Thái dương đi xuống sau nàng đi đánh cọc cây Nhưng hăng say Ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy Có tính dai giống cái A lại không nói cái khác A Hi thật là cái hảo giống cái một người khác nói các ngươi bị mang về tới thời điểm vu nói ngươi khả năng hảo không được không tưởng thành ngươi còn sống chúng ta đến cho rằng ngươi khôi phục không được thời điểm thân thể của ngươi kỳ tích mà ấm lại vu nói ngươi khả năng muốn nằm đến tuyết quý mới có thể hảo lên a hi mới muốn đi huấn luyện a hi huấn luyện đến một nửa thời điểm ngươi tay chân có ý thức a hi mới lần đầu tiên đi ra ngoài săn thú ngươi liền tỉnh lại Sớm biết rằng như vậy liền không cho A-hi tham dự huấn luyện, ngươi không biết những người đó nhưng tàn nhẫn, A-hi trên người thành một khối hắc một khối, không đành lòng xem. Mấy cái giống được ngươi một lời ta một ngữ đem qua đi một đoạn thời gian về A-hi cùng A-noại sự tình đại khái nói một lần. Trong đó bị nói được nhiều nhất chính là A-hi. Mọi người đều nói A-hi là hảo giống cái. Thuyết minh đại gia tán thành A-hi. A-sơn vô vô trầm mặc A-noại ta đã đem những cái đó khi dễ a hi người tên gọi cấp nhớ kỹ tìm thời gian ngươi khi dễ trở về vì a hi an lại đem một miếng thịt bò vào hòa nướng cảm ơn các ngươi mấy cái giống được lơ đắng cười nàng là ngươi giống cái ngươi giúp quá ta chúng ta tự nhiên cũng giúp ngươi một phen hơn nữa a hi thật sự thực thông minh bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy đi học thành an lại thành khẩn mà đối bọn họ nói Nếu không phải các ngươi ở trong rừng bảo hộ A-hi sợ cũng không có thể bình an trở về. Mạch su sắc mặt nói, mới không phải bởi vì ngươi, nếu A-hi ở trong rừng xuất hiện sự tình vẫn là sẽ cứu, nàng cùng chúng ta là cùng cái bộ lạc. a lại đem trong tay nướng chín thịt ném qua đi, cảm ơn. Mạch đám người không khách khí, tiếp nhận đi liền ăn. a lại hướng A-sơn nói, ngươi đem những người đó tên nói cho ta, tiếp theo săn thú khi cho bọn hắn một phần thịt cảm tạ bọn họ chiếu cố A-hi. Đương mang theo đồ ăn đến đống lửa nơi này tới, đem mấy cái mới mẻ trái cây cấp An lại, người rốt cuộc tỉnh. An lại ăn một cái, đem còn lại mấy cái trái cây thu hảo tính toán mang về cấp A-hi. Đương nghe nói ngươi tưởng ta giống cái đúng không? An lại dùng sắt hung thú đôi mắt nhìn về phía đương. Đương không dám cùng An lại đối diện, nghiêng đầu rời đi, đó là ngươi giống cái, nếu ngươi đã xảy ra chuyện ta liền đi tranh thủ một phen. A-hi là cái hảo giống cái. Ngươi không có cơ hội này. A-hi là ta giống cái. An mại triển lãm ra hắn khí phách, đem ở đây đều chấn trụ. Đem hắn uy nghiêm thả ra, làm bên ngoài người biết giá hi không phải bọn họ có khả năng tưởng. A-sơn phát hiện An mại khí thế so trước kia cường vài phần, uy áp so dị vãng lớn hơn nữa. Có vài phần vì An mại cao hứng, có vài phần tiếp nối hắn không thể tiếp tục dẫn dắt săn thú đội. A Sơn đã nếm thử đến quyền lợi hương vị, đối với quyền lực có vài phần không tha. Cấp cái ám chỉ, làm An Uyển cùng hắn cùng rời đi. Đến A Sơn liều trại, A Sơn cùng An Uyển nói, chúng ta vẫn luôn cho rằng A Hi bị mang đi không phải một kiện ngẫu nhiên sự. Nghe lệ nói A Hi đi cái kia sườn núi nhỏ ngắt lấy là Lâm thời ý tưởng, không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Nay thuyết minh trong bộ lạc có người cố ý đem A Hi hành tung cùng người ngoài nói, làm cho A Hi bị mang đi. An lại gật đầu, ta cũng nghĩ tới chuyện này, không kịp nói liền hôn mê qua đi. Cha được là ai không có. Không có. Vậy phải cẩn thận, bộ lạc cất dấu sinh ngoại tâm người. An lại gật đầu, vũ vô, vô A Sơn, cảm ơn ngươi A Sơn. Nếu không phải ngươi ta tưởng ta cũng sẽ không hảo đến nhanh như vậy. Ta A Phụ là ngươi A Phụ cứu, ta cũng bị ngươi đã cứu tánh mạng. Cho ngươi mang hung thú huyết đều không phải sự. A Sơn thẳng thắn thành khẩn mà nói. An Mại cùng A Sơn liếc nhau, trong ánh mắt ý tứ ngươi hiểu ta hiểu. Thái Dương còn không có ra, thiên đã đại lượng, trong bộ lạc người sôi nổi rời đi lều chạy hoạt động. Đêm qua bọn họ biết An Mại đã tỉnh, biết An Mại cùng nha đánh một hồi, hôm nay bọn họ ngoài miệng nói chính là An Mại. Nói An Mại dũng mãnh, nói An Mại cường hãn, nói A Hi may mắn. Không thể không nói A Hi là may mắn, nàng An Mại sống được hảo hảo. An Đại nằm một đoạn thời gian thân thể không giống trước kia như vậy cường tráng, so dị vãng gầy yếu vài phần. Bất quá ai cũng không dám coi khinh An Đại. An Đại cùng trong bộ lạc Dũng sĩ chào hỏi, ở bộ lạc khẩu đưa đi săn thú đội. Quả ở trong bộ lạc ngăn lại A Hi. A Hi nghiêng đầu xem quả, nàng chưa bao giờ đem quả đương tình địch. Ngươi nghĩ đến nói cái gì? Ta là nghĩ đến nói cho ngươi, đừng nhìn An Đại hiện tại như vậy cường hãn. Kỳ thật An Mại thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, ngươi không thể như vậy từ bỏ. Quả xuống một khuôn mặt như là ai thiếu nàng thịt. Cảm ơn ngươi quan tâm, ta sẽ chiếu cố hảo An Mại. Nếu không ngươi rời đi An Mại, làm An Mại đến nhà ta đi, nhà ta có thể nuôi nổi An Mại. Quả nói. A-hi nâng lên bàn tay, nắm chặt, nếu ngươi dám tẫn nhưng tới thử xem. Thử. Quả cấp A-hi một cái xem thường, xoay người rời đi. Quả túng nàng đã đánh không lại a hy nàng còn có cái gì tư cách cùng a hy đoạt a hy hoạt động gần cốt chạy chậm đi tìm vu vu vừa lúc múc nước hồi liều trại ngươi là tới hỏi an loại sự phải không ngài đoán được chuẩn an loại thân thể hảo sao trong bộ lạc dũng sĩ đều là cường hãn an loại là ta đã thấy cường hãn nhất giống được ăn nhiều một chút hung thú thịt liền không có việc gì như vậy a hy là có thể yên tâm nàng mang về tới hung thú huyết còn có không ít Mới mẻ thịt cũng có không ít, có lẽ đủ an lại ăn. Vu đem một bao dược đưa cho A-hi, lấy về đi nấu cấp an lại ăn, này đối hắn lại chỗ tốt. Cảm ơn Vu. Vu trong tay dược đều là một ít kỳ dược, A-hi chưa từng gặp qua dược. Trước kia mọi người truyền thuyết dược có thần bí sắc thái, hiện tại thấy Vu trong tay Vu dược, càng thần bí, càng có sắc thái. A-hi hỏi một chút gói thuốc, một cổ thanh hương vị, nàng trước kia giống như ăn qua. Ăn xong đi sẽ làm người ấm rào rạt thập phần thoải mái. A-hi trở lại lều trại khi, An mại đã ở bên trong điểm hỏa thịt nướng. Xem đống lửa thượng một đống thịt, A-hi cho rằng nàng đạt được hung thú thịt không đủ hai người ăn. An mại ăn uống vốn dĩ liền đại, A-hi đồ ăn lượng cũng lớn rất nhiều, này mười mấy cân hung thú thịt không đủ ăn à. A. A-hi ở An mại bên cạnh ngồi xuống, vu cho ta dược nói là cho người ăn. An mại xem một cái, đây là tốt nhất dược. Không thể lãng phí. Lưu trữ lần sau săn thú mang lên, ta không cần. Thật sự. Ân. Được đến A ngoại khẳng định, Á Hi đem gói thuốc thu hồi. Hảo dược tự nhiên phải dùng ở lưới giao thượng, nói không chừng có thể cứu người. A đương phụ mang theo rất nhiều thì tới, ta đem chúng nó đưa cho lệ A mẫu. A ngoại nói. Như vậy hảo sao? Mượn hoa hiến Phật không hảo đi. Muốn cảm tạ người khác đến muốn chính mình tự mình đi săn thú a. Không có việc gì, bọn họ không ngại. A lại như là nhìn ra A Hi tâm tư. Ăn này đó mang ngươi đi ra ngoài chơi. A lại nói. A Hi ánh mắt sáng lên, thập phần đồng ý. Nói thật nàng tỉnh lại lâu như vậy thật đúng là không thấy thế nào quá thế giới này, mỗi lần đều là vì sinh tồn mà ngắt lấy, hoặc săn thú. Lần này đi ra ngoài cấp A Hi một hy vọng. A Hi cầm xương cốt đao đi phủi đi nướng chín thịt, tuy rằng không phải ăn rất ngon nhưng còn có thể ăn xong. An Nại là sinh trưởng ở địa phương người, hắn biết rất nhiều mỹ lệ địa phương. A Hi bị An Nại quẳng, thật sự không cần tham dự tuần tra sao? Không cần, trở về thời điểm mang về một đầu hung thú liên hảo. An Nại nói, xã hội nguyên thủy cánh rừng luôn là như vậy rậm rạp, tuyết hòa tan sau rêu phong tảng lớn tảng lớn xuất hiện. Nếu không phải săn thú đội thường xuyên đi con đường này, thật đúng là đi không vào núi lâm. A Ngoại con A Hi càng đi càng nhanh, cuối cùng cơ hồ bay lên. Gió núi thổi quét ở A Hi mặt, vuốt ve nàng khuôn mặt, ngứa làm nàng nhịn không được bật cười. Nghe nàng sung sướng tiếng cười An Ngoại đi theo lộ ra miệng cười, càng thêm nhanh lên. Lần đầu tiên bị như vậy mang theo một trên một dưới, như là công viên trò chơi vân không xe bay, kích thích lại hảo chơi. Phía trước là đoạn nhai, mau dừng lại tới, mau dừng lại. A Hi đáng sợ An Ngoại sẽ đâm qua đi. Xem A ngoại thế tựa hồ không nghĩ dừng lại, A Hi nhắm mắt lại, nàng nhưng không nghĩ nhìn An Lại đụng phải đi. Kết quả An Lại một cái đột nhiên thay đổi đem A Hi hoảng sợ. A Hi một phen lặc khẩn An Lại cổ, làm ta sợ muốn chết. An Lại ngực hừ hừ cười, vì chính mình dọa đến A Hi mà cười. Không định tiếp tục về phía trước đi, đến một chỗ bức tường đổ trước này. Xem bên kia. An Lại ý bảo A Hi xem phía trước. Ngẩng đầu nhìn ra đi. Thấy đối diện trên núi một mảnh màu đỏ. So gặp qua là phong còn muốn hồng, còn phải đẹp. Đó là cái gì? Một loại sân hoa, nó dây đẳng thập phần rắn chắc, có thể đem một thân cây cấp chiếm cứ. Mỗi khi lúc này nó đều sẽ biến thành màu đỏ. A-hi nghe ra an lại hàm nghĩa hỏi, ngày thường là cái gì nhan sắc? Nhìn, nó sắp biến sắc. Chúng ta hôm nay tới muộn, nếu tới sớm một chút là có thể xem đến càng nhiều. Nghe an lại nói a hi không chớp mắt mắt mà nhìn chằm chằm phía trước Đường thái dương nhảy ra tầng mây kia ngọn cây thượng hoa hồng bắt đầu biến sắc tinh tinh điểm điểm từ hồng biến bạch một tảng lớn hồng đại quy mô biến sắc kia lại là một cái thần kỳ cảnh quan hoa còn có nhìn tảng lớn màu đỏ biến thành màu trắng màu trắng thế giới hình thành thực mau một ít địa phương không phải đơn thuân bạch từ một góc bắt đầu lan tràn màu trắng biến thành màu vàng nhạt thật là đẹp mắt An lại liền biết nàng sẽ thích, đây là cho ngươi cảm ơn. A Hi cười khúc khích, túi đầu thân một chút hắn trên chán, cảm ơn. Ai nói viễn cổ người không hiểu lãng mạn. Đến kia đi xem. Không nguy hiểm. Hội hoa phát ra một loại khí vị, làm rất nhiều hung thú không muốn tới gần. Tương đối tới nói bên kia là an toàn, bất quá bên kia cũng không có gì đồ ăn, cho nên rất ít người nguyện ý qua đi. An lại đi qua vài lần. Nguyên tưởng rằng sẽ có cái gì phát hiện, kết quả cái gì cũng không có. Không có lộ con A-hi liền không phải hảo biện pháp, a lại đem A-hi bông, cùng đến hướng phía trước đi. a lại cầm sắc bén xương cốt đao mở đường, A-hi nhàn nhã đến theo ở phía sau. Vì cái gì A-sơn phụ không cho ta dùng người thú cốt đao? Ta thạch mâu ngươi dùng được sao? Quá nặng không thích hợp ta. Chính là xương cốt đao nhẹ A, ta có thể dùng. Không giống nhau. Cái này hung thú cốt đao là từ núi rừng bá chủ nơi đó được đến, nếu ngươi không thể dùng ta thạch mâu liền áp chế không được này bá chủ cốt đao. Về sau ngươi sẽ biết. Nga. Qua một cái sơn cốc, hai người tới rồi bên kia. Đại thụ dây đằng rơi xuống đầy đất hoa hồng, trên mặt đất cũng trường rất nhiều sơn hồng, kỳ quái chính là này đó sơn hoa cũng là hồng. Một mảnh sơn hoa hồng không biết những cái đó hoa là sinh những cái đó hoa là lạc. An Ngoại cầm một cây trường nhánh cây, trên mặt đất quét một lần. Đời sau người là muốn đánh thảo kinh xà, An Ngoại đây là cắt cỏ kinh sinh linh. Rất nhiều kỳ kỳ quái quái tiểu sinh linh từ bùi hoa thoát đi, một đám hướng về phía trước phiêu đồ vật mềm mại làm người tưởng đi lên xoa bóp. Này đó là cái gì? Có thể trị bệnh sao? Ký sinh tại đây sơn hoa vật nhỏ, không thể ăn, cũng không thể ăn. An Ngoại ngồi xổm xuống đi rút khởi cây cối đem treo ở cây cối hệ dễ lớn nhất trái cây cấp a hi a hi chú ý chính là mặt ngoài màu đỏ biển hoa an mại chú ý đích xác thật thực tế đồ vật có thể ăn sao có thể ăn bất quá ăn lúc sau sẽ miệng ngứa không dễ chịu nếu là có tác dụng phụ đồ vật làm sao dám cấp a hi ăn an mại là muốn cho a hi nhìn xem làm a hi kiến thức kiến thức ở trong bộ lạc chưa thấy qua đồ vật Một cái hồng nhạt hình tròn đồ vật xuất hiện ở A-hi trước mắt, A-hi lấy qua đi nghe nghe, ngửi được một cổ mùi hương. Có thể ăn. Như là ăn rất ngon bộ dáng. Thứ này ăn thời điểm ăn ngon, ăn lúc sau miệng ngứa, ăn nhiều sẽ trướng khí, làm người phát ra không dễ ngửi khí vị. Muốn ăn đến muốn sưng với một loại khác đồ vật, bằng không miệng ngứa đến khó chịu. a lại ngăn trở A-hi. Liên nhìn xem, trở về lại ăn. A-hi nói. A hy lột ra căn loại thực vật ra, nghe nghe, niết khai một khối chảy ra rất nhiều tinh bột chất lỏng. A hy đột nhiên tưởng nếm thử, an lại còn không có tới kịp ngăn trở, bên cạnh liền có người nói chuyện. Ngốc tử, thứ này cũng không thể ăn. Một cái tiêu ngạo thanh âm ở bên cạnh xuất hiện. An lại cảnh giác, hắn như thế nào không phát hiện nơi này có người. Xem những người đó xuất hiện vị trí, đoán ra bọn họ là trước đó tàng hảo. Là bọn họ thấy An mại cùng A-hi, cho nên cố ý giấu đi, như thế phát sinh đánh lén đó chính là một hồi đại chiến. An mại như là nhận ra bọn họ là ai, xả, ngươi ở chỗ này làm cái gì. Tương đối tiểu một ít giống được cười nói, như thế nào các ngươi hổ bộ lạc người tới, không được ta xả bộ lạc người tới. An mại không phải nói ngươi muốn chết sao, như thế nào bị cứu sống. Thật đáng tiếc ngươi vẫn là đã chết tương đối hảo một chút. Người này miệng thật xú, A Hi không mừng người này. Sa Bộ Lạc cùng Hổ Bộ Lạc cách hai tòa núi lớn, ở thượng một cái mùa khô thời điểm bọn họ cư nhiên chặt đứt hổ bộ lạc nguồn nước, làm dòng suối nhỏ thay đổi dòng nước phương hướng. Thật là lệnh người chán ghét ra hỏa. Sa thập phần kiêu ngạo, nghiêm túc đánh giá A Hi. Cái này giống cái trưởng thật không sai, a lại không bằng đem ngươi giống cái nhường ra tới đại gia chơi chơi. Quá khó coi, ta không cần. Một cái giống được nói. Vẫn là xa bộ lạc giống cái đẹp, cái này giống cái không cho người thích. Bất quá chơi chơi cũng đúng. Nhìn giống cái tay trần, cũng như là dũng sĩ, không biết lực lượng có bao nhiêu đại, không bằng đi chơi chơi. Xa bộ lạc người nóng lòng muốn thử. Nếu là một đám hổ bộ lạc người, bọn họ có lẽ sẽ thu liễm, nhưng bọn hắn thấy chính là An ngoại cùng A-hi. Xa bộ lạc cùng hổ bộ lạc vẫn luôn bất hòa, giết An ngoại cũng là có thể. An ngoại đối A-hi nói ngươi không phải muốn biết này xương cốt đao lợi hại sao làm ngươi kiến thức một phen an lại cầm xương cốt đao tấn không kịp phòng bắn ra đi thẳng đánh chết xà Xà cầm vũ khí một chán không chắn làm cho xương cốt đao cắt đứt hắn thạch khí hướng về hắn khuôn mặt một cái nhanh tay lôi đi xà một đao đem an lại cốt đao bắn ngược trở về hổ bộ lạc an lại không chết ta đáng tiếc nay nhàn nhạt thanh âm đến từ giống cái một cái so giống được còn phải cường đại giống cái Đây là A-hi gặp qua đẹp nhất. Nữ chiến sĩ, phàm là sẽ vũ lực giống cái cơ hồ đều là khổng võ hữu lực. Có lẽ bởi vì đối phương tín ngưỡng chính là xà thần, làm đối phương nhiều vài phần nhu mỹ, này vài phần nhu mỹ chính là đẹp nhất. Gợi cảm thân hình, nhu mỹ khuôn mặt, động lòng người tiếng nói, tự cao tự đại ánh mắt. Nhất có thể kích khởi giống được ham muốn chinh phục. Nếu đặt ở thế kỷ 21 chắc chắn vạn nhân mê a hi không thể không cảm thán đối phương mỹ đồ linh các ngươi ở chỗ này làm cái gì nơi này nhưng không có hung thú an loại thấy người tới biết này giá đánh không đứng dậy đồ linh không để ý tới an loại trực tiếp nhìn về phía a hi người cốt đao thực không tồi người giống cái cũng thực không tồi người gặp qua nàng trong rừng gặp qua mấy ngày trước đây đi nàng sát hung thú bộ dáng thập phần linh hoạt cặp kia hung ác đôi mắt thập phần đẹp Đồ Linh mang theo xâm lược mục đích nhìn về phía A Hi. An Nhụy đối mặt Đồ Linh, nàng không phải ngươi có thể tưởng. Keo kiệt giống được nhưng không cho giống cái thích. Đồ Linh không để Bụng An Nhụy cùng A Hi, xoay người rời đi. Còn lại người đi theo nàng cùng rời đi. Sa rời đi trước gâm độc mà xem một cái A Hi. Nàng là ai? A Hi hỏi. Sa trong bộ lạc Vu cùng thủ lĩnh sinh giống cái. Cũng là Vu bộ lạc đời kế tiếp Vu vu có thể cùng thủ lĩnh kết hợp vẫn luôn đều có thể chỉ là tương đối thiếu chỉ là vu có thể đương hồi lâu thủ lĩnh vị trí thường xuyên thay đổi người một người trở thành vu vậy vĩnh viễn là vu thủ lĩnh vị trí thường xuyên thay đổi người thủ lĩnh là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ phàm là dũng sĩ đều lấy thủ lĩnh làm cuối cùng mục tiêu mỗi người đều tưởng siêu việt thủ lĩnh thủ lĩnh một khi không thể giữ được đệ nhất vị trí thực mau liền sẽ từ vị trí thượng rơi xuống Bộ lạc cũng liền chuẩn bị đổi mới thủ lĩnh, bất quá đổi mới thủ lĩnh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đến muốn vu đồng ý, đến muốn trong bộ lạc lão nhân đồng ý. An mại ngồi xổm xuống đi, rút khởi một gốc cây tinh tế nho nhỏ cây cối, đem rút ra căn loại trái cây cấp ha hi. Các ngươi săn thú thời điểm có hay không nhìn thấy nàng? Không có, không phát hiện các nàng. An mại gật gật đầu, có thể là đồ linh một người nhảm chán chạy tới xem ngoại tộc người săn thú tiểu tâm xả to người. "Hảo, ngươi nhìn xem mấy thứ này có thể hay không dùng khác biện pháp ăn. Mấy thứ này có thể tàng đến hồi lâu, cũng không biết như thế nào ăn." An lại nói, "An lại cũng là ngẫu nhiên biết thứ này cất giữ thời gian, nghĩ có thể hay không trợ giúp bộ lạc gia tăng đồ ăn. Tuy rằng ăn thịt là món chính, nhưng cũng sẽ xứng một ít phụ thực, tỉ như căn loại trái cây, rau dại dã trái cây trở. Nhiều lộng mấy cái trở về, A Hi ngồi xổm xuống đi hỗ trợ rút, nơi này mà thập phần mềm suốt, một chút là có thể đem hai cái nắm tay đại đồ vật rút ra. So rút củ cải còn muốn đơn giản. A Hi ham chơi một tay một gốc cây một tay một gốc cây, trong chốc lát trên mặt đất liền có rất nhiều. Đủ rồi. Lại nhiều mang không quay về. Một tầng hồng hồng sơn hoa hạ cất dấu lớn như vậy căn loại trái cây, nếu thứ này có thể ăn, trong bộ lạc liền không thiếu phụ thực. Tuyết quý liền không cần sợ hãi không đủ đồ ăn. Mang một ít trở về loại. A-hi nói. Ở vách núi kia một bên có một miếng đất, bị chiếu xạ không lâu sau, có lẽ có thể gieo trồng này đó khai hoa hồng đồ vật. A-nại thực làm hết phận sự đem đạt được căn loại trái cây bỏ vào soạn, bối tại bên người. Nhẹ nhàng A-hi cầm một bó hoa hồng, điểm mũi chân từng bước một hừ khúc về phía trước đi. Tâm tình chút nào không bị xà bộ lạc người cấp ảnh hưởng. Nhìn hừ ca A-hi, A-mại ở phía sau đi theo cười. Như là A-hi vui vẻ hắn liền vui vẻ. A-mại cùng A-hi hai người chậm di di mà từ cánh rừng ra tới. A-mại khiêng một đầu đại hung thú. A-hi có một cái tiểu sọ. Một cái đại một cái tiểu nhân một chút làm người nhìn ra hai người ở chung tình cảnh. Nhất định là A-mại nhường A-hi. A-mại luôn như vậy nhường A-hi. A-hi như thế nào có thể trở thành dũng sĩ A. A-hi ngốc thời điểm an loại cố A-hi, hiện tại A-hi không ngốc hắn còn như vậy cố A-hi. Này đối A-hi là không tốt, đến muốn nói một chút hắn. Làm việc giống cái vì A-hi lo lắng. Chính là A-hi nhưng vui mừng, có thể được an loại như vậy chiếu cố, chứng minh an loại là yêu thương giống cái. Tiến vào bộ lạc an loại đi đem hung thú hiến, A-hi mang theo đồ vật trở về. A-hi ngươi đi đâu? Mang theo thứ gì trở về? Ta đến sơn hoa bên kia đi, này đó cũng là từ bên kia mang về tới. Sơn hoa căn loại ăn không được, có người ăn bụng không thoải mái. Nhìn xem, hiện đại tới A-hi ánh mắt đầu tiên chú ý chính là bên kia hoàn cảnh Mỹ, sơn hoa đẹp. Viễn cổ người ánh mắt đầu tiên chú ý chính là có thể ăn được hay không. A-hi nói, ta mang theo chút trở về nhìn xem có thể ăn được hay không, nếu tìm được ăn nó biện pháp, chúng ta liền không cần vất vả như vậy đi ngắt lấy tinh bột nhiều căn loại trái cây so bất cứ thứ gì đều có thể lọc bụng. Tự nhiên năng lượng không bằng ăn thịt nhiều. Hảo, nếu tìm được rồi nhớ do nói một tiếng. Hành! Trong bộ lạc thanh nhà người không nhiều lắm, trừ bỏ tàn tật lao nhân chính là tiểu tể tử. Bị A-hi đỡ để tiểu tể tử liền ở trong đó, ngươi xem nhãi danh kia kéo mềm mại chân nhỏ, một chân một chân hướng A-hi đi tới. A-hi một phen bế lên hắn, giắc Tối nay mang người A mẫu đến ta kia đi ăn ngon. Không thế nào có thể nói rác. ghê A A nói một hồi, ý tứ là hắn sẽ mang A mẫu quá khứ. Viễn cổ người không thể dùng thường thức suy nghĩ, tuyết quý sinh ra tiểu tể tử tới rồi thảo quý trung tuần cư nhiên có thể hành tẩu. Vu nói đến mùa mưa vật nhỏ này là có thể nói chuyện. Thật là kỳ tích. Cùng rác nói tai kiến, A hy uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân phiêu hồi lều trại. Lấy đồ vật đi rửa sạch sẽ. Lộ ra hồng nhặt ra, bào đi trái cây ra bỏ vào trong nồi, điểm thượng hỏa đem thiêu. A hi! Minh khiêng sọt tiến lều trại, nghe nói ngươi đi một chuyến sơn hoa bên kia, thế nào kia đồ vật có thể ăn sao? Ở lộng không biết có thể ăn được hay không? Nếu vẫn là miệng ngứa vẫn là có thể ăn, không thể ăn. Tin tưởng ngươi có thể tìm được hảo biện pháp. Đúng rồi đây là cho người trái cây. Thảo quý trái cây không có mùa khô trái cây ăn ngon, bất quá có thể ăn. Cảm ơn. Quá một lát ta lại đến. Minh buông đồ vật liền trở về. Hảo. Đồ vật đương nhiên muốn đại gia cùng nhau ăn. A Hi biết tối nay sẽ có rất nhiều người đến xem, vậy không thể chỉ làm một chút. Nàng đem hơn phân nửa sọt căn loại trái cây đi ra, bỏ vào cục đá trong nồi. An lại có mấy cái cây đuốc về nhà, người tay ngứa sao? Mấy thứ này chất lỏng không phải tốt, sẽ làm nhân thủ ngứa, miệng ngứa trước kia bọn họ ăn nó đều là dùng một loại khác trái cây dịch đi tẩy một lần lại ăn không có ta đúng không nó bỏ vào trong nước bào có lẽ là chạm vào chứa thủy tay của ta không ngứa an lại nhìn xem a hi tay quả thực không hồng thật là kỳ quái vì cái gì người khác chạm vào liền hồng A hi chạm vào liền không hồng nên lộng ăn thịt thối nay có lẽ có rất nhiều người đến xem ân lộng thịt vẫn là bên này người tương đối thuần thục Xem An Mại ba năm hạ liền đem một miếng thịt cấp xử lý tốt, cấp giá thượng nướng trên giá. Bởi vì A-hi dẫn dắt rất nhiều. Người thích thượng nước ăn nấu thịt, cũng có rất nhiều người thói quen cũ thịt nướng, tỉ như An Mại. An Mại thiên hảo nướng thịt, mặc kệ A-hi nói như thế nào hắn chính là thích ăn thịt nướng. Có đôi khi An Mại so với ai khác đều cố chấp. Một nồi đồ vật thực mau liền chuẩn bị cho tốt, An Mại đi kêu những cái đó nhản rỗi người. Bảy tám cá nhân vây quanh thạch nồi, mỗi người trên tay đều cầm một cái trái cây xác, ai cũng không dám trước thí trong nồi đồ vật. Nói đến trái cây xác, thứ này so đầu gỗ chén nhẹ, so thùng gỗ chén còn có thể tán nhiệt. Quan trọng nhất chính là cũng đủ đại, làm bộ lạc người thập phần yêu thích nó, mà không yêu dùng chén. A Hi cũng dần dần thói quen dùng quả xác tử trang đồ vật ăn. Ta trước tới, ta tuổi già, ăn không có việc gì. A Sơn Phụ nói. A Sơn đoạt lấy đại mũ gỗ, không được, ngươi chính là thạch khí sư, thiếu ngươi không thể được. Đúng vậy đoàn người đều đồng ý. A Hi thấy ai cũng không dám xuống tay, nàng rôi tay đi ra ngoài tưởng múc một khối. A lại một tay chụp qua đi, trước để cho ta tới thử xem. Nói một tay kẹp lên một khối căn loại trái cây, bỏ vào chính mình quả sát tử. Mồm to ăn lên. Đoàn người đều nhìn hắn, A Hi nhất khẩn trương. Kỳ thật cũng không có gì. Thứ này nhiều nhất chính là làm người bụng không thoải mái, ăn cũng không có việc gì. A Sơn Phụ nói, mấy thứ này ai biết được. Nếu thủy nấu cũng không thể đi độc tính, thứ này có thể hay không độc tính càng đậm. Ba lượng khẩu đem đồ vào ăn, A lại nói, so sinh muốn mềm một ít, kéo dài, có một tia vị ngọt. Không sinh ăn ngon. Đang đợi chờ xem có hay không không thoải mái. A Hi nói, tiểu xốc lên da thú mảnh tiến vào lều trại. Mỉm cười đối An lại nói, vu để cho ta tới nhìn xem. Nói A-hi lộng tốt hơn An. Lại đây bên này ngồi, nơi này còn có vị trí. A-hi nói. Tiểu gật gật đầu ngồi ở nhã bên cạnh, từ bên hông già thú trong túi lấy ra cái vật nhỏ cấp tiểu tể tử giác. Giác mau mọc răng, làm hắn cắn cắn thật sớm chút mọc răng. Cảm ơn tiểu. Nhã cười nói. Nơi này không có ai không thích tiểu, tiểu tính tình hảo, tính tình hảo, làm việc có trật tự quan trọng nhất chính là Kiều sẽ dược sẽ lộng vu làm cho dược có thể ăn sao tiều cười hỏi a hi Chờ một chút a lại ăn xem a lại có phản ứng gì a hi nói a hi nhìn a lại tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì tiều xem a hi trong chốc lát lại xem a lại a lại có cái gì không thoải mái sao cầm thịt chín a lại đem trong tay tiểu khối thịt cấp a hi không có gì không tốt đại gia ăn đi A Sơn phụ đã sờ muôn ăn, lấy qua cái muỗng cho chính mình múc một hối. A Sơn cho đại gia phân một phần, mỗi người có phần. tiểu A Giác cũng có một hối. Tiểu tâm năng. Tiểu A Giác cũng không biết nói năng là cái gì, cầm ăn liền hướng trong miệng tắc. A Hi nho nhỏ cắn một ngụm, kéo dài giống khoai lang lại giống hương dụ, hai người hương vị đều có, nàng tin tưởng thứ này ăn có thể điền no người bụng. Mặc dù là đại dạ dạy vương cũng có thể điền no. Một người ăn mấy cái, A-hi hỏi đại gia, các ngươi cảm giác thế nào? Lớn tuổi nhất A-sơn phụ nói, có thể ăn. Tiêu đối a lại nói, ta cũng cho rằng có thể ăn, rất không tồi, có thể làm trong bộ lạc người cùng nhau ăn. a lại nhìn về phía A-hi, ngươi thấy thế nào? Nếu là như vậy nấu là có thể ăn, kia đoàn người đều có thể ăn, đối tuổi đại người sẽ càng tốt một ít. Là bởi vì bọn họ không cần nhiều như vậy lực lượng sao? Tiều hỏi. A-hi lắc đầu, không phải, lão nhân tuổi tắc lớn không giống tuổi trẻ. Lão nhân bụng không có tuổi trẻ như vậy có năng lực. Ăn một đốn thịt liền hồi lâu không đã đói bụng, nhưng lại cảm thấy bụng không thoải mái. A-sơn phụ thẳng gật đầu, thường xuyên có như vậy cảm giác, cùng ta giống nhau người đều có như vậy cảm giác. Cho nên đem ăn thịt cắt nát, đem thứ này cắt nát lộng ở bên nhau ăn liền sẽ không. A-hi cười cùng A-sơn phụ nói, phải không? Thực không tồi. Thực không tồi. A Sơn phụ cười tủm tỉm. Tiêu nhìn bọn họ nói chuyện đi theo cười. A Hy không bằng ngươi cho nó khởi cái tên, như vậy tương đối hảo nhận thức nó. Nói rõ. Thứ này là đại gia phát hiện, nhưng là A Hy tìm được an biện pháp, tự nhiên có thể làm A Hy đặt tên. Kêu Khoai Lang. A Hy buột miệng tốt ra. Khoai Lang. Vì cái gì kêu tên này? Bọn họ cũng đều không hiểu. Nhưng A lại biết. A-hi sở dĩ nhớ tới tên này là bởi vì thứ này hoa là màu đỏ. Nhớ tới A-hi đối kia phiến màu đỏ hoa bộ dáng an loại liền muốn cười. Vẫn luôn quan sát đến an loại này một đôi bạn lữ kiểu từ an loại trên mặt được đến khác đáp án. Đối với tên này đáp án kiểu đã không để bụng. Có lẽ thứ này có thể tàng hồi lâu. A-hi như là nghĩ tới cái gì? Hiểu biết A-hi Minh trực tiếp hỏi, nên làm như thế nào? Đến muốn một ít công cụ. Yêu cầu một cái tảng đá lớn ma, còn có một ít gậy gỗ tử. A Hy tưởng lộng lộng xem này đó khoai lang có thể hay không biến thành bột phấn trạng. Đáng tiếc nơi này không bại bố, không thể hình thành lọc. Trước lộng lại nói, thạch ma là bộ dáng gì, người nói một chút. A Sơn Phụ nói, A Hy dùng than củi điều họa ra thạch ma bộ dáng, A Sơn Phụ vừa thấy liền sẽ. Đơn giản, ngày mai có thể chuẩn bị cho tốt. Ngày mai ta và ngươi cùng đi đảo khoai lang, an lại khả năng A-hi không thể cùng ngươi cùng đi săn thú. Nói rõ, ngày sau an lại đám người liền phải đi ra ngoài săn thú. Nếu A-hi nói kia đổ vật biến thành, A-hi liền không rảnh đi ra ngoài săn thú. Này có thể hành, an lại tự nhiên thích A-hi cùng hắn cùng đi ra ngoài săn thú. Bất quá ở trong bộ lạc làm việc cũng là không tồi. Nên ăn đã ăn xong rồi, nên nói nói. Đoàn người mang theo từng người mục đích rời đi. An lại giúp đỡ A-hi đem lều trại sửa sang lại hảo. Ta cảm thấy nơi này quá nhỏ, an trụ đều tại đây một khu gian. A-hi nhất không thích chính là môn. Chính là hiện tại đúng là săn thú hảo thời điểm, đang không ra thời gian làm một gian nhà gỗ. Hơn nữa A-hi không tìm được thích hợp làm nhà ở tài liệu. Cây trúc không tìm được, cây côi quá lớn không biện pháp biến thành từng mảnh tấm ván gỗ lần sau trở về đem lều trại mở rộng một ít liền hảo an lại cho rằng này không là vấn đề hảo ta sẽ chuẩn bị tốt gia thú a hi thiêu một nồi nước cấm mị cười xem an lại thấy vậy an lại minh bạch ta đi giúp ngươi trong cửa a hi thẳng gật đầu không có an lại thủ vệ nàng thật không dám tắm rửa an lại kế xịu thời điểm a hi là thỉnh minh hoặc nhã hỗ trợ dắt sạch cái nước cấm tắm a hi thoải mái nhiều Rồi đầu đi ra ngoài nhìn xem, thấy nơi xa lộng tuổi gỗ An lại, Ta có thể la. Ngươi cũng yêu cầu tẩy một chút. An lại bất đắc dĩ, A-hi không tỉnh lại khi hắn 10 ngày không tẩy một lần tắm không ai quản. A-hi tỉnh lại hắn mỗi cách 3 ngày liền phải hoàn toàn rửa sạch một lần. Không tẩy còn không cho tiến lều trại, dám như vậy gan lớn giống cái cũng chỉ có A-hi. Ta đến hồ nước từ bên kia tẩy một chút. Nói An lại tìm bạn tốt đi. Hảo mặt trời lặn mà tức mặt trời mọc mà làm là nơi này sinh hoạt thói quen trời tối về sau mệt nhọc một ngày mọi người đều trở về lều trại nghỉ tạm a hi chúng ta yêu cầu đến vu bên kia đi một chuyến an lại trở về nói hảo a hi cùng an lại tiến vào vu lều trại bên trong đã ngồi vài người không chỉ có thủ lĩnh cùng nha còn có linh cùng xích linh ngồi ở vu bên người xích ngồi ở linh bên cạnh linh đang cùng xích nói chuyện A Hi tới. Linh nâng lên tay cùng A Hi chào hỏi. A Hi gật gật đầu, ngồi ở an ngoại bên cạnh. A Hi tưởng không rõ nàng đã không phải vu sau tiền người, như thế nào còn có thể tiến vào trung ương hội nghị. Đến đông đủ, có thể nói. Vu nói. Thủ linh cùng đại gia nói, hùng bộ lạc phát hiện một cái diêm thạch sơn, muốn cùng ta nhóm hổ bộ lạc cùng nhau khai đảo, nhưng là mỏ muối sở tại có một đám cự giác thú. Cự giác thú cũng ăn muối sao? bọn họ chỉ biết diêm thạch quan trọng, có thể trao đổi rất nhiều đồ vật, nhưng sinh hoạt cũng không phải phi chúng nó không thể. nghe được cự giác thú tồn tại bọn họ đánh mất đảo cục đá tâm tư. một đầu tiểu nhân cự giác thú đã phi thường khó chơi, lại đến một đám kia không phải tìm chết sao? bọn họ tâm tư không có, nhưng a hi tâm tư có a. a hi vẫn luôn ở nơi tối tâm mân mê an lại, làm an lại duy trì cùng khai đảo. cự giác thú đàn đại khái có bao nhiêu? A lại hỏi, không ít, lớn lớn bé bé thượng chăm chỉ. Linh nói, tê ở đây đều hút một hơi, thượng chăm chỉ này không phải đi lên chịu chết sao. Thủ lĩnh, chuyện này đến muốn thương nghị một phen lại nói, không thể lỗ mãng. Đến muốn sát xem một phen lại làm quyết định. Bọn họ càng thêm không tán đồng đi khai đảo Diêm Thạch Sơn. A Hi nghe được tin tức này, cũng không dám lại xối rủ gan lại. Nàng biết một con cự giác thú khủng bố. Nếu là thượng chăm chỉ cự giác thú không phải khủng bố có thể nói. Đi lên thật sự ở tìm chết. Tuyết quý thời điểm, ta bộ lạc mấy người vào nhầm kia một ngọn núi, tìm đến mấy khối diêm thạch. Trước đó không lâu ta bộ lạc người đi xác nhận. Nơi đó xuất hiện một đám cự giác thú, số lượng không nhỏ. Linh Bổ sung nói. Nếu không phải có cự giác thú ở bọn họ cũng sẽ không tìm hổ bộ lạc hỗ trợ. Có thể hay không vòng khai cự giác thú. Có người vấn đề. Tựa hồ không thể, đến muốn giải quyết bọn họ mới có thể an toàn vào núi. Thủ lĩnh cùng Linh nói, chúng ta yêu cầu thương nghị một phen. Linh gật đầu, cùng xích đi ra ngoài. Tiêu đem chuẩn bị cho tốt thịt phân một ít cho đại gia, an lại đem chính mình trực tiếp đưa cho phía sau A-hi. Tiêu lại cấp một khối an lại. Có đi hay không? Thủ lĩnh hỏi. Không cần thiết. Quá nguy hiểm, nếu không biện pháp mang đi cự giác thú đàn, đi chính là chịu chết. Không thể đi. Vũ nhìn về phía A Hi, ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi. Mọi người xem hướng An Mại phía sau A Hi. A Hi đem trong miệng thịt nuốt xuống đi, đến nếu muốn cái biện pháp lộng đi cự giác thú đàn, muối rất quan trọng. An Mại đem vị trí nhường cho A Hi, A Hi ngồi trước một ít cùng đại gia nói, chúng ta đều biết đem hung thú thịt dùng hỏa nướng hoặc yên hun có thể bảo tồn một đoạn thời gian, dùng muối đồng dạng có thể. Ở đây đều là đầu góc linh hoặc người. Bọn họ lập tức bắt giữ đến muối cùng diêm thạch bất đồng. Bọn họ có thể nghĩ đến muối là từ diêm thạch làm ra tới. Mỗi ngày đều phải đi ra ngoài săn thú, giống cái đều phải đi ra ngoài ngắt lấy, là bởi vì chúng ta đồ ăn không đủ, là bởi vì tiêu hao đồ ăn quá nhiều, bảo tồn đồ ăn quá ít. Nếu có muối, sở hữu đồ ăn đều có thể bảo tồn. Đương nhiên năng lượng là sẽ mất đi một bộ phận. Lại nói một ít. Thủ lĩnh phân phó. Chỉ cần đem muối sở ở đồ ăn thượng, lại phơi nắng hơn 10 ngày thịt là có thể vào sân động. Phong ấn. Từ cái này thảo quý đến tiếp theo cái thảo quý đều không phải vấn đề. Trực tiếp sở lên là được. Nếu thái dương phơi dăm ba bữa có thể cất chứa, không có thái dương phơi yêu cầu hơn 10 ngày. Phơi nắng trong lúc không thể đến thủy. Có muối có thể đem đồ ăn làm cho càng tốt ăn. Đem đồ ăn làm cho càng tốt ăn, hiện tại đồ ăn đã ăn rất ngon còn có thể càng tốt tan sao. Bọn họ tiến vào chầm tư. Tự hỏi mối có đáng giá hay không bọn họ mạo hiểm, tự hỏi có hay không biện pháp làm cự giác thú đàn rời đi. Hồi lâu Lệ A Mẫu nói, mối rất quan trọng, nhưng đi đảo Diêm Thạch Sơn quá nguy hiểm, ta phản đối. Lệ A Mẫu xem như A Hi sư phó, nàng đều phản đối, A Hi cũng không báo cái gì hy vọng. Nha nói, trước mắt không có tìm được dẫn đi cự giác thú biện pháp, đi đảo Diêm Thạch Sơn hành động không thể hành. Nhà cũng phản đối. Những người khác không có phát biểu bọn họ ý tưởng, bọn họ còn đang suy nghĩ cự rất thú. Thủ lĩnh cùng Vu giống nhau đều là cuối cùng lên tiếng cũng làm ra kết luận. An Lại Vô Vô A Hi, kỳ thật không nhất định yêu cầu đảo kia một ngọn núi, Diêm Thạch có thể hướng ra phía ngoài mặt đổi lấy. An Lại một ngữ bừng tỉnh mọi người, bọn họ như thế nào không nghĩ tới điểm này. Đúng vậy có thể hướng ra phía ngoài mặt đổi lấy, thảo quý qua đi núi rừng đồ ăn lấy chi không kiệt trước kia đều là ăn nhiều ít săn thú nhiều ít tới rồi mùa khô mới chuẩn bị tuyết quý đồ ăn không bằng lần này săn thú đồ ăn đưa ra đi đổi lấy diêm thạch nếu là đổi lấy đến yêu cầu càng nhiều đồ ăn mới được yêu cầu đổi lấy diêm thạch nhiều phần ngoài lạc người nguyện ý sao a hi hỏi đoan ngươi cười lật qua ba hòn núi lớn có tiểu nhân bộ lạc bọn họ thân thể thấp bé hàng năm lấy khai thác đá đầu mà sống bọn họ thập phần vui chúng ta đi đổi thủ linh nói trước mắt đi trước đổi diêm thạch đồng thời đại gia ngẫm lại như thế nào đem cự giác thú cấp dẫn đi nếu có thể có lớn một chút hung thú đem cự giác thú đàn cấp ăn thì tốt rồi a hi bất đắc dĩ mà nói bị quản chế với người tổng không phải chuyện tốt năm nay có thể đổi lấy diêm thạch sang năm không nhất định có thể đổi lấy diêm thạch sát giác đến an lại lóe sáng đôi mắt a hi ngẩng đầu cùng an lại đối diện làm sao vậy Lệ A mâu nói, không có gì, chính là có người cấp ra một cái hảo biện pháp, nàng chính mình cũng không biết. Ha ha ha, nàng chính là như vậy. A đương tổ phụ cười nói. A hi có chút ngốc ngốc suy nghĩ trong chốc lát mới chuyển qua tới, đi theo bọn họ cười cười, nên một chút an lại toàn là làm nàng ra chê cười. Vũ nói, ta nơi này có chút thảo dược, các ngươi nghĩ biện pháp đem nó đặt ở siêu phạm vi ngoại, một chút một chút tới. Tin tưởng sẽ ở mùa khô trước đem siêu dẫn tới cự rắc đàn đi lên. Chuyện này có thể làm được, đánh siêu là đánh không lại, nhưng dụ dỗ siêu rời đi chính mình địa bàn vẫn là có thể. Chuyện này bọn họ có tự tin. Đại sự không có, đoàn người trở về ngủ đi. Thủ linh nói tan họp. A-hi nắm an lại thú góc áo rời đi vu liều trại. Này giống cái nhìn qua ngây ngốc, thời điểm mấu chốt lại không ngốc. Lệ A mấu cười nói. A-đương tổ phụ nói. Như vậy khá tốt, có thể làm người một nhạc. Bọn họ cười trở về, lời nói nói A-hi, trong lòng nghĩ diêm thạch sân sự. Tối nay A-hi lại một lần làm bộ lạc các lão nhân ý thức được A-hi so với ai khác đều quan trọng. Gia vu liều trại, thấy lệ. Lệ cùng nha hôm nay mới săn thú trở về. A-hi muốn cùng lệ lên tiếng kêu gọi liền thấy nha cóng lệ rời đi, đi phương hướng vẫn là hồ nước tử bên kia. A-hi một trận xấu hổ an loại ý bảo a hy thượng hàn bối nàng tưởng hồi lều trại không tự hỏi liền bỏ đi lên kết quả an loại đi phương hướng không phải hồi lều trại phương hướng an loại có nàng thẳng truy nha nay liên càng xấu hổ chẳng lẽ hai giống được muốn tỉ thí một chút hay càng kéo dài trên đời này trên tảng đá hai ba đối bạn lữ cùng làm tình làm sự đó là cỡ nào kích thích một cái trường hợp không thể tưởng tượng không thể miêu tả ngày kế sáng sớm An mại một đội đi ra ngoài săn thú Nguyệt mang theo dồng cái nhóm cùng đi các nàng muốn đi Hồng sơn hoa nơi địa phương cùng săn thú đội có một đoạn tương đồng lộ Nguyệt kỳ quái mà nhìn An mại vì cái gì hôm nay Á Hi không có tinh thần tới rồi đội ngũ tách ra địa phương các dũng sĩ cùng ngẩng đầu Á Hi mau xem điều đã trở lại Nam bò An mại bả vai ngẩng đầu hướng lên trên xem thấy không trung thượng có mấy chỉ hát ảnh Đó là cái gì? Bá chủ, bầu trời bá chủ. Ngồi đến lúc này điểu liền sẽ bay trở về, tiến vào núi rừng. Mấy cái hắc ảnh qua đi, một đám đại cánh, có chứa bén mọt miệng, sắc bén móng vuốt đại ương bay qua. Lại lúc sau lại là một đám đại điểu, không biết tên đại điểu, mỗi một con đều thực dò người. Chỉ chốc lát sau hàng ngàn hàng vạn chỉ điểu kêu bay qua núi rừng, tiến vào núi rừng. Hình thành một bức thật lớn trăm điểu nhập lâm cảnh tượng. Bay cao chim chóc đi được mau, chuyển tức không thấy, kế tiếp trở về có thể thấy rõ ràng điểu nhân tiến vào núi rừng, núi rừng xuất hiện chi chi thì thầm cảnh tượng náo nhiệt. A-hi liền nói như thế nào tới rồi thảo quý núi rừng điểu vẫn là như vậy thiếu, nguyên lai like là điểu còn không có nhập lâm. A-hi vẫn luôn đắm chìm ở vừa mới điểu nhập lâm một màn, chấn động tâm thật lâu không thể bình phục. A-mại cùng săn thu giống cái nguyệt nói, các ngươi phải cẩn thận chút, một ít điểu thích mổ người nguyệt cười nói tính một ngày này sớm có chuẩn bị a loại gật đầu đem a hi bông mang theo săn thú đội rời đi bị dọa tới rồi nguyệt hỏi a hi a hi sắc mặt hồng nhuận chỉ vào núi rừng chim chóc nói không nên lời lời nói mỗi cái thảo đều sẽ xuất hiện một màn này chúng ta điểm cũng không kinh ngạc hôm nay ra lều trại khi vu liền nói với ta hôm nay khả năng phát sinh sự làm ta điểm ngươi không tưởng thành điệu trở về đến sớm như vậy Đi thôi, về sau ngươi thành thói quen. Nói rõ. Giống cái nhóm cầm mâu khiến sọt, đi nhanh đi nhanh về phía trước đi. Các nàng đối chim chóc không thèm để ý. A-hi nhìn lại xem, này chỉ kêu một tiếng, kia chỉ xì cánh. Mỗi một chốt đều làm nàng đáp ứng không xuể, núi rừng điểu quá linh động. Minh đến A-hi bên cạnh nhỏ giọng mà nói, ngày mai mang ngươi đi trộm trứng chim. Ta biết nơi nào có tổ chim chưa từng trộm quá trứng chim á hi cảm thấy mới lạ thàng gật đầu ân nàng vẫn luôn nghe người ta nói trộm trứng chim là thú còn không có có thể tự thể nghiệm nghĩ đến nho nhỏ trứng chim hương vị cũng là không tồi a hi tựa hồ tưởng sai rồi nàng không nên đem trước kia tiểu đặt ở nơi này thỉnh đem ngươi cho rằng tiểu phóng đại gấp mười lần đây mới là viễn cổ thời đại tiểu a hi các ngươi là ở chỗ này gặp được xà bộ lạc đồ linh đúng vậy Ở chỗ này ai đều là một chữ, chỉ có xà bộ lạc một vị giống cái không giống nhau, nàng có hai chữ. A-hi muốn nghe nhiều một ít có quan hệ với đồ linh sự. Nguyện trực tiếp phân bố nhiệm vụ nói, một đội đi tuần tra, tiểu tâm xà bộ lạc người. Nhị đội rút khoai lang, tam đội thu vào sọt Các nàng chi gian khởi công, tuần tra đối tượng hồ tương đối khẩn trương, các nàng có chút sợ hai xà bộ lạc người. A-hi nhìn về phía bốn phía, không phát hiện có khả nghi địa phương. Thượng một lần cùng an Ngoại tới, an Ngoại cũng không phát hiện đồ linh đám người, lúc này đây không có an Ngoại đến muốn gấp đội cẩn thận. A Hi đôi mắt giống máy ra quét, không ngừng nhìn quét nàng phụ trách phạm vi. Trong tay Mâu thời khắc chuẩn bị tung ra đi. Lúc này đây A Hi thành bảo hộ đội một viên, nàng phụ trách mười cái giống cái an toàn. Không dám có lơi lỏng. A Hi hướng ra phía ngoài đi, mở rộng tuần tra phạm vi. Cầm trường Mâu đánh trên mặt đất hoa hồng, nói thật có chút đáng tiếc như vậy xinh đẹp hoa hồng cứ như vậy bị tàn phá thật đáng tiếc một bên đánh mặt đất một bên hướng ra phía ngoài đi nhìn đến vật nhỏ không ít a hi không muốn đi thường tổn chúng nó đột nhiên một cái đồ vật tập kích nàng a hi một cái né tránh trốn đi bay tới đồ vật cầm trường mâu đối hướng bên kia thấy đồ linh nằm ở thụ côn thượng một tay chống đầu một tay cầm trái cây ăn bên cạnh xa chính phủng một bao trái cây căm tức nhìn a hi đưa cho ngươi cảm ơn Không dám muốn. A-hi nói thẳng không sợ. Đồ Linh nhìn A-hi ăn nhiều mấy khẩu trái cây, tùy tay đem hột ném hướng A-hi. A-hi như lâm đại địch nghiêm chỉnh lấy đãi, hột liền phải đến nàng trước mặt, cầm trường mâu một tá, đem hột chắn trở về. Đồ Linh nhẹ nhàng một bắt đem bay về phía nàng hột đẩy ra, A-nại nói động ngươi liền động hắn, làm ta nhìn làm. Tiểu giống cái nếu là đem ngươi mang về, A-nại có thể hay không đổi theo. A-hi không nói lời nào, càng là mỹ lệ đồ vật càng là nguy hiểm ở đông đảo hồ bộ lạc dũng sĩ trước mặt không có sợ hai đồ linh cũng không phải là dễ đối phó ta đã mất đi đối thần linh cảm ứng không hề là tiếp theo cái vu ngươi bắt ta qua đi cũng là vô dụng đồ linh lại ném một cái hột qua đi tiếp theo a hi dùng đủ thập phần sức lực đem hột đánh trở về đồ linh coi thường a hi dùng ra sức lực không nhiều lắm hột không có bị đánh bay ngược lại thiên hướng sườn biên xả Xem diễn xà trăm triệu không nghĩ tới hột sẽ đánh vào trên mặt hắn, hắn còn nghĩ xem A-hi cho hay, nhưng nháy mắt hột liền băng một chút đánh trúng hắn. Vô tội hám hại xà ủy khuất mà nhìn Đồ Linh, Đồ Linh cười khúc khích. A-hi nhìn dính vào xà trên mặt hột cảm thấy thập phần buồn cười, nhịn không được bật cười. Ngươi lại cười liền giết ngươi. Xà giận đối A-hi. A-mại nhưng nói qua, xà là cáo mượn oai hùm, thực lực là có nhưng so không được A-hi nàng lợi hại. Ahi điểm cũng không sợ xà. Chỉ cần chơi một ít thông minh dùng sức chân khí treo cợt treo cợt xà cũng là có thể. Đồ Linh ngồi dậy, treo không hai chân cũng trước sau đong đưa, các ngươi muốn mấy thứ này làm cái gì? An vẫn là dược dùng. Nhìn mặc mặt Ahi, tuy rằng Đồ Linh không thích không trở về lời nói người, nhưng xem Ahi ánh mắt đỉnh hảo ngoạn. Nàng liền như vậy sợ nàng sao? Ngươi không nói ta khiến cho xà bộ lạc người tới đoạn, không chỉ có đoạn các ngươi đồ ăn. Còn đoạt các ngươi giống cái. Số nơi này giống cái không ý ta. A-hi nghĩ nghĩ nói, ăn. Nga, thứ này có thể ăn, như thế nào ăn. Ngươi nói ta liền cho người thứ tốt. Đồ Linh hơi hơi mỉm cười. Nấu ăn, nấu ăn rất ngon, sẽ không ngứa Lao nhân cùng tiểu tể tử thực thích. Đồ Linh gật gật đầu, ngươi đi theo tới. Nói Đồ Linh nhảy dựng lên, nhảy lên bên cạnh cây cối. Sa thu thập ra thú. Đối A-hi nhe răng trận mắt, không được theo tới. Hắn không cho đi nàng càng muốn đi, A-hi đối minh phát ra cảnh báo. Ngay sau đó đi theo đồ linh hướng cây cối đi lên. A-hi không thể đi, mau trở lại. Được đến cảnh báo minh, thấy đồ linh muốn ngăn trụ A-hi. Đáng tiếc A-hi đã rời đi. A-hi thượng thủ kêu một khắc đã hối hận, nàng là bị đồ linh cấp mê hoặc, bằng không sẽ không như vậy xúc động đuổi theo đồ linh đi. Xà không thích A-hi đi theo đồ linh, chơi xấu đem dẫm quá thụ côn thượng vỏ cây cấp lộng tùng, chỉ cần A-hi một chân dẫm lên liền sẽ chất xuống. A-hi sớm đã phát hiện xà tiểu siếp, thượng một thân cây một tay ôm thủ côn, một tay đem tiểu thạch khí vứt ra đi. Ở nhảy lên xà một chân trước một chân sau, tiếp theo chân liền phải dẫm thụ côn, đột nhiên bị A-hi một cái thạch khí đánh trúng cổ chân. Chứ không đứng được ngã xuống đi xuống. A, tiểu giống cái ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua ngươi ngã xuống mặt đất xà bộ mặt vằn mẹo thập phần có hỉ cảm ha ha ha người này thật gở. theo ở phía sau mình cười to Hồ bộ lạc giống cái nhóm cũng cười đây là ta đã thấy nhất ngốc xà tộc giống được hảo hảo cười a đồ linh quay đầu lại xem một cái thấy xà không có việc gì tiếp tục hướng về phía trước a hi vụng trộm cười một đường hướng về phía trước muốn đi đâu a hi hỏi đi lên Cơ hồ tới rồi cây cối đỉnh tầng, từng sợi ánh mặt trời chiếu A-hi. Nghe mùi hoa, phơi ánh mặt trời thật là thoải mái. Vì cái gì muốn mang ta đến nơi đây tới? A-hi ôm thủ côn, nàng không tính toán tiếp tục hướng về phía trước. Đô Linh trích một phen hoa cùng A-hi nói, này đó thực vật hạt giống ở hoa, ngươi mang một ít trở về loại, loại ở bộ lạc chúng quanh cũng có thể xua đuổi trong nước đi lên thủy trùng. Hồ bộ lạc ở tại sông lớn bên cạnh. Sông lớn có rất nhiều không biết tiểu đọc vật, chúng nó sẽ bò lên trên ngạn, sẽ đối người phát ra công kích. Bộ lạc người đối này sắt bất tận vật nhỏ thập phần phiền não, A-hi nhất chán ghét chúng nó. Nay thực vật sinh trưởng đến lớn như vậy, mang về loại không phải đem bộ lạc cấp che đậy. Đồ linh đem ngắt lấy đến hạt giống ném cho A-hi, sẽ không, rời đi nơi này chúng nó liền trường không lớn, sống không quá một cái tuyết quý. Mang nhiều một ít trở về, nó không dễ dàng ở đợ. Cảm ơn. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Đây là A-hi tưởng không rõ. Xa bộ lạc cùng hổ bộ lạc thường xuyên có cọ sát, không thể hữu hảo ở chung. A-hi không thể tưởng được Đồ Linh làm như vậy ý đồ. Về sau ngươi liền sẽ đã biết. Đồ Linh không muốn nhiều lời. Nàng không nói A-hi cũng không thể ngạnh muốn nàng nói, đành phải nghiêm túc trích hoa. A-hi phát hiện mang theo no đủ hạt giống đều là chút màu vàng nhạt hoa. Nàng phát hiện một gốc cây đại lại hoàng hoa. Bên trong nhất định có rất nhiều hạt giống, A-hi nhảy qua suy nghĩ muốn ngắt lấy. Mặt sau đuổi kịp xà trước hết thấy này hoa cúc, hắn liền phải đi hái được đưa cho đồ linh. Mới muốn đi trích, trước mắt nhiều một bóng người, này còn không phải là kia làm người chán ghét hổ bộ lạc giống cái. Ngươi, ngươi tránh ra đó là ta. A-hi một chân dẫm lên xà bả vai, hướng lên trên nhảy một chi, cảm ơn ngươi. Tức chết xà. Ai muốn ngươi tạ? Vậy không tạ ngươi? A hi hái được kia hoa cúc, khoe ra về phía xà lắc lắc. Tức chết xà, như thế nào có như vậy hậu ra mặt giống cái? Xà muốn đi lên đoạn, cái chán đột nhiên một tiểu đau. Nhìn về phía là đồ linh lấy hạt giống đánh hắn, hắn ủy khuất mà nói, nàng đoạt ta muốn đưa ngươi hoa. Đưa nàng. Ngươi lại đi tìm tân. Hảo. Xà cười tư tư mà đến bên kia đi. Vừa thấy này xa liền biết hắn thuộc về ngạo kiều trung quyển, người như vậy nhưng không hảo tìm A có thể ở thời đại này tìm được như thế ngạo kiều người thật khó đến. Tựa hồ Đồ Linh không tính toán cùng A-hi dây dưa, nàng cấp A-hi chỉ một cái lộ lúc sau mang theo xà rời đi. Làm hồ bộ lạc người xem không hiểu Đồ Linh, xem không hiểu xà bộ lạc người. A-hi đem trong tay hạt giống cấp nguyện cùng mình, các nàng nhìn lúc sau không cảm thấy thế nào. Đồ Linh nói có thể hay không tin. Sa bộ lạc người đều không phải tốt, đồ linh cũng chưa chắc có thể tin. Tin mang về cấp vu nhìn xem, nếu là thật sự đủ loại cũng có thể. Nguyện nói, A Hi đi theo gật đầu, sa bộ lạc như là có cầu với chúng ta, chỉ là còn không có đoán được bọn họ ý đồ, tin tưởng quá không lâu bọn họ. Liên sẽ tới cửa tìm vu. Này nhất định là bọn họ kỳ hảo. Vậy mang về, nơi này đã làm cho không sai biệt lắm. Trở về. Nguyện nói, giống cái bắt đầu trên lưng sọn hữu lực giống cái trên lưng cóng đại sọn trong tay dẫn theo hai đại bao còn không ảnh hưởng đi đường thật là lệnh người bội phục a hi là thủ vệ đội một viên chỉ cần trên lưng một cái sọn liền hảo nàng yêu cầu không ra tay tới bắt mâu minh chọc chọc a hi chỉ chỉ bên cạnh trên đại thụ tổ chim miệng hình nói cho a hi trứng chim nhanh như vậy liền có trứng chim ngày mai lại đến là có thể thấy trứng chim Ngày mai mang ngươi tới. Nói rõ. Ahi trộm gật đầu, ghi nhớ này cây. Bùn đất ra tới đổ vật đều yêu cầu đi một tầng bùn, đem mang về bộ lạc khoai lang toàn đảo nước vào đám tử, một đám mà giúp chúng nó tăm kỳ. Đào ra thời điểm bùn ba, rửa rửa chân bóng, đẹp nhiều. Trước kia nghĩ nó sẽ là người ngứa, lấy đều không nghĩ lấy, hiện tại bỏ vào trong nước liền không có việc gì, thật là kỳ quái. Nếu không phải A-hi thật đúng là không thể phát hiện có cái này biện pháp làm người không nữa. Nấu còn có thể ăn. Tối nay ta cũng nấu tới ăn cái, nhà ta giống được nghe nói bên kia tìm được ăn ngon, nghị thẩm tưởng muốn ăn. Thật là, cùng nhau công tác nào có không nói lời nào đạo lý. Giống cái nhóm ngươi một câu ta một lời đem trong bộ lạc lớn lớn bé bé chính là nói một lần. Làm A-hi cái này không có thời gian quan tâm bộ lạc người cũng biết nhà ai tiểu tể tử nhất bướng bình cái nào giống cái mang lên tiểu tể tử a hi ngươi muốn thạch ma chuẩn bị cho tốt ngươi bên này chuẩn bị cho tốt không có chặt đứt một cánh tay giống được tới hỏi nhanh a hi ngươi trước mang một ít qua đi chuẩn bị cho tốt lại qua đây muốn nguyện nói hảo a hi có một sọt rửa sạch sẽ khoai lang rời đi thái dương nô lên cao chiếu tử ngoại tuyến dị thường mãnh liệt nếu không phải thân thể thích đứng nơi này thái dương A-hi thật không biết như thế nào vượt qua sau này nhật tử. A-sơn phụ đã đem thạch ma chuẩn bị cho tốt, chờ A-hi vận dụng. Nhìn thạch ma A-hi có chút phát ngốc, thạch ma cũng quá lớn đi. Trên lưng khoai lang đều không cần thiết, trực tiếp bỏ vào ma thì tốt rồi. Thạch nồi đã chuẩn bị tốt, thùng gỗ cũng có, nên dùng như thế nào? A-sơn phụ hỏi. Trước đem khoai lang lộng tiểu một chút, như vậy mau lẹ rất nhiều. A-hi đem khoai lang đảo tiến thạch trong nồi. Vung lên nắm tay ở khoai lang đánh một quyền, thở dài, nàng này mảnh mai nữ tử như thế nào biến thành thô lô giống cái. Thói quen thật làm người đáng sợ. Bị đánh một quyền những cái đó khoai lang đều dạn nứt một lấy liền vỡ ra mấy khối. A hy lực đạo không tồi, thực hảo, không có đánh nát thạch nổi cũng không có đánh nát khoai lang. A sơn phụ nói. A đương tổ phụ nói, phóng đi lên đi. A sơn phụ bưng lên thạch nổi đem toàn bộ khoai lang ngã vào thạch ma thượng. Á đương tổ phụ bắt đầu thúc đẩy thạch ma. Đương trái cây gặp gỡ cục đá, trái cây nhất định phải dập nát. Đương cục đá gặp gỡ bộ lạc người, cục đá chú định bị thúc đẩy. A hi lấy quả xác tử múc chút thủy đi lên, thủy đem ma ra tinh bột mang nhập thạch nồi. Cái này bạch bạch đồ vật chính là có thể chứa được hồi lâu. Nó như thế nào ăn? Thứ này lộng ăn sao? Nấu ăn. Điền không được bụng đi. Nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Đến mặt sau nhìn xem có thể hay không thành. Không vội từ từ tới. A Hi nói. Một sọt khoai lang qua đi, thạch nồi thủy cũng đầy. A Hi nói, yêu cầu phóng một chút, ai cũng đừng cử động, chờ màu trắng đồ vật chìm xuống, lại đem nước trong đảo đi, cuối cùng đem dư lại tới cầm đi phơi. Phơi đến giống hạt cắt giống nhau khô giáo là được. Thảo Quý Thái Dương thập phần làm người vừa ý, mặt trời lặn lúc sau nhóm đầu tiên khoai lang phấn lộng ra tới. Như vậy là được. Giống như ăn không hết ta. Nên như thế nào lộng? A-hi ngươi mau nói cái biện pháp. Các nàng đều đối khoai lang phấn không biện pháp, không biết nên như thế nào làm. Làm cho nhóm đầu tiên khoai lang phấn làm một chuyện tốt, chính là A-hi cũng không biết tiếp được nên làm cái gì bây giờ. Nàng sẽ không lộng mỉ sợi, này khoai lang phấn cũng lộng không thành cục bột à. A. A-hi chỉ biết bột phấn hảo cất giữ quên mất phấn vận dụng. Không biện pháp chỉ có thể căng ra đầu thượng minh ngươi đi lấy khối thịt băm thành thịt nát thịt nát ta giao quá ngươi này ta hiểu thực mau có thể hảo a hi giá khởi thạch nồi nấu nước chờ thủy khai lại tiến hành bước tiếp theo minh tốc độ thập phân mau thực mau liền đem a hi yêu cầu thịt cấp chuẩn bị cho tốt đây là nhất nộn thịt biến thành ngươi xem được không cơ hội nhìn không ra thịt hình thịt nát có cái gì không được được rồi A-hi trước đem thủy phóng trước đó chuẩn bị cho tốt phấn đôi, đem phấn biến thành ngật đáp, lại đem thịt bỏ vào đi, cùng nhau xoa đoàn. Thịt có chưa dính tính năng đem phấn ngật đáp dính vào cùng nhau, một đoàn ngật đáp thành, gia nhập diêm thạch ngâm ra tới nước muối. A-hi dùng sức dụng trưởng tâm xoa mặt, thấy không sai biệt lắm. Tạo thành một đám viên cầu, nơi này người ăn uống đại, viên nhỏ không đủ tắc kẽ răng. Viên cầu là tốt nhất. Chờ thịt viên hiện lên là có thể ăn a hi nói các nàng biết có thể ăn mau mau lấy chính mình quả xác tử tới giống được nhóm cũng cầm chính mình quả xác tử ở bên cạnh bị tuy rằng không thể ăn non đếm thử mới mẻ cũng là có thể thực mau thịt viên hiện lên tới a hi một người phân mấy cái trước đó đến người có mặt sau tới người liền không có hương vị thế nào a hi hỏi vừa văn tốt không mặn không nhạt nói rõ ta cảm thấy có chút đạm cho ta một chút nước muối nguyện nói này đó đều là sẽ không ăn á hy hỏi chính là phấn làm thịt viên thế nào á hy nhìn về phía ăn đến chính hương a sơn phụ a sơn phụ bị nhìn chằm chằm ngượng ngùng tiếp tục ăn xong đi một tay che lại chính mình quả sắc tử không cho người đoạt hắn nói này thịt viên không tồi nhai rất ngon thịt nộn vị hương ăn thoải mái a sơn phụ lộ ra một cái vừa lòng tươi cười đương tổ phụ nói chính là lượng có chút không đủ Còn có hay không phân ta một cái? Còn có hay không phân ta một cái? Lệ cầm quả xác tử lại đây, nàng nghe nói bên này có mới mẻ đồ ăn, nghĩ đến nếm thử. Không có. A Hi cũng không đến ăn một cái. Thật là ăn ngon, không bằng lại là một ít. Nhã nói. Nhã bên cạnh tiểu tể tử cũng bưng quả xác tử cấp A Hi nhìn, nhìn ăn xong rồi, còn có hay không còn muốn. May mắn đi ra ngoài săn thú là người không có trở về. Bằng không như vậy điểm phấn như thế nào đủ ăn. Kỳ thật vẫn là thịt quan trọng, nếu không phải này thịt ăn ngon, này viên cũng chưa chắc ăn ngon. Một giống được nói. Khoai lang cũng là không tồi, nó mùi hương so thịt vị hương, hai cái thêm ở bên nhau liền đặc biệt ăn ngon. Nguyện nói. A hi, thứ này có thể thu bao lâu? Bộ lạc người thu thập đồ vật tưởng cái thứ nhất chính là cất giữ vấn đề. Nếu là bỏ vào sân động có lẽ có thể tàng quá hai cái tuyết quý. A-hi ngẫm lại nói, nay liền đủ rồi, có thời gian này bảo đảm này khoai lang chính là giống cái nhóm ngắt lấy trọng điểm. Kiều hỏi, A-hi ngươi xác định sao? Như, quả không thể tàng lâu như vậy, sẽ thực lãng phí sức lực. Tuyết quý thập phần quan trọng không thể khinh thường. Thấy Kiều nói được nghiêm trọng, đại gia bắt đầu hoài nghi này phần cất giữ. Kiều nói mấy câu làm đại bộ phận người hoài nghi A-hi. A Hy là như thế nào biết thứ này có thể tàng lâu như vậy? Thật là thần linh nói sao? Nếu không thể cất giữ lâu như vậy thật là làm sao bây giờ? A Sơn Phụ nói, mặc kệ có thể hay không tàng, thảo quý cùng mùa mưa cất chứa một ít cũng là có thể. Chúng ta còn có thời gian, mặc dù không thể tàng lâu như vậy chúng ta còn có thời gian đi bổ cứu. Hai bên đều quan trọng, Nguyệt Ngươi mang theo người đi tàng trái cây thảo mầm, khoai lang sự không cần lo lắng. A Đương Tổ Phụ nói, trong bộ lạc có hảo chút lao nhân cùng người tàn tận, bọn họ không thể đi săn thú, ngày thường cũng là đi tham dự ngắt lấy. Nhưng mang về tới thực trái cây cùng thảo mầm không đủ ăn. Nếu phân xứng với trong bộ lạc phân thịt, làm thành thịt viên là đủ bọn họ ăn no. Có lẽ còn có thể tàng chút đồ ăn quá tuyết quý. Nguyện nói, hiện ly mùa khô còn có hảo một đoạn thời gian, không bằng đi trước đem khoai lang mang về tới, lại đi tưởng khác. Tiêu là đời sau vu, nhiều vì đại gia tưởng một ít cũng là hẳn là. Tiêu đối đại gia hơi hơi mỉm cười, đại gia chút nào không trách cứ nàng. Tiêu xem một cái A Hi, thấy A Hi sắc mặt bất biến, vẫn là vừa mới bắt đầu cái kia tươi cười. Tiêu cúi đầu không đi xem nàng. Đọc lên, nhớ tới liền đọc lên. A Hi cười nói, A Hi cho các nàng làm một lần, ai đều nhớ rõ đại khái, muốn ăn đều được đọc lên. Có sức lực đi chặt tiệt nhân. Tiểu sức lực một chút đi xoa phấn đoàn, bọn ngãi danh chờ ăn. Nha tuần tra trở về, thấy trong bộ lạc ương mỗi người vây quanh một cái nổi to thức ăn. Bước nhanh qua đi, muốn nhìn một chút có cái gì ăn ngon. A hy bính một chút ăn lệ, nha đã trở lại. Lệ nhai thịt viên, vung chính mình quả sắc tử, giúp nha múc một chén. Nha hướng các trưởng bối gật đầu ý bảo, đối vu gật đầu, lại nhìn về phía lệ. Lệ ăn vụng một cái nha thịt viên vội đem quả xác tử đưa cho nha năng tiểu tâm một ít năng ngươi còn ăn vụng nha buồn cười thịt viên không nhỏ nha vừa vặn một ngụm một cái một ngụm tắp tới có chút trái cây hương nói có hung thu thịt năng lượng còn mang theo một ít nước canh ăn ngon cực kỳ nha liền ăn mấy cái đem quả xác tử đưa cho lệ còn có hay không mau đi đoạt lấy mau đã không có nhiều muốn mấy cái ta còn muốn. lệ ăn quả xác tử nghĩ trong nổi, điển hình ăn không đủ Biết này ăn ngon, mọi người liều mạng mà ăn, đáng tiếc người nhiều thịt viên thiếu. Không có, không có. Tối nay không có, muốn ăn ngày mai tới sớm. nguyện nói, không có lại làm, ăn không đủ. Vô pháp làm, phấn không có, chờ ngày mai ban đêm mới được. Ngày mai sớm một chút trở về. Khí phách nguyện nói, khoai lang phấn không có liền không biện pháp làm, chỉ có thể chờ ngày mai. Không ăn no về nhà tiếp tục thịt nướng. Nửa cái bụng ngồi xuống hảo hảo tâm sự đồ ăn tầm quan trọng. Mấy cái có rảnh lão kinh nghiệm người ngồi xuống, hôm nay dùng nhiều ít thịt. Nguyệt nói, thường lui tới một nửa nhiều, đại bộ phận người ăn nửa cái bụng. Này cùng thường lui tới không sai biệt lắm. Nguyệt nói cái này số là công chung số lượng, đối chiếu số lượng là tuyết quý số lượng. Nha nói, phấn là hôm nay làm cho, nếu phấn có thể tàng đến tuyết quý sẽ không bao giờ nữa sợ ăn thịt không đủ. Vũ hỏi nha. Sơn hoa bên kia khoai lang còn có bao nhiêu? Không thể đo lường, không cụ thể đi xem qua, không biết có bao nhiêu. A Hi nói, lại nhiều cũng không đủ chúng ta ăn, duy nhất biện pháp chính là chính mình sẽ loại. Mang một ít trở về loại ở bộ lạc bên ngoài dâm mát địa phương, về sau muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu. Đoàn người thẳng gật đầu, A Hi cách nói. Đối. Một bên loại một bên ngắt lấy, tận lực đem bên kia khoai lang ngắt lấy trở về. Vũ nói trong bộ lạc lao nhân nói sẽ an bài tốt vu cùng bọn họ nói hôm nay điểu nhập lâm so thượng một cái thảo quý sớm rất nhiều thiên năm nay mùa mưa tới sớm đến muốn mau một ít chuẩn bị mùa mưa yêu cầu dược chúng ta mau trong cùng thủ lĩnh thương lượng hảo làm ra an bài vu gật đầu a hi đem mang về tới hạt giống cấp vu sa bộ lạc đồ linh nói này đó hạt giống trồng ra mùi hoa có thể xua đổi thủy trùng ngài xem xem vu đem no đủ đậu đen đậu lấy qua đi cẩn thận nghiên cứu a sơn phụ đám người cũng lấy qua đi nhìn xem xa bộ lạc vẫn luôn không hảo tâm đồ linh nghĩ như thế nào cho người đưa hạt giống a sơn phụ vừa nhìn vừa hỏi ta đem khoai lang có thể ăn sự tình nói cho nàng a Hi thanh âm dần dần thấp hèn đi ở bọn họ có thể hay không mắng nàng nói cũng không có việc gì chúng ta thải đảo khoai lang sự xa bộ lạc sớm hay một biết a đương tổ phụ nói vu cười nói che giấu không được linh cũng sẽ đem tin tức này truyền cho hùng bộ lạc a hi nhìn về phía vu về đồ ăn sự tình không phải nên gặt sao hào phóng như vậy nói cho người ngoài núi rừng hung thu thập phần cường hãn mà chúng ta bộ lạc người không kịp bọn họ có lực lượng bộ lạc người giúp đỡ cho nhau là cần thiết vu nói kia xả bộ lạc chặt đứt chúng ta nguồn nước nên nói như thế nào hung thú cũng có ăn thịt cùng ăn cỏ khác nhau sống được đi xuống là được hà tất so đo có phải hay không đồng loại vu cái này cách nói rất giống trung dung chi đạo trước kia chính là trước kia hà tất so đo bất quá có đôi khi chúng ta thích đánh qua đi vu nghịch ngợm vừa nói Đầu đến a hi vui tươi hớn hở những người khác cũng đi theo cười hạt giống này có thể loại sao nguyệt hỏi vu nói ngày mai làm người cầm đi loại thứ này có thể đổi trùng cái này dễ dàng Ngày mai làm hai người loại là được. Loại đồ vật bất quá là bào cái hố, phóng viên hạt giống, không cần quá nhiều người, hai người cũng đủ. Vu gật đầu, ở kiều nâng hạ rời đi. Nha cùng lệ đám người cùng rời đi. Á đương tổ phụ đem tảng đá lớn nổi kháng đi. A sơn phụ cùng a hy nói, ngươi về sau ly đổ linh xa một ít. Đồ linh là dũng sĩ nhưng không phải hảo giống cái, xa bộ lạc giống cái trời sinh không an phận. Đồ Linh có được đại lực khí càng không an phận. Xem bên người nàng ủng tộc giống được là có thể biết. Hảo. Đồ Linh thực mê người, thiện với mê hoặc người, A-hi đã bị mê hoặc một lần, nàng cũng không dám gần chút nữa Đồ Linh. Từ tên liền lộ ra cổ quánh người, có cái gì không cho người cảnh giác. Linh mang theo xích đứng ở A-hi lều trại trước, Linh đối A-hi cùng A-sơn phụ lắc lắc tay. Cùng A-sơn phụ nói, tưởng hướng A-hi hỏi thăm chút bí mật a sơn phụ không ngại ngươi tẫn nhưng hỏi nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì tới a hi miệng chính là bị huấn luyện quá không nên nói đồ vật một chút không thể nói a sơn phụ thập phần yên tâm vu đồng ý làm ngươi đem làm khoai lang biện pháp nói cho ta linh cười tủm tỉm mà nói a hi cùng a sơn phụ phân biệt mời linh tiến liều trại hảo tiến vào ngồi trung thành xích đứng ở linh phía sau vẫn không nhúc nhích trên người hơi thở cũng che giấu đến hảo hảo Là cái hoàn mỹ bảo tiêu. Làm A-hi thập phần thưởng thức xích, bất quá không có thích dí đồ. Hùng bộ lạc vu có chứa vài phần linh tính, thích thân cận A-hi. Người nơi này so với ta kia thoải mái nhiều, ngày khác ta cũng làm xích lộng một cái như vậy mặt đất. Phô đầu gỗ mặt đất so bùn đất mà hảo tẩu rất nhiều. Lúc trước gan lại chính là đỉnh vu trách cứ làm cho, may mắn vu chưa nói cái gì. Nếu ngươi lộng, vu sẽ không trách cứ ngươi. nói. Linh ở chỗ này cư trú tự mang thức ăn, xích mỗi ngày một đầu đại hung thú chính là đủ bọn họ hai người ăn. Còn có dư thừa chi viện trong bộ lạc những người khác. Cho nên đối với Linh sinh hoạt, Vu sư mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến lúc đó yêu cầu người giúp ta lộng một lộng. Không thành vấn đề. A hi, cái kia phấn trừ bỏ làm thịt viên còn có thể làm thành cái gì? Linh hỏi. Linh thực thông minh trực tiếp hỏi đến giờ tử thượng. Núi rừng nhiều trứng chim. Ngươi trực tiếp đem trứng chim thêm tiến phấn, xoa thành đoàn chia làm tiểu khối, cách thủy trưng, trưng ra tới đồ vật lại cầm đi phơi khô, có thể ăn rất nhiều ngày. Nhất thích hợp mang vào núi trong rừng ăn. Linh đem A-hi nói mỗi một chút đều nhớ nhập trong não, chờ hồi chính mình lều chạy lại sửa sang lại ra tới. A-hi đem chính mình ý tưởng làm một cái bắt trước, làm Linh biết cái đại khái, đến nỗi có thể hay không thành tựu xem hùng bộ lạc người ngộ tính. Đây là Linh năm nay lần đầu tiên truyền tin đi ra ngoài, nàng yêu cầu đem cái này khoai lang phấn sự đưa ra đi, miễn cho xích nhiều đi một chuyến. Nay không phải đặc biệt chuyện quan trọng, vu cho rằng làm Linh biết cũng không cái gọi là. Còn có mặt khác biện pháp, nhưng ta nghĩ không ra. A Hi nói. Hảo, chờ lần sau lại nói cho các nàng. Linh nói chính là hùng bộ lạc giống cái nhóm. Nên ngủ, đến phải đi về. Xích vươn tay làm Linh chống hắn tay nâng tới. Ta cũng mệt nhọc, có chuyện gì ngày mai lại nói. A-hi đánh ngáp tặng người. Ra liều chạy mình trần khởi Linh, Linh cùng A-hi vầy vây tay. Không biết chuyện gì xảy ra Linh đem A-hi vừa động động tác học mười phần, tỉ như cái này phất tay chào hỏi, phất tay nói tai kiến. A-hi kỳ quái từ đến nơi đây, nàng cùng Linh ở chung thời gian cũng không nhiều lắm, như thế nào Linh như vậy sùng bái nàng đâu. A-hi một bên vì chính mình nhiều cái tiểu mê mội cảm thấy cao hứng, trong bộ lạc người kém không đến ngủ hạ đi chân trần bước càng nhẹ ngươi nói a hi có phải hay không một cái hảo giống cái linh ở xích bên lỗ thai hỏi nàng như thế nào không phải hảo giống cái đâu nàng đem chính mình biết đều nói cho ta linh lẩm bẩm lầu bầu xích không phản đối cũng không tán đồng nói cái gì đều từ linh nói ngóc a xích ngày mai đưa a hi một đầu hung thú muốn thịt nộn. xích khẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng Tối nay thịt viên hảo hảo ăn nga, lần sau chính chúng ta làm ăn, như vậy sẽ không sợ xích không đủ ăn. Linh cười nói. Hảo. Xích khó được ra cái thanh. Bận rộn một ngày, A-hi thấm mồ hôi không dễ chịu, xoa xoa thân mình tiến vào giấc ngủ. Vừa cảm giác đến hương đông. Ngày mai an lại liền sẽ săn thú trở về, hôm nay muốn nhiều lộng chút khoai lang phấn, làm A-hi cũng ăn đến thịt viên. Minh cầm một miếng thịt ném cho A-hi, đi mau chúng ta đi trộm trứng chim hảo a hi cầm chính mình trường mâu đi theo chạy đi tưởng trộm trứng chim không chỉ có có a hi cùng mình còn có một ít tiểu tể tử minh mặt sau đi theo bảy tám cái tiểu giống được tiểu giống cái bọn họ chút nào không chậm một đường đi theo không xong đội nhìn trong đội ngũ tiểu tể tử tiếp theo cái thảo quý là có thể tham dự săn thú a hi bộ lạc sẽ vẫn luôn thịnh vượng đi xuống núi rừng thụ không một cây là tiểu nhân Che trời trên đại thụ nhiều nhất chính là tổ chim. Hôm qua chỉ thấy điểu không thấy tổ chim, hôm nay chỉ thấy tổ chim không thấy điểu. Là A-hi cùng mình đám người tới quá sớm. Lao kinh nghiệm minh chụp một chút tay, tổ chim ra tới dậy sớm chim chóc. Ti ti, Một con chim nhi bay ra tới, tiếp theo đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Bọn ngãi danh học minh vô tay. Trường. Trên cây trở nên náo nhiệt đi lên, nơi nơi đều là điểu thanh. Nơi nơi đều là điều ảnh, đại, tiểu nhân, hoa, hồng. Có ở trên đầu cánh tê, có bay đi ra ngoài, còn có vùng vẫy cánh như là ở đánh áp. A Hi nhìn này chỉ xem không được nào chỉ, mỗi một con chim đều làm nàng kinh hỉ. Xem đó là cái gì? A Hi kinh hỉ mà tê. Một con chim giống bình thường gà rừng, nhưng có thể bằng vào cổ hạ cần mao phi hành. Xem nó từ bên này bay đến kia một bên, không chút nào cố sức. Thứ tốt, A-hi hảo nhãn lực. Mình vô bàn tay đại hỉ. Đầu mâu, bắn hạ nó. Nó chính là đương hố điểu, ăn nó thịt sẽ không đến đôi mắt bệnh. Minh cùng bọn nhãi danh nói. Được đến mục tiêu, bọn nhãi danh nhưng vui vẻ. Cầm chính mình tiểu trường mâu vội vàng chạy ra đi, 1-2-3 bắt đầu đầu mâu. Bọn họ chính xác nhưng không thiên, một con đương hố điểu thượng có 3-4 chi tiểu trường mâu, A-hi cũng là không mắt thấy. Tiểu tể tử mau mau lấy về tới, là ta trước hết đầu đến. Minh sờ sờ hắn đầu, nhớ ngươi công lao. Nói A-hi nhìn về phía trên cây, thấy trên cây chim chóc đều đi lên, điệu bộ làm ý bảo. Nói rõ, nhìn đến cái kia đại điểu xào không có. Loại này điệu nhất hư, chuyên môn đi trộm khác tổ chim trứng. Đi trộm cái này tổ chim tốt nhất. Bên này cũng có cái loại này tổ chim. Này cây cũng có. Minh phân phối nhiệm vụ. Hai cái tiểu tể tử một thân cây, Ahi cũng được một cái nhiệm vụ. Ahi hứng thú bừng bừng, lại tiếc hận, nàng sẽ không leo cây A. Ta như vậy nhảy lên trạng cây thượng sẽ không có việc gì đi. Ahi hỏi rõ. Không quan hệ ngươi tẫn nhưng đi trộm, điều đi ra ngoài tìm ăn đi, không chú ý tới chúng ta. Nói rõ. Mình muốn dưới tảng cây nhìn lên cây người, để người vạn nhất có người từ trên cây rơi xuống. Ahi nhảy thượng trạng cây. Lấy này thượng một cái nhanh cây, nằm bò thụ một chút một chút hướng lên trên bò. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên leo cây, nàng cao hứng cực kỳ. Trộm thượng đến tổ chim bên cạnh, thấy mặt trên có tám chín cái trứng chim. Trước hết đem lớn nhất lấy đi, cầm 3 năm cái chuyển tức hướng bên kia đi. Một cái khác chạc cây trứng chim càng nhiều, mỗi một cái so nắm tay đại, A-hi tham lam mà cười. Nói rõ cái này tổ chim trứng đều trộm tới, nàng không ngại một cái không dư thừa. Đem trứng chim bỏ vào sau lưng ra thu túi, còn tưởng xuống phía dưới một cái tổ chim bỏ đi. A-hi mau xuống dưới, đại điểu đã trở lại. Minh dưới tảng cây hô to. A-hi không do dự ôm thụ trượt xuống dưới, chân trượt đến một nửa hướng chạc cây nhảy đi, lại một cái nhảy lên rơi xuống trên mặt đất. Minh lôi kéo A-hi trốn vào trong bụi cỏ, này đại điểu đôi mắt nhất lợi, đến muốn trốn một trốn. Đồng dạng ở mặt khác thư thượng tiểu tể tử trốn vào lá cây. Đại điểu trở lại chính mình tổ chim thấy một cái trứng cũng không có, chi cha một tiếng kêu, trong miệng tân trộm hồi trứng chim hạ xuống. Đại điểu súc cánh xuống phía dưới phi, muốn đem trứng mang về. Cơ hội tốt, đầu mâu, bắn nó. Minh kinh hỉ lớn tiếng kêu. A hi đứng lên một cái đầu mâu đi ra ngoài, trường mâu từ đại điểu cổ xuyên qua, đại điểu thân thể trực tiếp dừng ở minh dưới chân. Minh trộm nuốt một chút nước miếng, làm ngươi đầu mâu cũng không thể đầu nhanh như vậy a. Sẽ hù chết người. Trên cây tò mò tiểu tể tử vừa chợt lưu rơi xuống trên mặt đất, chạy tới xem, thật là lợi hại. Một mâu qua cổ, điểm cũng không nguồn sự. A-hi như thế nào lợi hại như vậy? Tiểu tể tử trộm cùng một cái khác lớn một chút tiểu tể tử nói, cũng không dám khi dễ A-hi. Nói rõ, cầm đi giấu đi, tiếp tục trộm trứng chim. A-hi, người đi nhặt tuổi lửa, ta tới nướng trứng chim. A-hi thật đúng là không ăn qua nướng trứng chim. Trước kia đọc sách thời điểm nghe những người đó nói trộm trứng chim nướng trứng chim thú sự, nếu làm các nàng biết nàng ở chỗ này trộm đều là nắm tay đại. Trứng, các nàng sẽ là cái gì biểu tình? A-hi nghĩ liền nhạc. Minh là tay giả đời nướng trứng chim căn bản không phải sự. Đương tiểu tể tử chơi đủ rồi khi trở về, trứng chim đã có thể ăn. Lột ra nướng tiêu vào trứng, A-hi trước đó nghe vừa nghe trứng. Nồng đậm trứng hương vị, không biết cùng trứng gà có cái gì bất đồng. Tiếp tục lột ra, ăn một ngụm, hoặc hoặc nộn nộn, đặc biệt ăn ngon, so trứng gà ăn ngon rất nhiều lần. A-hi hai ba ngụm ăn xong phấn đấu cái thứ hai, bọn ngại danh không cam lòng lạc hậu, ăn một cái hướng cái thứ hai ruôi tay. Đen như mực tay nhỏ làm cho miệng cũng đen như mực, nhìn bọn họ liền buồn cười. Ngươi cười cái gì, chính ngươi không cũng giống nhau. Minh cười A-hi. A-hi dùng ngu bàn tay lau lau khỏe miệng, còn có sao? Sờ nữa vài cái càng đẹp mắt. minh cười hì hì. A Hi không dám tin nàng. Hỏi tiểu tể tử, ta trên mặt còn có cái gì sao? Có, nơi này, nơi này, mặt khác đã không có. Vẫn là tiểu tể tử thành thật. Ra tới đào khoai lang giống cái nhóm xuất hiện ở con đường một khắc đầu. Tiểu tể tử thấy nhà mình thân nhân, ôm đại điều trứng tung ta tung tăng chạy tới hiến vật quý. Trứng chim, ta trộm. Ăn rất ngon. Thật sự ăn ngon. A-hi đều ăn ba cái. Nay tiểu tể tử không thành thật a, cư nhiên sẽ kéo người xuống nước. Cái nào khi còn nhỏ không ăn qua trứng chim. Các nàng thích nướng trứng chim nhưng không mới lạ, không có A-hi như vậy mới lạ. Đội ngũ tới gần, A-hi đem nướng tốt trứng chim làm ra, để các nàng một người một cái. Nguyệt cười nói, đây là tân trứng, sắc thật không tồi, qua 2 ngày liền không giống nhau. Qua 2-3 thiên đến muốn phân rõ cái nào là sụ trứng. Sũ trứng nhưng không thể ăn. Cũng liền A-hi như vậy mới lạ. A-hi ta nhớ rõ an lại không thiếu cho người mang trứng chim, người đều quên mất. Có đôi khi A-hi tựa như cái tiểu tể tử đối cái gì đều mới lạ. Chúng ta còn có càng nhiều trứng chim, A-hi nói mang về cho chúng ta làm tốt ăn. Bọn ngãi danh nói. Nguyệt cùng cùng lại đây lệ A-mâu nói, nên dẫn bọn hắn trở về huấn luyện. Không đáng ngại, hôm nay huấn luyện nội dung liền ở trong núi. Lệ A mẫu nói, đi theo A mẫu bên người Bách nhưng không cao hứng, A hy ra cửa trộm trứng chim cư nhiên không nói cho hắn một tiếng. Đáng giận, tiếp thu đến Bách oán trách ánh mắt, A hy nháy mắt vô tội mà cười, ngươi chưa nói ngươi muốn tới A. Ừ, Bách không muốn xem A hy. Hôm nay thu hoạch không tồi, cư nhiên có một con đường hố điểu. Minh cùng đại gia nói, đường hố điểu ăn có thể trị mắc bệnh, không ai không thích. Thật sự, ở đâu? Nha, ba bốn khẩu tử, là các ngươi thú đến đi. Bọn ngại danh đem đầu nâng đến cao cao, thập phần ngạo tiểu. Nhìn bọn họ kiêu ngạo, giống cái nhóm cười đến nhạc A. Hảo, các ngươi đi thôi, nơi này giao cho ta. Lệ A Mẫu lên tiếng, đoàn người cùng tiểu tể tử phân biệt. A Hi cùng Lệ A Mẫu nói, nhiều lộng chút trứng chim, tưởng lộng trở về làm chút ăn. Trứng chim cũng không phải như vậy ăn ngon, không thịt năng lượng nhiều, vẫn là không cần ăn nhiều. Không quan hệ, ăn một chút không sao cả. A-hi mắt nhỏ cầu xin lệ A-mẫu. Lệ A-mẫu lấy nàng không biện pháp, có thể hành, đi thôi. Hảo. Cầm trường mâu đổi kịp đại đội ngũ. A-hi người này rất khó xem hiểu, có đôi khi giống cái tiểu thể tử, có đôi khi lại so với ai khác đều quật cường. Có đôi khi nhát gan, có đôi khi so với ai khác đều phải chạy ở phía trước. Bất quá bọn họ cũng càng ngày càng thích nàng. Bởi vì A-hi là trong bộ lạc người trước sau không thay đổi quá. Lúc này đây ra tới không gặp Đồ Linh, không thấy có xả bộ lạc dấu vết. Có thể là Đồ Linh đi săn thú, cho nên không gặp. A-hi đi theo đội ngũ làm việc, quên mất thời gian thực mau lại qua một ngày. Ông trời thưởng cơm ăn, hôm nay ánh mặt trời thập phần không tồi. Sở hữu khoai lang phấn phơi đến khô mát, đoàn người có thể hảo hảo ăn một đốn. Toàn bộ đều phải ăn xong sao? Không thể lưu chút cấp ngày mai sao? A-hi đi theo Nguyệt ngông mặt sau. Nguyệt tự nhiên biết A-hi ý đồ, nàng sắc mặt khó xử về phía A-hi lắc đầu. Thấy vô pháp thuyết phục Nguyệt, A-hi đang thương hề hề mà nhìn A-sơn phụ. Ngài không nghĩ làm A-sơn cũng có thể ăn chút. A-sơn phụ lộng trong tay thạch khi nói, bọn họ không để bụng. Ngày mai buổi tối ăn cũng có thể chờ. A-hi đi tìm vù, không thể lưu một ít sao. Vũ nhận được nguyện truyền đạt ánh mắt, làm ra khó xử sắp mặt, không hảo à, nếu lưu nhiều, nơi này không đủ ăn. Nếu lưu thiếu, ngày mai không đủ ăn. Vẫn là làm cho bọn họ ngày mai buổi tối ăn đi. Hồ bộ lạc dũng sĩ có thể chờ. Ngày mai giữa trưa ăn lại đám người là có thể về tới, A-hi muốn cho mệt mỏi an lại ăn một đồ tốt. Xem ra là không được. A-hi, người muốn chưng chim như thế nào làm? Lệ tới hỏi. Vỡ Sau đó, vẫn là ta đến đây đi. A-hi đem trứng chim dùng sức khai phá, đánh tiến quả sát tử. Lệ thấy A-hi quái quái, đi hỏi Nguyệt, A-hi làm sao vậy? Nguyệt đem A-hi ý tưởng cùng lệ nói một chút, lệ hỏi, thật sự không có khoai làng phân sao. Kỳ thật có thể lưu một ít ra tới. Nguyệt vô vô lệ, chỉ chỉ một cái khác trong một góc da thu bao, như thế nào sẽ không có, chỉ là tưởng đầu đầu A-hi. Ngươi không cho rằng Ahi kéo túng mặt thực buồn cười sao. Sắc thật vẫn là lần đầu tiên thấy Ahi lộ ra như vậy thần sắc, Lệ cũng vui nhìn thấy Ahi biểu ngôi một mặt. Muốn hay không ta giúp một phen. Lệ cười nói. Vẫn là đừng, như vậy là đủ rồi. Chờ ngày mai xem nàng cười. Lệ cười rời đi, tưởng tượng Ahi ngày mai tươi cười. Ahi đem chuẩn bị cho tốt chứng dịch bỏ vào khoai lang phấn, nỗ lực trộn lẫn, nỗ lực xoa phấn đoàn. Xem có thể hay không xoa ra mặt phía tới. Kết quả là không thể. A-hi đành phải lộng một cái bánh canh. Đem cái này nổi cấp dùng tới. Đem ta luyện ra du lấy tới. A-hi nói. Người muốn làm cái gì? Có thịt viên, có cái kia từng khối canh, đủ ăn. Nhã vừa làm biên hỏi. thạc viên. Giống tạc cái như vậy sao? Không sai biệt lắm. So với kia càng tốt an. Rất không tồi. Ta thích. Nhã nói. A-hi nhỏ giọng cùng nhã nói, nếu có muối sờ lên càng tốt ăn. Không cần lo lắng sẽ có. Nhã vô vô A-hi. Tối nay đồ ăn tương đối nhiều, có thịt, có trứng, có thịt viên còn có bánh canh. Đủ đại gia hảo hảo ăn một đốn. Chứ bỏ hiến tế trong bộ lạc người còn không có hôm nay như vậy ăn một đốn sung sướng. Nhìn người khác cười, A-hi tưởng nếu ăn lại ở chỗ này thì tốt rồi. Càng làn náo nhiệt càng làm người nhớ tới một người khác. Lại như thế nào làm ầm ĩ cũng có kết thúc thời điểm, đoàn người ai về nhà nấy. A hy hoài chờ mong tiến vào mộng đẹp, nghĩ an lại có thể mang cái gì hung thú trở về. Có thể hay không có cự giác thú đâu. Có thể hay không có mặt khác thượng đẳng hung thú đâu. Bọn họ nói an lại lợi hại nhất, không biết an lại có thể săn thú đến cái gì hung thú. Thật muốn cùng an lại cùng đi săn thú ngày kế a hi nhưng thật ra không cần đi đảo khoai lang nàng mặt khác có nhiệm vụ bị vu kêu đi xử lý ngắt lấy trở về thảo dược viễn cổ người không phải không sinh bệnh mà là dược liệu dược hiệu hảo xem một gốc cây nho nhỏ thảo là có thể chữa khỏi người miệng vết thương đau vu yêu cầu a hi đem dược liệu phân loại đi cành lá hoặc đi căn cần hoặc là lột da bởi vì số lượng đại a hi không thể không toàn tâm thân đầu nhập trong bộ lạc gương náo nhiệt lên Nàng mới nhớ tới hôm nay là an lại săn thú trở về nhật tử. A-hi đem trong tay đồ vật bông, ta phải muốn tới phía trước đi xem. Vũ cũng không ngẩng đầu lên làm sống nói, đi thôi. A-hi sau khi rời đi Tiểu nói, A-hi khéo tay xem nàng đem phân ra tới dùng dược đến hảo. Vũ cười nói, sắc thật khá tốt, nàng hẳn là tới học như thế nào làm dược. Tiểu đem túi lầu đi, mặt vô biểu tình mà nói, đúng vậy, nàng nên tới làm dược. An mại ở chứng minh chính mình, lúc này đây đi ra ngoài mang về tới đều là thượng đẳng hung thú, hơn nữa số lượng còn không ít. Bộ lạc người đi xử lý hung thú thịt, An mại mang đi săn thú đội ở bên cạnh nghỉ ngơi. A Hi đau lòng An mại, ngươi cũng không thể như vậy đùa, nếu là xảy ra chuyện gì đến làm nhiều lo lắng. An mại nói, lực lượng của ta giống như so trước kia cường hãn rất nhiều. Ta có thể làm chứng, hiện tại An mại có thể một quyền đánh chết hung thú. A sơn nói: A hi trong lòng có ý kiến, chẳng lẽ trước kia An lại không thể một quyền đánh chết hung thú sao? Cho ngươi tóm được mấy chỉ điểu, bất quá mang về tới khi đã chết mấy cái. A lại nói: Viễn cổ người xem đồ vật chủ yếu là nhìn đồ vật có thể ăn được hay không. A hi không chờ mong An lại bắt trở về đồ vật được không, chỉ chờ mong là thịt nộn. Mở ra sọt bên trong phóng ba con giống bình thường gà rừng đương hỗi điểu, cái này ta đã thấy. So các ngươi còn muốn đại. Ở trở về trên đường thấy một đám đương hỗ điểu, buồn không nghĩ muốn sống. A An lại nói ngươi thích cái này điểu mau, cho nên chúng ta tóm được sống. A Sơn nói. Một con chim còn muốn sống, có biết hay không loại này điểu rất khó bắt. Mạch Sú Mặt nói. Không cần ngươi bắt ta, lại không làm ngươi xuất lực, ngươi có thể không ra tay. A Hi kiêu ngạo mà nói. ngồi sổm xuống đi gần gũi xem, phát hiện này đó điểu mau lông tơ rất nhiều. Cẩn thận. Nó miệng đặc biệt lợi hại, có thể đào đi một miếng thịt. An lại ngăn lại A-hi tay. Nó là ăn thịt vẫn là ăn trái cây. Nàng quay đầu lại hỏi hắn. Ăn trái cây. Ăn nó thịt có thể trị đôi mắt thượng bệnh. Chỉ có thể cho ngươi một con, còn lại yêu cầu cấp vu. Vu dùng đặc biệt thủ pháp đem điểu thịt xử lý, hảo tồn cấp tộc nhân chữa bệnh. A-hi nhớ tới còn có mấy cái trứng chim, nghĩ tới cái gì, trộm mà cười. A lại vẫn luôn nhìn nàng, thấy nàng cười cũng đi theo hơi hơi mỉm cười. A Sơn nhìn này một đôi bạn lữ thập phần hâm mộ, nghĩ chính mình cũng nên tìm một giống cái kết thành bạn lữ. Các gia phân thịt, Nguyệt đem tảng đá lớn nổi lấy ra tới, lại đem khoai lang phân lấy ra. Hôm nay khoai lang phấn không phải còn không có phơi khô sao? Như thế nào có như vậy làm khoai lang phấn? A Hi nghi hoặc mà nhìn Nguyệt, thấy Nguyệt cười như không cười. A Hi suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý. Chụp đuôi nói, hảo A, các nàng kết phường lừa gạt ta. A loại các nàng khi dễ ta. ân, ta đi khi dễ các nàng giống được. A hi bĩu môi tới gần Nguyệt, ngươi không phải nói không có khoai làng phân sao. Có sao? Không đi. Nguyệt khỏe miệng rốt cuộc tàng không được gửi. A hi đôi tay vây quanh, gạt người là muốn trả giá đại giới. Xem bên kia. Nguyệt theo A hi tay xem qua đi, thấy A loại đang ở cùng Nguyệt Nhi tử chơi. An lại một cái tay đem Nguyệt Nhi Tử cấp phóng đảo. Lại một cái tay đem Nguyệt Nhi Tử phóng đảo. Đánh không lại thủ lĩnh có thể đánh thủ lĩnh Nhi Tử. Nhìn thế ngã một lần lại một lần Nhi Tử, Nguyệt chiều chiều khoẻ miệng, các ngươi này đối bản lữ thật tàn nhẫn. Ừ, ai làm ngươi khi dễ ta? Cũng liền An lại có thể như vậy đối với ngươi hảo. mau tới hỗ trợ. Nguyệt lắc đầu. Giữa trưa trầu này dị thường phong phú, bởi vì An lại mang về tới hung thu thịt. Đây là A-hi ăn qua ăn ngon nhất hung thú thịt, nhất tươi mới thịt viên. Còn có một đốn lưu trữ buổi tối ăn, từng người trở lại từng người cương vị đi, đi lộng khoai lang ma phấn ma phấn, đi tuần tra tuần tra, đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. a lại mệnh cực kỳ, nằm xuống hô hô ngủ nhiều. a no A-hi đánh trong sông cá chú ý, nàng tưởng lộng một ít cá viên ăn. A-hi tìm được lệ, hôm nay đưa về tới hung thú bị xử lý xuống dưới dơ đồ vật các ngươi ném không có. Lệ hủy diệt trên mặt hãng tần, còn không có, còn không có không đi ném, yêu cầu trước đem hung thú thịt cùng ra xử lý. Vậy là tốt rồi, cấp một chút ta cầm đi câu cá. Trong bộ lạc không ăn hung thú nội tạng đều hướng trong sông ném, trong sông cá bị dưỡng đến béo tốt mập mạc. Bởi vì có hung thú thịt ăn, không ai thích ăn này đó không nhiều lắm năng lực thịt cá, cho nên không có gì người muốn đi kéo cá. A Hi cầm trước kia công cụ, trang thượng xương cá đầu làm ca câu. Treo lên hung thú nội tạng. Ngươi đang làm cái gì? Lệ đệ đệ bách lại đây hỏi. Kéo cá, tưởng hỗ trợ không? A hi đem đại gậy gộc cấp bách. Cá lên đây ngươi liền đánh vượng nó. Cái này ta hiểu, nhưng thật sự có thể được không? Trong sông hung thú nhưng khốn khéo, gần nhất không ai có thể kéo lên cá tới. Đó là bọn họ không hiểu chọn thời điểm, xem ta. Nói A hi đem hung thú nội tạng ném văng ra. Trước kia lúc này chính là xử lý hung thú nội tạng thời gian, chờ ăn cá sớm tại đây một đoạn trong sông chờ, chỉ cần đem hung thú nội tạng tung ra đi, không sợ không cá thượng câu. Xem hung thú nội tạng mới vừa hạ uống không lâu liền có cá cắn câu, A-hi không vội đến muốn chúng nó cắn trong chốc lát trước. Nuốt mất muốn kéo sao? Muốn kéo sao? A-hi không nôn nóng bách nhưng nôn nóng. A-hi không động thủ, trong sông cá trước hết động thủ, chúng nó chính mình hướng nước sâu toản. A-hi một cái dùng sức, kéo dây thừng về phía sau chạy. Thật sự ngươi không nhìn lầm, là chạy không phải lui. Bị cải tạo sau A-hi sức lực vô cùng đại, kéo mấy trăm cân cá lớn sau này chạy. Cá ra thủy, không cam lòng bị kéo đi, ném động cái đuôi liều mạng hướng trong nước toản. Này nào có như vậy khả năng? Cá lên bờ, bách liền nhảy xuống đi một côn đánh vượng cá. Hảo, ngươi không cần lại kéo. Bách lớn tiếng kêu. A hy không đình tiếp tục chạy, còn có, mặt sau còn có. Bách quay đầu lại xem, mặt sau thật sự có, này cá không ra thủy, còn có một con cá trồi lên mặt nước, này một cái da thú dây thường thượng đến tột cùng có mấy cái ca a. Bách không thể không bội phục A hy này giống cái, vì cái gì nàng làm việc luôn là như vậy không giống nhau. Thấy đầy miệng sắc bén hàm răng cá bách không có thời gian tự hỏi, nhảy lên liền một gậy gộc, nhảy lên lại một gậy gộc có một con cá cứng nhắc mười phần đem bách trong tay gậy gộp cấp vỡ vụn bách cũng bị đạn đến trên mặt đất đi. A-hi bị lôi kéo hướng bờ sông đi, nàng không thể không thấp hèn trung tâm, bò về phía trước hành. Cá cùng người kéo co tái, hiển nhiên A-hi so bớt qua cá, bị mặt sau này hai con cá lôi kéo thẳng tắp hướng đường sông đi. Phát hiện động tĩnh mạch bước xa tiến lên, ba lượng hạ đem hai con cá cấp đánh vự. A-hi đây là ta đã thấy nhất ngốc động tác. Mạch cười nhạo A-hi. A-hi điểm cũng không ngại. Không có hoàng cá hoa vàng. Bách đáng tiếc mà nói. Hoàng cá hoa vàng chính là lần trước A-hi câu hoạt lưu lưu có thể trị bệnh ngoài da cá. Loại này cá khả ngộ bất khả cầu. Đều giết, đêm nay làm cá viên ăn. A-hi xuyến khẩu khí. Hôm nay nàng thắc lớn, nàng cho rằng có thể câu thượng hai con cá đã không tồi, không nghĩ tới bung đi bốn cái móc ba điều cá. Nếu lại đến một cái nàng liền phải bị kéo vào trong nước. A-hi cùng mạch hai người kéo ba điều cá trở về, bách ở bên cạnh nghe A-hi nói tối nay muốn ăn cá viên. Thật sự ăn ngon như vậy sao? Đương nhiên, A-hi đem cá vuông. Cầm lấy bên cạnh lột da dao nhỏ, cấp cá mổ bụng. Đem tươi ngon thịt cá lấy ra. Cái gì đều dựa vào ai có thể sinh xảo. A-hi bị trong bộ lạc người huấn luyện đến lột da không cần người hỗ trợ. Đem một khối to tươi mới thịt cá ném tới sạch sẽ đại lá cây thượng, cái này cầm đi băm. Đây là làm thịt viên sao. Đi hỏi ngươi A mẫu muốn khoai lang phấn, nói đêm nay muốn ăn. Nửa làm cũng có thể. Mạch thấy A hi không cần giúp đỡ, nhảy lên bên cạnh trên đại thụ đi ngủ một giấc, san thú cũng không phải là nhẹ nhàng sự. An lại ngủ một giấc lên, vừa vặn là hoàng hôn, đi xem A hi đang làm cái gì đi vào trong bộ lạc gương phát hiện a hy -hi cầm hai thanh tảng đá lớn lao thay phiên khởi vũ đem bình thản trên tảng đá thịt băm thành thịt nát an lại suy nghĩ a hy khi nào trở nên như vậy cường hãn hồi tưởng khởi trước kia trước kia a hy chảy nước mũi cái gì cũng không ăn cái gì cũng không làm ngây ngốc vừa mới tỉnh lại a hy cái gì đều sợ cái gì cũng không dám lấy nhược nhược hiện tại a hy hoàn toàn thay đổi dạng sát hung thú leo cây trộm trứng chim Kén đại thạch đầu đao còn có cái gì là a hi sẽ không an mại cảm khái chính mình giống cái trưởng thành yêu cầu ta làm cái gì an mại đến a hi bên người đem thạch nồi lấp đầy thủy hảo an mại qua đi đem thạch nồi khiêng lên đi chăn thủy a hi chịu chịu khoe miệng nàng chỉ nghĩ kêu an mại lấy thùng đi múc nước có sức lực người thật không giống nhau tưởng đều là đơn giản nhất biện pháp bất quá người như vậy thật sự Nói cái gì liền làm cái đó, không so đo ai làm nhiều ai làm trọng. An lại đem Thủy Kháng trở về, thuận tay đem hỏa điểm thượng, còn cần làm cái gì? Không cần, ngươi đi giúp ta đương phụ đánh thạch khí hảo. Chờ ta đem yêm tốt thịt nướng thượng lại kêu ngươi. A Hi nói, nơi này nhân thủ cũng đủ, không cần An lại tới hỗ trợ. Săn thú người đã trở lại, bộ lạc người đều đến đông đủ toàn, ban đêm lộng ba cái lửa lớn đôi. Hảo Hảo náo nhiệt một buổi tối. Dũng sĩ luôn có biện pháp tỉ thí lực lượng của chính mình. An mại ăn A-hi tăng thêm đồ ăn. Á Sơn tiến lên nói, đi tỉ thí một chút. An mại đem trong tay quả xác tử đưa cho A-hi, chờ ta trở lại ăn, thực mau. Hảo. A-hi đem thịt viên xuyến thành một chuỗi, tô lên mỡ động vật bỏ vào hỏa nướng. Nhìn An mại đi tỉ thí. An mại bỏ đi áo trên, lộ ra tinh tráng cơ ngực, đôi tay nắm tay. Đến đây đi. trâm đã. Ở bên cạnh Linh hô to, đẩy xích đi ra ngoài. Xích đánh với ngươi, ngươi thua A-hi trong tay viên là của ta, ngươi thắng đưa ngươi một đầu hung thú. Linh thèm thượng A-hi trong tay viên. A-hi hướng viên thượng tới thượng một loại trái cây chất lỏng, viên phát ra từ tư thanh. Phiêu ra một cổ mùi hương. Ta còn không có ăn đâu, như thế nào có thể cho ngươi. A-hi không chê sự đại. Xem diễn đều không chê chuyện này lại, mọi người đều biết này chơi đùa sẽ không đả thương người. An Mại ngươi cũng không phải là xích đối thủ, A Hi trong tay viên nhất định là linh. Xích, linh chính là muốn A Hi trong tay viên. Đây là các ngươi vui muốn, ngươi cần phải đem hết toàn lực. Xích chụp đánh bả vai, gầy nhưng rắn chắc cơ bụng cùng cơ ngực biểu hiện hắn lực lượng. An Mại ta sẽ không nhẹ tay. An Mại xem một cái trang đáng thương A Hi, cười nói, yên tâm sẽ không làm người đột đi. An ngoại, an ngoại. Axit, axit. N. Butter, hai cái trận doanh các vị các duy trì. An ngoại cùng xích tương hướng mà hướng, cánh tay đâm hướng cánh tay, bang bang tiếng vang. Nhìn này vật lộn càng xem càng kích thích, đây là A Hi xem qua nhất kích thích thịt vật lộn, trong mắt mạo ngôi sao, trong miệng mạo nước miếng. Vì bọn họ cơ bắp mạo ngôi sao, vì bọn họ cường hãn mạo nước miếng an lại một cái rôi chân đi ra ngoài đè ép xích đầu gối xích một cái xoay người thoát ly an lại dây dưa hai người biến thành té ngã thi đấu an lại ôm xích eo một cái xoay người đem xích áp đảo trên mặt đất an lại hào đồng an lại hào đồng kích động a hi nhảy bắn lên vỗ tay a hi như vậy nhất cử động phân tán an lại lực chú ý một cái không cẩn thận an lại bị xích phản công an lại bị áp đảo trên mặt đất Xem náo nhiệt người nhưng học rồi, thấy có cơ hội một cái tiến lên giúp đỡ xích áp an lại An lại rốt cuộc có cơ hội áp đảo ngươi, mau tới A, đừng làm an lại đi lên. Như vậy một tê ơ, những cái đó đánh không lại an lại đều qua đi, áp thành một đoàn. Đại gia cười tê ơ, nhạc không dàn xếp. A sơn lại đây cầm A hi trong tay viên, qua đi đến an lại trước mặt ngồi sổm. An lại ngươi giống cái thân thủ làm viên muốn tặng cho người la ý sâu a sơn cầm thơm ngào ngạt thịt viên ở an loại trước mặt chuyển một vòng hương đáng tiếc là linh linh lấy quá này xuyến viên ăn một viên ăn ngon a hi ngươi cùng ăn một ngụm vốn dĩ chính là của ta a hi một ngụm cắn hai cái lên lên đệ dẹp lép an loại cười kêu to lên an loại vỗ vỗ trên người hôi các ngươi bọn người kia chờ bên kia người cười tiếp tục chơi tiếp an loại không nghĩ qua đi Ngươi tới ăn một cái ăn ngon không? A hy đem xuyến tốt viên đưa qua đi. Liền tay nàng ăn một viên, "Ân, viên ăn ngon. An lại ăn thẳng gật đầu. Chủ yếu là ngươi mang về tới thị tan ngon, ngươi lại ăn một cái. Thịt cá viên cũng không tồi, không nghĩ tới cá còn có thể như vậy ăn. An lại liền ăn mấy cái. Nguyệt chạm vào thủ lĩnh, làm thủ lĩnh xem bên kia huy thực một đôi. Bọn họ ở chung đến thật tốt. Nguyệt hâm mộ mà nói. Chúng ta cũng không tồi. Thủ linh nói. "Tới uy ngươi một cái. Nhiều người như vậy, không tốt không tốt. An lại đều ăn A-hi, ngươi như thế nào không ăn ta. Nguyệt giả vờ không vui. Hảo hảo hảo, ta ăn. Thủ linh trong lòng nói, người khác chính là người khác sao, làm gì muốn học đâu. Đêm trăng, đúng là chơi dâm bóng dáng hảo thời điểm. A-hi cùng một đám tiểu tể tử chơi dâm bóng dáng. Ngươi dẫm ta bóng dáng ta dẫm ngươi bóng dáng. An lại ngồi trở lại đống lửa bên cạnh, hắn không phải thực mê chơi, thích nhìn A-hi chơi. Tiều vừa vặn ở bên cạnh, xem các nàng chơi đến nhiều vui vẻ. A-hi không trả lời, chỉ cười xem. Nếu lại ở núi rừng, ngươi trừ bỏ xem A-hi, còn sẽ xem mặt khác giống cái sao. An lại quay đầu lại nói, núi rừng thập phần nguy hiểm, đến muốn cố mỗi người. Ta là đồ mụ. Nói lại đi xem chơi đùa A-hi. Tiểu thấy An lại chỉ lo xem A-hi, liền từ bỏ đáp lời. Phùng quả xác tử nhìn đống lửa xuất thần. Trên đường trở về A-hi ôm bụng nói, ăn ngon no ngà. Không ai làm ngươi cùng tiểu tể tử đoạt ăn. An lại lại trên lưng A-hi. Tối nay đồ ăn có chút nhiều, ăn không hết lại không thể lãng phí, không ai cần ăn nhiều chút. Tiểu tể tử thanh âm quá dễ nghe, nhịn không được tưởng cùng bọn họ chơi. Tiểu tể tử ngây ngốc bị lừa cũng không biết a hi thích cùng tiểu tể tử chơi an lại tưởng ngươi có thể sinh một cái a hi thấy cột vào lều trại ngoại đương hỗ điểu nay điểu chừng lớn đôi mắt nhìn tới gần người thấy a hi tới gần trương đại miệng muốn mổ người điều hận nhất chính là an lại phát cánh qua đi muốn mổ an lại đáng tiếc nó dưới chân dây thừng quá ngắn không thể tới gần an lại Này điểu làm sao vậy a hi kỳ quái hỏi bắt trở về thời điểm hào hảo Như thế nào đến nơi đây ăn ngon uống tốt hầu hạ liền không tốt. Người muốn dưỡng nó, ta liền đem nó mổ nhà cấp ma rớt. Như vậy sẽ không đả thương người. A-hi thẳng gật đầu, ý kiến hay. Người dưỡng nó làm cái gì? Không bằng dây tan. a lại khó hiểu hỏi. Trong bộ lạc không phải bắt sống qua vật trở về, nhưng cũng chưa có thể nuôi sống. A-hi chỉ là cảm thấy tạm thời không ăn dưỡng còn hành. Không tưởng này điều như vậy hung ác. Đến muôn trị một trị nó. Điểm thượng hòa đem, ta tưởng lấy cái đồ vật. A-hi nói. A-mại cầm tiểu cây bước, A-hi đem một cái đầu gỗ hoa tử lấy ra tới, phóng thượng một ít hung thú mao. Ở hoa tử phóng thượng mười mấy trứng. Ngươi làm gì vậy? Làm đương hố điều ấp trứng. Nay chỉ điều là không ấp trứng, quá mấy ngày cho ngươi bắt cái sẽ ấp trứng. Không có việc gì, bắt liên bắt, bắt không khiến cho nó ấp trứng. A-hi đem đương hố điểu bỏ vào trứng trong ổ. Đương hố điểu tựa hồ biết A-hi muốn làm cái gì, đập cánh không chịu đi vào khuôn khổ. Thét trói hai suy nghĩ muốn chạy trốn mệnh. A-hi nó không phải ấp trứng, liền không cần cưỡng bách nó. Nếu điểu có thể nói chắc chắn nói, đúng vậy, đúng vậy, ta không phải ấp trứng, ngươi này không phải cường điểu sợ khó. A-hi một phen đem điểu buông đi, ngươi liền nhận mệnh đi, ấp trứng là ngươi sau này nhiệm vụ. Nói đem một cái đầu gỗ cái nắp ngăn chặt điểu, không cho nó nhúc nhích. Điểu rối đầu tưởng thoát khỏi đầu gỗ cái nắp, rối mỏ nhọn muốn mổ A-hi, nó muốn phản kháng áp bách. Điểu mang theo đầu gỗ cái nắp liền phải bay lên tới, A-hi tay mắt lênh lẹ một cái áp xuống, điểu bị ép tới không thể động đậy. A-hi lấy ra xương cốt đao, đem điểu cánh cấp xén, không cần dãy ruộng, ngươi là điểu phải ấp trứng. Tì cha, tì cha. Không phải điều làm sống vì cái gì muốn điều làm. Cương điểu sờ khó, cương điểu sờ khó. Nay chỉ điều quá xảo, cái kia dây thừng tới cấp ta. A-hi nói. A-hi lấy quá an lại đưa qua dây thừng, đem điểu miệng cấp trói lại lên. Lại đổi cái trọng một ít đầu gỗ cái nắp, một chút đem điểu cấp ngăn chặn. Điểu không thể nhúc ních, chỉ có thể trận to điểu mắt chờ A-hi. Tròn tròn điểu mắt chừng mắt không phải như vậy có uy hiếp lực. A-hi xem một cái cười rời đi. Lưu nó ở bên ngoài không cần, lấy tiến vào không tốt. A nại nói. Cũng là nơi này không có ăn trộm, lưu tại bên ngoài cũng là tốt. Lêu trại người hô hô ngủ nhiều, bên ngoài kiêu ngạo đường hố điểu trừng mắt đến bình minh. Không phải nó không nghĩ ngủ mà là một mình hạ đồ vật quá nhiều ngạnh làm nó không thể ngủ. Ngày thứ hai thấy điểu người đều hỏi A-hi. A-hi ngươi như thế nào đem đương hố điểu như vậy phóng? Làm nó ấp trứng. Đừng hố điểu là không ấp trứng, chúng nó đều là làm khác điểu ấp trứng. Không có việc gì trước làm nó ấp, chờ bắt hồi mặt khác điểu lại đổi. A-hi nói. Không bằng ăn nó, lưu trữ dưỡng không sống. Quá mấy ngày lại ăn. Cùng này quật cường điểu đấu thượng cũng là một kiện hảo ngoạn sự. A-hi nhìn điểu cười. Mấy thể phải thấy A-hi cường khởi động tinh thần, tròn tròn đôi mắt trừng qua đi. Hảo hảo ấp trứng, cho ngươi ăn. A-hi uy hiếp một câu liền rời đi, điểu tưởng phi cũng không bay lên muốn gọi phát không ra thanh âm. A-hi là đặc biệt, nàng không nghĩ đi ra ngoài ngắt lấy nàng có thể không đi. Đệ nhất nàng có a loại dưỡng, không thiếu đồ ăn, đệ nhị nàng xem như săn thú đội người, có thể không đi ngắt lấy. A-hi khiên sọt đi xem những người đó loại màu vàng hạt giống hoa. Cứ như vậy đào cái hô phóng hạt giống là được. A-hi khó hiểu hỏi. Ở nàng nhận chi? Trông trọt không phải như thế. Chính là như vậy không sai. Quá mấy ngày liền sẽ trường ra tới. A-hi không cần lo lắng. Các nàng nói. nay không phải cái gì lương thực. A-hi liền mặc kệ. Thấy nơi xa người ở dọn cục đá. Hỏi. Vì cái gì muốn dọn cục đá? Vì ngăn cản mùa mưa hung thú. Cục đá có thể ngăn cản một chút. Giống cái nhóm nói. Nga. Ở trong trí nhớ mùa mưa rất hung hiểm. A-hi còn không có thân trải qua quá liền mặc kệ. Qua đi nhìn xem, thấy An Lại giúp khiêng cục đá liền liêu tóc. A Hi lúc này mới phát hiện, An Lại tóc đến bên hông. Giống cái đầu tóc có thể trói lại, giống được đầu tóc cũng sẽ trói lại, bất quá trói lại vẫn là không thế nào phương tiện. A Hi đến một cái hình tượng, đối An Lại nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta giúp ngươi lộng lộng tóc. An Lại nghĩ nghĩ, trường tóc xác thật không có phương tiện. Buông cục đá đi hướng A Hi. Ngươi mang cốt đào sao? An Mại đem chính mình cốt đao cấp A-hi, tiểu tâm chút không cần lộng tới chính mình. Không có việc gì, ngươi ngồi xuống ta giúp ngươi lộng tóc. An Mại ngồi ở trên tảng đá, A-hi đứng ở hắn phía sau. Cầm lấy một rúm tóc một đao cắt lấy đi, cốt đao thật sắc bén xem như cạo đầu tức đoạn, A-hi cầm thuận tay, không tự giác nhanh hơn tốc độ. Các dung sĩ đều ở bận việc, thấy An Mại đi ra ngoài nghỉ ngơi, lại thấy A-hi ở An Mại lộng rất một rúm rúm tóc tò mò rửa qua đi nhìn xem a hi ngươi muốn làm cái gì nay trường tóc quá phiền thoái lộng đoạn một chút càng phương tiện a hi nói thấy a hi cầm an lại đầu tóc tức tức trên mặt đất nhiều một đống đoạn phát tò mò người càng ngày càng nhiều dừng lại người quan sát càng ngày càng nhiều kỳ quái chính là mỗi người đều nhìn cũng không ra tiếng an lại biết a hi ở giúp hắn lộng tóc không biết a hi biến thành cái dạng gì an lại hỏi đại gia thế nào Thủ linh nói, có chút kỳ quái. Đặc biệt kỳ quái. Còn không có gặp qua như vậy. An lại trong lòng chờ mong không cao. Rất khó xem sao. Khó coi, đặc biệt khó coi. Vẫn là không cần lại nhìn. Xem đến ta đều ngượng ngùng nói. A sơn lắc đầu, xoay người tối đầu đi, ta còn là không dám nhìn. A hi hoài nghi chính mình tay nghề, nàng tự mình cảm thấy khá tốt. Đời trước cấp cùng trong ký túc xá người cắt tóc, các nàng đều nói tốt như thế nào đến an lại nơi này liền không được đâu thủ lĩnh nói đi thôi đi dọn cục đá thủ lĩnh đem người tiếp đón đi đoàn người thật sự đi rồi không lưu tình chút nào a hi hỏi an lại thật sự rất khó xem ta còn không có nhìn đến nói như thế nào khó coi an lại đến hồ nước tử đi chiếu chiếu thấy ảnh ngược đầu người phát không dài không ngắn người này như thế nào không giống ta a an lại nhỏ giọng mà nói sao có thể là ngươi? ngươi là ai? A Sơn cười nói. An Mại cười đứng lên. ta như thế nào biến thành như vậy? đúng vậy, ngươi như thế nào thay đổi? ngươi nhận thức hắn sao? A Sơn hỏi bên cạnh Mạch. ta không quen biết. ngươi nhận thức sao? Mạch hỏi lại bên cạnh người. không quen biết. ngươi là ai a? sắp sinh, các ngươi một cái hai cái tới khi dễ ta có phải hay không? tới tới chúng ta đánh đánh. An Mại nắm nắm tay muốn tìm ngươi luyện luyện. A sơn nhưng không nghĩ tiếp chiều, mau mau chạy đi. Ha ha, chính ngươi cũng không dám nhận chính mình, còn muốn cho chúng ta nhận ra tới. Ha ha, an lại thay đổi bộ dáng. A hi, ta cũng muốn cắt một cắt. Một người chạy đi tìm a hi. bọn họ chỉ là nói muốn tìm a hi, vẫn là không có đi. An lại trở lại a hi trước mặt, bọn họ đều nói khó coi. A hi nhìn kỹ xem ngũ quan lập thể, đỉnh bản xoáy khi an lại. Lộ ra đại đại tươi cười. Đẹp, thật là đẹp mắt. Nói ruôi tay sờ sờ A Ngoại mặt, thật là đẹp mắt. Không cần bị khác giống cái nhìn đi. A Ngoại bắt lấy A Hi tay, thật sự. Đương nhiên, còn chưa đủ, tới tới, ta tiếp tục lộn lộ. Bọn họ nói là của bọn họ, ta cảm thấy đẹp, ta thích. Nếu A Hi thích vậy là tốt rồi, A Ngoại tiếp tục ngồi xuống đi làm A Hi lộn lộ. A Hi hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng trực tiếp cấp an loại lộng cái tóc hối cua. Nhìn hắn xoay khi khuôn mặt giống đủ trong tivi minh tinh. A hi trộm mà thân thân an loại mặt, đẹp cực kỳ. vuốt đâm tay đầu tóc, ngươi xác định. Ơn ơn, thích nhất an loại cái dạng này. Vậy được rồi. Đã biến thành liền không hối hận. A hi thích liền hảo. Ta đi làm việc, ngươi đi làm việc khác đi. An loại nói. Hảo. A Hi ở bên cạnh tìm kiếm một ít cỏ dại, tìm xem xem có hay không khác thay đổi vị giác đồ vật. Lúc này có người tới truyền lời nói vu tìm an lại, an lại yêu cầu trở về một chuyến. Vu tìm ngươi làm cái gì? A Hi hỏi. Dược thảo sự, hẳn là nói cho ta lần sau đi ra ngoài mang về cái gì dược thảo. An lại có kinh nghiệm mà nói. An lại đi ở trong bộ lạc, thấy phía trước đi tới đi tới làm đột nhiên dừng lại đánh giá hắn đối diện đi tới người nhìn chằm chằm vào hắn xem như là không quen biết hắn dường như rõ ràng đi qua đi người lại không đi rồi dừng lại quay đầu lại nhìn về phía hắn an loại ngăn lại một người các ngươi như thế nào như vậy xem ta ngươi là an loại an loại ngươi như thế nào biến thành như vậy đều không quen biết ngươi ta chỉ là cắt một ít tóc như thế nào liền không quen biết ta bởi vì ngươi quá không giống nhau cắt đi tóc cả người trở nên trở nên Ta cũng không biết đang nói thấy người ta cũng không dám xem người đối mắt. Phu cận người nghe An Lại thanh âm, nhận ra đây là An Lại. Ngươi thật là An Lại, như thế nào biến thành như vậy? Tóc đi đâu? A Hi giúp ta lộng đi, tóc quá dài e ngại làm việc. An Lại nói, ngươi nói như vậy xác thật hảo rất nhiều, như vậy lộng xác thật phương tiện rất nhiều, ta cũng đi lộng một cái. Một giống được nói. Hảo a. Như vậy liền sẽ không mỗi người đều nhìn hắn. Không thể không nói, An Lại ngươi như vậy chuẩn bị cho tốt nhìn rất nhiều. Một giống cái nói, cũng có người nói hắn đẹp, Thuyết Minh A Hi nói chính là đối. Nghĩ A Hi tươi cười an Lại cho rằng chính mình làm chính là đối. Vu tìm ta, ta đi gặp Vu. An Lại cười nói, A Hi ở đâu? Ta đi tìm nàng học học. Giống cái hỏi, thủ lĩnh bên kia, hồ nước tử phương hướng. Người nọ gật đầu rời đi nàng muốn đi xem á hi là như thế nào làm cho an lại đỉnh tóc hối cua đi vu kia tiêu xa xa thấy một người tới gần tướng mạo kỳ lạ nhìn người quen thuộc lại nhận không ra là ai "Tiểu, vu ở sao tiêu cẩn thận đánh giá người này không dám khẳng định hỏi người là an lại ân vu ở bên trong sao an lại lướt qua tiêu tiến vào lều trại tiêu vẫn luôn đi theo an lại phía sau đôi mắt không rời đi an lại bóng dáng vu N. N.B.G. Vu quay đầu nhìn về phía An Nại. Ngay sau đó cười, người này tóc làm sao vậy? Làm việc ngại vướng bận, A Hi giúp ta cấp cắt. Tuy rằng khó coi chút, nhưng thực thoải mái, cũng thực phương tiện. An Nại nói, sắc thật có rất lớn không giống nhau. Có khó không xem, là người khác xem. Nay đoạn tóc có thể làm người vui vẻ là được. Vu lại nhìn kỹ xem, A Hi thủ pháp thực không tồi. An loại tươi cười lớn rất nhiều. Vu tìm ta là vì cái gì? Nga, đúng rồi, ngươi đến nơi đây tới. Vu tìm An loại là vì thảo dược sự. Tiêu nỗ lực làm chính mình không đi xem An loại, chính là nhịn không được ngẫu nhiên xem hai mắt. Trước kia nói qua muốn giúp An loại lộng tóc, An loại vẻ mặt cự tuyệt, cho rằng hắn thích tóc dài. Có một lần không cẩn thận lộng chặt đứt một đoạn, còn bị giận trường, A-hi đem tóc của hắn toàn cắt hắn chẳng nhưng không mắng A-hi còn như vậy vui vẻ tiêu càng nghĩ càng không được tự nhiên đi ra ngoài không nghĩ đang xem an lại quả mang theo một sọt dược thảo lại đây tiểu đây là hôm nay tân dược liệu ngươi xem để chỗ nào trên mặt đất là được tiêu nhìn quả cười nói ngươi biết không a hi đem an lại đầu tóc toàn cắt đi an lại hiện tại thành trong bộ lạc kỳ quái nhất người mỗi người đều là trường tóc chỉ có hắn là đoàn tóc quả nghĩ đến bị dẫn đường oai Mỗi người đều là trường tóc, chỉ có an loại là đoàn tóc, bộ lạc người có thể hay không không thích an loại. Này A-hi suy nghĩ cái gì? Quả đối A-hi hảo cảm lại mất đi vài phần. Trường tóc làm việc không có phương tiện, trói lại cũng phiền thoái. Tiêu thực tự nhiên mà nói. kia cũng không thể như vậy, làm cho cả bộ lạc người kỳ quái mà nhìn an loại. Đây là cấp an loại tìm phiền thoái. Ta đi tìm A-hi. Quả phải đi. Hảo, ta đã biết. An mại nói đi ra lều trại, trong tay cầm vụ cấp dược thảo hàng mẫu. Quả nguyên tưởng rằng an mại đoạn tóc thập phần khó coi, nhưng hiện tại xem ra chẳng những không khó coi, còn phá lệ đẹp. Quả đều xem ngây người. An mại đối hai giống cái gật đầu, liền phải rời đi. Quả một bước ngăn lại an mại, thật là đẹp mắt. Quả là ở khen an mại đẹp, an mại cho rằng quả khen hắn tóc đẹp. Cười gật đầu, cảm ơn, á hy làm cho. Quả phục hồi tinh thần lại. Biết An Mại lý giải sai rồi. Mừng rỡ lặp lại lần nữa, đẹp, đẹp. An Mại gật gật đầu rời đi, hắn còn có sống yêu cầu làm. Nhìn theo An Mại rời đi, tiêu chạm vào quả, xem chóng váng, ngươi đi tìm A-hi đi. Ta không rảnh. Sắc thật yêu cầu tìm A-hi, ta cũng tưởng lộng cái này tóc ngắn. Quả cười rời đi. Tiêu mỉm cười mặt hình dần dần mất đi mỉm cười, túi đầu lộng chính mình rực thảo. Hồ nước tử kêu một bên. An ngoại sau khi rời đi, Á sơn cái thứ nhất đi vào Á hi trước mặt. Á hi cũng cho ta lộng một cái, tóc quá dài không có phương tiện. Á hi có chút khó xử, không phải ai đầu tóc đều giống An ngoại như vậy sạch sẽ, không phải ai đầu tóc đều giống An ngoại như vậy thoải mái thanh tân. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Còn có ta, ta là cái thứ ba. Á hi nói, các ngươi tất cả đều muốn cắt tóc, ta một người như thế nào làm cho tới? Nếu không như vậy, Ta dạy các ngươi cát, về sau liền không cần đều tới tìm ta. Hảo, cái này biện pháp hảo. Ta tới cấp A-hi đường thí nghiệm. A-sơn một cái mau lẹ ngồi ở A-hi bên cạnh, làm A-hi lấy hắn tóc dạy người. Các dũng sĩ đối khôn khéo nhanh chóng A-sơn nghiến răng nghiến lợi, như thế nào bị hắn đoạt trước. A-hi cầm xương cốt đao, một chút một chút cấp tò mò người giảng giải. Mọi người phát hiện cắt một cái tóc hối của kiểu tóc thập phần đơn giản, bọn họ vừa thấy liền sẽ. Chỉ là không có A-hi làm như vậy xinh đẹp. Hai ngày sau A-hi nhìn những cái đó gập gành kiểu tóc liền muốn cười, nghẹn cười nghẹn đến mức đau bụng. Trong bộ lạc nhìn quen gập gành tóc hối cua, cũng liền không có gì cách nói. Đại gia giống nhau có cái gì hảo thuyết? Cũng không có gì giống vậy, chẳng lẽ nhiều lần nhiều ít cái lo mặt nhiều ít cái đột mặt. Đồ linh mang theo xà tiến vào hổ bộ lạc, hổ bộ lạc người cầm vũ khí đem đồ linh vây thượng. Ngươi tới là vì cái gì? Đồ Linh này không phải ngươi tới địa phương. xa cùng hổ không liên quan, là các ngươi xả bộ lạc làm ra tới. Đồ Linh rời đi nơi này. Đồ Linh cũng mặc kệ bọn họ nói cái gì, lập tức tiến vào hổ bộ lạc. Ở Đồ Linh trong mắt bọn họ còn không có tư cách cùng nàng nói chuyện. Biết được Đồ Linh tiến vào bộ lạc, thủ lĩnh alo đi ra ngoài nói, Đồ Linh ngươi tới nơi này là vì cái gì? Cao cao ngẩng lên đầu thấp hèn xem thủ lĩnh alo. Không cần lo lắng đây là bình thường lui tới, ta là tới tìm các ngươi vu. Đồ linh phất tay xà bộ lạc người mang theo mấy cái hung thú xuất hiện. Đây là đưa các ngươi lễ vật. Tuy rằng nói đồ linh thái độ làm giận nhưng không thể không nói đồ linh biện pháp hữu hiệu, hiệu, trước tặng lễ nói nữa. A lô hỏi, ngươi vì cái gì muốn tìm ta bộ lạc vu? Xin thuốc. Đồ linh nói, ta bộ lạc có người bị bệnh, hơn nữa thực nghiêm trọng, tưởng hướng các ngươi vu xin thuốc nay không phải cái gì đại sự có nên hay không giúp quyết định bởi với thủ lĩnh cùng vu quyết đoán a lô còn ở tự hỏi đồ linh thâm tầng ý đồ hổ bộ lạc người lại trực tiếp địa phương nói không được thượng một cái mùa khô xà bộ lạc chặt đứt chúng ta nguồn nước chúng ta không thể đáp ứng nàng đồ linh một cái mắt lạnh xem qua đi chặt đứt các ngươi nguồn nước nếu chặt đứt vì sao kia sông nhỏ trên đường còn có thủy xà bộ lạc không phải hung thú không phải ăn thịt người hung thú làm việc sẽ không làm tuyệt đồ linh nhìn về phía thủ lĩnh a lỗ các ngươi xảy ra chuyện gì ta xả bộ lạc không có rút người ta cùng loại người đương giúp đỡ cho nhau bên cạnh người bị đồ linh này một phen lời nói lợm hồ đồ bọn họ trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác nói biết rõ xà bộ lạc bất an hảo tâm chính là xà bộ lạc thượng bộ lạc tới cầu cứu lại không thể không cứu đúng lúc này kiều đi vào trước mặt cùng thủ lĩnh nói vu làm đồ linh đi vào Xà bộ lạc những người khác không được tiến. Đồ linh bên cạnh xà đi ra một bước, liền phải lý luận, nhưng bị đồ linh một tay ngăn lại. Ở bên ngoài chờ, đồ linh cùng phía sau người ta nói, đem hung thú cho bọn hắn. Xà bộ lạc người đều nghe đồ linh, nên chờ người, nên cấp đồ vật cấp. Đồ linh tiến vào hổ bộ lạc phát hiện nơi này giống được đều cắt cái chặt đầu, vẫn là phi thường đoàn cái loại này. Hổ bộ lạc đây là làm sao vậy? Như thế nào một cái hai cái đều là đoàn tóc, xuất hiện cái gì sao? Đồ Linh hỏi tiểu, các ngươi bộ lạc phát sinh chuyện gì? Như thế nào một cái hai cái đều là đoàn tóc? Trường tóc quá phiền toái tự nhiên lựa chọn đoàn tóc, ngươi không biết là hẳn là. Tiểu không tiêu ngạo không siểm lịnh mà nói. Đồ Linh quét liếc mắt một cái tiểu không tính toán cùng nàng nói chuyện. người này là cái tiểu tính tình, không phải dễ nói chuyện người. Nghe nói xà bộ lạc người tới tìm vu liền buông trong tay đồ vật ngồi xuống suy nghĩ tưởng xà bộ lạc dụng ý dự cả một ít sắp khả năng phát sinh tai nạn nhưng không có tìm được bất luận cái gì manh mối đồ linh tiến vào vu lều trại thấy vu ngồi ngay ngắn ở nơi đó dẫn đầu chào hỏi vu lại đây ngồi vu nói mặc kệ nói như thế nào đồ linh là xà bộ lạc đệ nhất dũng sĩ hơn nữa đầu góc không tồi đáng ra vu làm như vậy người tìm ta xin thuốc đồ linh nhìn kiều nói ngươi đi ra bên ngoài ta có chút lời nói muốn cùng ngươi nhóm vu nói tiêu không muốn ta như thế nào biết ngươi có thể hay không làm chuyện xấu đồ linh cười nhạo làm người đi tìm a hi lại đây làm a hi ở chỗ này nhìn so ngươi hảo tiêu ngũ quan xuất hiện biến hóa ở nàng tức phản bác khi vu phất tay làm kiều đi ra ngoài sẽ không có việc gì ta tin tưởng đồ linh đồ linh đối vu cười cho vu tôn trọng tiều đi ra ngoài vu cấp đồ linh đệ mấy cây ngọt ngào thảo can chính mình cũng ăn một cái ngươi tìm ta cầu cái gì dược đồ linh tiếp nhận ngọt thảo can trực tiếp lắc đầu không phải xin thuốc mà là cầu cứu người ta a mẫu tuyết mùa khô nơi này trường ra một cái đồ vật ngạnh thả đại còn đau từ phát hiện ở liền vẫn luôn uống thuốc vẫn là hảo không được đến bây giờ càng thêm đại đồ linh chỉ vào chính mình cổ địa phương hiện tại có bao nhiêu đại đồ linh một lần so ra hai cái nắm tay lớn như vậy vu như mày nàng chưa thấy qua lớn như vậy lớn lên ở trên người đồ vật bộ lạc người chịu đồ đằng thú phù hộ không như thế nào sinh bệnh người a mẫu có hay không làm thực xin lỗi thần linh sự ta cũng hỏi qua không có vu cúi đầu đi tự hỏi đồ linh đúng lúc trầm mặc một hồi lâu vu nói đến muốn người a mẫu lại đây nhìn xem mới được đã tới liên ở hổ bộ lạc bên ngoài trong rừng bị an lại dẫn người vây quanh lên vu khỏe miệng như có như không cười cười làm xa bộ lạc vu tiến vào hổ bộ lạc không phải một chuyện tốt vu tính toán đi ra ngoài nhìn xem đồ linh tự mình cấp vu xốc lên lều trại mảnh, vu không người đi ra ngoài thấy vây quanh lều trại mọi người vu nói không phải cái gì đại sự đi bận việc đi xa bộ lạc là chân thành tới xin thuốc Mặc dù là như vậy bọn họ vẫn là không muốn rời đi, cuối cùng vu đối A Lô gật đầu, A Lô vây vây tay mọi người mới tán. Vu đối A Lô nói, chúng ta xuất ngoại mặt đi xem. Hồ bộ lạc trong rừng. A Nại dẫn người đem xà bộ lạc vu cấp ngăn cản xuống dưới. A Hi cẩn thận quan sát xà bộ lạc vu, đáng tiếc kia kiện đại đại hung thú ra chặn A Hi tầm mắt. Chỉ có thể nhìn thấy xà bộ lạc vu mặt hình, nhìn quả đào mặt, da trắng da. Liên biết là sống trong nhung lùa. Liên vu đều xuất động đây là muốn đàm phán chút cái gì đâu. Cách đó không xa thấy lỗ mang theo người đưa vu ra bộ lạc, đối lập hai bên vu. A hy cảm khái một bên là dinh dưỡng quá thửa, một bên là dinh dưỡng bất lương. Nhà mình vu cũng là ăn ngon uống tốt cung phụng như thế nào liền không nhân ra béo đâu. Như thế nào không xả bộ lạc bạch đâu. Hai cái vu thường ăn không có việc gì mà tới gần, người hảo ta hảo ân cần thăm hỏi vài câu. Xa bộ lạc vu cởi bỏ hung thú ra, làm mọi người thấy nàng trên cổ nhọn. Thấy người đều bị hút không khí, lớn như vậy. Vu không phải nhất sẽ trị người sao. Như thế nào liền chính mình đều trị không hết. Thật là kỳ quái xa bộ lạc vu biết có thứ này, như thế nào không còn sớm điểm trị đâu. Xa bộ lạc người thập phần kỳ quái. Hổ bộ lạc vu để sắt vào đi xem, ta sờ một cái. Xa bộ lạc vu ngẩng đầu nhường ra trên cổ nhọn, tuyết quý thời điểm còn đau. Tiến vào Thảo Quý liền không đau. Kỳ quái chính là tới rồi Thảo Quý nó no giống Thảo giống nhau trường, càng dài càng lớn. Nhọt ngạnh bang bang, hổ bộ lạc vu cũng nhìn không ra cái gì. Ngươi ăn qua cái gì không có. Phàm lạc có thể ăn dược đều ăn hảo chút, không gặp hiệu quả. Hai cái vu cũng chưa manh mối hổ bộ lạc vu dư quang thấy A-hi như suy tư gì. A-hi ngươi lại đây. Hổ bộ lạc vu đối xà bộ lạc vu nói. Làm cái tiểu giống cái cho ngươi xem xem, ngươi biết nàng là ai. Xa bộ lạc vu gật gật đầu, nhưng thật ra biết, đáng tiếc. Ở hội bộ lạc cố ý vô tình tiết lộ chung, A-hi kia sự kiện phụ cận lớn nhỏ bộ lạc đều biết. Đều biết A-hi mất đi trở thành vu tư cách. Đồ linh đối A-hi cảm giác khá tốt, làm vị trí cấp A-hi. Tiểu rũ xuống thượng mí mắt đi theo lui ra phía sau vài bước, nàng trong lòng bất mãn. Rõ ràng là nàng đi theo vu bên người học dược dài nhất thời gian. Vì cái gì vu cái thứ nhất nghĩ đến chính là A-hi mà không phải nàng. A-hi rửa qua đi, túi đầu bên trái nhìn xem bên phải nhìn xem, không gặp đại mạch máu. Có thể sờ một chút sao? A-hi hỏi. Sờ đi. A-hi vươn ra ngón tay dùng lòng bàn tay ở biểu thịt thượng đánh vòng tròn, một đường đi xuống không phát hiện có ngạnh khối. Ngươi phát hiện cái gì? Hai cái vu mang theo chờ mong ánh mắt nhìn A-hi. Còn kém điểm, tạm thời không có được đến thật lớn biện pháp. Đó chính là có hy vọng. Xa bộ lạc người nóng bỏng mà nhìn A-hi, đồ linh nói, ngươi yêu cầu cái gì? Chỉ cần có thể tìm được ta lập tức đi tìm. Muốn một cái bên trong là trống không thật dài đồ vật. A-hi còn không có phát hiện phụ cận có cây trúc, không biết bọn họ có biết hay không cây trúc, chỉ có thể như vậy miêu tả. Những người khác suy nghĩ cái gì là trung gian chống không đồ vật, An Ngoại đã nghĩ tới. An Ngoại cầm cốt đao đi ra bên ngoài, ở một gốc cây không chấp mắt thực vật thượng chém một đoạn, lộng đi dư thừa đồ vật. Cái này được không? An Ngoại đưa cho A Hi. A Hi xoa bóp, này thực vật cây rắn chắc, có thể hành. Dùng khinh bạc hung thú ra bao trùn ở khẩu tử thượng, dùng nàng chói đuôi ngựa thú gân chói chặt khẩu thượng hung thú ra. Mọi người xem nàng lộng. Mình phát hiện A-hi chỉ có một da gân, cũng đem chính mình trên đầu cho nàng. Chỉ từ A-hi tỉnh lại lúc sau giống cái biết hung thú gân chỗ tốt, chói tóc. Thực mau một cái đơn giản ống nghe bệnh xuất hiện ở A-hi trong tay. A-hi nhìn xà bộ lạc vu nói, ta muốn nghe nghe người tim đập. Nay liên đến muốn xà bộ lạc vu bỏ đi áo trên, viên cổ người không có cảm thấy thẹn cảm nhưng A-hi có A. Có cái gì biện pháp? Chỉ có thể lâm thời đáp cái liều trại. May mắn bộ lạc người đều là đáp lều trại hảo thủ, 3 năm hạ có thể thành một cái hung thú ra là chủ liêu lều trại. Lều trại có hai vu, đồ Linh, A Lô cùng với A Hi. Không địa phương, A lại chờ tiểu đầu mục chỉ có thể chạm bên ngoài. A Hi đem đơn sơ ống nghe bệnh đặt ở xa bộ lạc vu trái tim thượng, nghe mạch đập nhảy lên cường hữu lực. Một phút có 72 hạ, không có liên lụy đến trái tim. Hy vọng đéo thịt thượng không có tiểu động mạch. Học ta, nỗ lực hút một hơi, nghẹn không cần phóng. Chờ ta nói thả ngươi lại phóng. A-hi làm một cái hít sâu. A-hi đem ống nghe bệnh đặt ở xa bộ lạc vù phổi thượng, hảo, phóng. Nghe phổi tiếng hô liên miên không ngừng, không có tạc âm. A-hi đổi bên kia, hút khí. Bên này hút khí tiếng gầm rú bình thường không có tạc âm, thuyết minh này đéo thịt không có dính dáng đến phổi. A-hi đứng lên như là suy nghĩ cái gì còn lại người khẩn trương mà nhìn nàng. A-hi suy đoán cái này là hạch bạch huyết hạch, hơn nữa không phải nghiêm trọng kia một loại. Một lát sau A-hi nói, này béo thịt có thể giống cắt thịt giống nhau đem nó cấp cắt đi, bất quá có hai cái hậu quả. Người nói, xa bộ lạc vu nói, khả năng một đao đi xuống chuyện gì cũng không có, quá mấy ngày cổ thì tốt rồi, sẽ lưu lại một sẹo. Một cái khác chính là một đao đi xuống máu chạy không ngừng, cứu không trở lại đã chết hồ bộ lạc người nghe xong không có gì phản ứng cái này vu không phải bọn họ bộ lạc không cần lo lắng xa bộ lạc nghe xong hái hùng khiếp vía nếu là vu không có làm sao bây giờ a hi người đem người biết đến đều nói ra làm chúng ta ngẫm lại còn có hay không khác biện pháp đồ linh nói a hi không thể không bội phục đồ linh phản ứng đầu óc linh hoạt thứ này là lớn lên ở trên cổ một miếng thịt không có bất luận cái gì bất lương phản ứng bất quá sẽ càng dài càng lớn Yêu cầu mau chóng lộng rớt. A-hi chỉ vào cánh tay thượng thấy được mạch máu. Thứ này bên trong cất dấu chính là huyết. Nếu này khối thịt có thứ này, một đao đi xuống sẽ lưu rất nhiều huyết. Nếu làm cho hảo là có thể tồn tại. Nếu lộng không hảo tựa như hung thú như vậy đổ máu đến chết. A-hi nói được có chút khủng bố. Bên ngoài xà bộ lạc các dũng sĩ rất muốn cùng vu nói không cắt. Nếu không có đâu. Nếu không có đó chính là một miếng thịt. Một đao đi xuống cắt béo thịt lưu điểm huyết. Không nhiều lắm sẽ không chết người. Còn có mặt khác biện pháp sao? Đồ Linh hỏi. A-hi lắc đầu nàng tạm thời không ở chung khác biện pháp. Nàng trước kia là chuyên tấn công xương cốt, làm phẫu thuật còn hành, nội khoa sẽ không. Nếu ngươi có thể trị hảo, hổ bộ lạc nghĩ muốn cái gì đều có thể làm được. Đồ Linh nói. Trọng dụ hoặc. Đáng tiếc A-hi không biện pháp, chỉ có thể xem vu này đó hiểu dược lý người. A Hi đi ra ngoài làm không gian cho các nàng thương nghị, nàng có thể làm chỉ có cái này. Lêu trại là không cách âm, bên trong nói cái gì bên ngoài đều có thể nghe được. Sa bộ lạc người thấy A Hi như là người bệnh người nhà thấy đại phu. Chỉ cần ngươi có thể trị Hảo Vu, ngươi muốn nhiều ít hung thú đều có thể cấp. Chỉ cần ngươi có thể trị Hảo Vu, ta đưa ngươi tam đại khối diêm thạch. Chỉ cần ngươi có thể trị Hảo Vu, cho ngươi mười cái thượng đẳng hung thú. Xa bộ lạc một đám lại đây vứt rụt hoặc đáng tiếc a hi không giao động. Nàng nhưng không nghĩ chủ động ôm trách nhiệm, nếu thất bại chết chính là nàng. Còn có nàng dám làm giải phẫu, liền xem xa bộ lạc vu có dám hay không mạo hiểm. An lại lôi đi a hi, có biện pháp sao? Không biện pháp, có lẽ vu có. A hi nói, ngồi ở xích trên vai linh cười tủm tỉm mà đối với a hi vây tay, a hi cùng an lại nghi hoặc mà qua đi. Linh tử xích trên vai xuống dưới, đối với á hi lô thai nói, ta có biện pháp. Từ hùng bộ lạc đi ra ngoài hướng đông lật qua bốn cái tam đầu, có một tòa nửa núi đá, dưới chân núi có hà hướng bắc chạy về phía sông lớn, cửa sông giao hội chỗ có cá hình thể thô trắng, hiện ra ống tròn hình, phần sau thiên bẹp, có thô rác bản cốt. Cả người có màu xanh lá vằn, trường một cái hồng cái đuôi, người ăn nó thịt không hoạn cổ bệnh. Nàng cái này bệnh hảo trị. Chỉ cần ăn này cá thịt đem thịt khối biến thành nước mủ cuối cùng dẫn lưu ra tới là được. Linh cười nói xong. A hy nhìn này nguyên khí thiếu nữ, càng xem càng thích. Có thể hành. ngươi nghĩ muốn cái gì? A lại hỏi Linh. Linh nghiêng đầu ngắm lại, nàng còn không có nghĩ đến chính mình yêu cầu cái gì. Cấp xà bộ lạc dược ra tới xem một chút cũng có thể. Dược ra là vu ghi lại sở phát hiện dược thảo hung thú ra, có thể nói là mỗi một thế hệ vu tích lũy cũng có thể nói là mỗi cái bộ lạc quan trọng tài phú cái này tiểu nha đầu thật là lòng tham a hi cũng không dám tưởng không nhiều lắm một nửa là đủ rồi a hi nói kỳ thật đại bộ phận dược thảo chúng ta đều là biết đến không bằng đổi cái yêu cầu a hi là sợ xà bộ lạc không muốn linh lắc đầu liền tính là tương đồng nhìn xem cũng hảo a xem xà bộ lạc vu là như thế nào sửa sang lại dược ra a lại gật đầu nhưng thành hùng bộ lạc vu cũng không đốc. an lại đi lều trại cùng xa bộ lạc vu nói, hùng bộ lạc vu biết có biện pháp có thể trị bệnh của ngươi, bất qua yêu cầu xa bộ lạc đem một nửa dược ra cấp ra tới xem. xa bộ lạc vu rồi dám không thôi, gần nhất nàng tưởng chữa bệnh, thứ hai nàng luyến tiếc. đô linh nói, ngươi hùng bộ lạc người xem vẫn là ngươi hai cái bộ lạc người xem. hùng bộ lạc vu xem, an lại tin tưởng linh sẽ cất giấu không cho nhà mình vu xem. Đồ Linh làm chủ nói, làm chúng ta thương nghị một chút. Xa bộ lạc người đi thương nghị, hổ bộ lạc người cũng ở thương nghị. Hổ bộ lạc có thể biết được một loại trị liệu cổ dược vận, như thế nào có thể không đi xem. Đi ra ngoài người được chọn liền có cách nói, ai đều nghĩ ra đi xem, chính là có thể đi ra ngoài người không nhiều lắm. A Hi cùng An Mại nhất định muốn đi, những người khác không bằng làm bán đi theo đi. Đi nhiều vô dụng, trong bộ lạc yêu cầu người đi săn thú đi đổi diêm thạch vu nói vu nói định em điệu đại gia không có gì dị nghị cũng đều tán đồng vu ta cũng muốn đi xem kiều nói ta lớn như vậy còn chưa đi ra bộ lạc rất xa muốn đi xem bên ngoài là thế nào có lẽ đi theo qua đi có thể cho chút trợ giúp a hi bị thương không có thể thuận lợi trở thành đời sau vu kiều chính là cuối cùng người được chọn kiều có thể hay không đi ra ngoài đến muốn vu định đoạt vu nghĩ nghĩ Tiêu cả đời Cho rằng Tiểu sắc thật yêu cầu ra ngoài đi xem, vì thế gật đầu đáp ứng rồi. An lại là dũng sĩ, mạch sức lực cũng không nhỏ, A-hi có thể chính mình cố chính mình, bọn họ ba người che chở Tiểu có vấn đề sao? An lại đối vu nói, không thành vấn đề, chúng ta ba người sẽ che chở Tiểu. Vậy là tốt rồi, An lại các ngươi đến che chở Tiểu. a Lô nói, An lại cùng A-hi gật gật đầu. Vu đơn độc lôi đi A-hi, nhỏ giọng cùng A-hi nói. Mỗi một lần ra ngoài đối với ngươi mà nói đều là một lần chạm vào vận, ngươi đến muốn cảm thụ thần linh lực lượng, còn có tận khả năng mà ăn một ít năng lượng đại đồ ăn, có lẽ ngươi có thể bổ sung hoàn chỉnh đồ đằng văn. A-hi thẳng gật đầu, ta hiểu được. Ngươi vẫn luôn là ta xem trọng người, hy vọng lần này ngươi có thể mang cho chúng ta kinh hỷ. Vu cười nói, ai chẳng biết A-hi chế tạo năng lực, A-hi làm ra tới đồ vật đều tương đối thực dụng. Bọn họ hy vọng Hi có thể làm nhiều chút hữu dụng đồ vật tới. Sa bộ lạc đã thương nghị xong, các nàng đáp ứng Linh yêu cầu, bất qua yêu cầu dược ra chỉ có thể Linh một người xem. Linh đáp ứng rồi. Lúc này đây đi ra ngoài có ba cái dũng sĩ, an lại, đồ Linh cùng với xích. Chi đội ngũ này có thể nói được thượng là vạn vô nhất thất, ở bọn họ ba người dưới sự bảo vệ ai cũng không có khả năng ra vấn đề. Chứ phi người này tìm chết. Một hàng tám người hướng đông đi, vòng qua Hùng Bộ Lạc, trực tiếp trèo đèo lội suối. Linh bị mình Trần, A Hi bị An Lại cõng, Tiểu bị mạch cõng, đồ linh chính mình chạy vội, xa một đường không rất cái đuôi. An Lại chạy vội không thể so tiểu ô tô chậm, A Hi nhìn phía trước đại thụ rất sợ hai An Lại sẽ đụng phải đi. Vì thế nàng xúc khắp nơi An Lại to rộng phần lưng, không dám nhìn phía trước. Tiểu ghé vào mạch trên lưng nhìn An Lại trên lưng A Hi. A hy xem như trong bộ lạc dũng sĩ, như thế nào còn cần an lại bối. Tiều lại tưởng ở an lại trên lưng sẽ là cái gì cảm thụ. Sẽ là thực an toàn đi. Thái dương xuống núi khi, đã đi rồi một nửa lộ trình. Tìm được một cái đại sơn động, đem trong động hung thú giết chết làm bữa tối, huyệt động chiếm vì theo có. Tiều dùng một loại dược thảo đem sơn động hơn một trận, khó nghe khí vị diệt trừ, lưu lại một cổ thanh tung vị. Đoàn người có thể an tâm vào ở hảo có thể tiêu đối a hi nói a hi đem hung thú da bỏ vào đi biến thành giản tiện lều trại đêm nay có thể ngủ cái thoải mái rác an lại lột hung thú da đồ linh đem thịt cắt thành từng khối xà cùng mạch đem thịt cầm đi nướng ra tới đến vội vàng a hi không có mang cái gì gia vị may mắn an lại có mang diêm thạch a hi bên trái là an lại bên phải là đồ linh nàng đối cái này anh khí đồ linh thập phần cảm thấy hứng thú chúng ta vì cái gì một hai phải ăn hung thú thịt không thể a hi hỏi an lại không có nói cho ngươi ta muốn nghe ngươi nói đồ linh xem một cái cười tủm tỉm a hi xem một cái nghiêm túc thịt nướng an lại ngay sau đó nói ta đã từng hỏi qua vu chúng ta lại như thế nào nơi phát ra vu nói đồ đằng thần chế tạo chúng ta cho nên chúng ta cũng là hung thú một loại nhân loại nơi phát ra a hi so mọi người rõ ràng hơn Bất quá Đồ Linh cái này cách nói rất thú vị, A-hi tiếp thu trong đó một bộ phận. Đồ Linh tiếp tục nói, làm vô mồi mặt khác hung thú mà sống hung thú, chúng ta bất quá là đem mặt khác hung thú lực lượng làm lực lượng của chính mình. Chúng ta thân thể chính là một cái thạch khí kho, nó yêu cầu không ngừng mà bị chế tạo mới có thể trở nên càng mau, càng nhẹ bén, càng có lực lượng. Đồng dạng tựa như ăn thịt hung thú giống nhau, chúng ta huyết nhục đối nào đó hung thú càng có dụ hoặc lực cho nên ngươi phải cẩn thận không bị theo dõi a hi gật gật đầu ta biết an thịt người hung thú đều không phải giống nhau hung thú đồ linh cách nói thông tục dễ hiểu chính là năng lượng di động từ nơi này tới đó không thể không nói đồ linh này một phen trải qua gia công nói thập phần có ý nghĩa đối đang ngồi đều là một cái dẫn dắt đồ linh cùng an lại giống nhau là cái có tư tưởng người ngươi là xà trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ sao a hi hỏi Đồ Linh phiên động trong tay thịt nướng, đôi mắt từ dưới mí mắt nhìn về phía A-hi, cuối cùng cự tuyệt trả lời vấn đề này. Sa bộ lạc đệ nhất dũng sĩ là nàng A-phụ, nếu nàng thừa nhận chính mình là đệ nhất dũng sĩ, nàng A-phụ địa vị liền khó giữ được. Đô Linh cự tuyệt trở lại vấn đề này. A-nại đem thịt nướng đưa cho A-hi, sờ lên một ít nước muối. A-hi cầm thạch khí ở hung thú thịt thượng hoa hai hạ, lại bôi lên một ít nước muối, xuống nước lại cấp An nại Điều nói, ta nơi này có một ít trái cây, tô lên thị thượng ăn rất ngon, A-hi ngươi muốn hay không? Tiêu đến ra kết luận tưởng tiếp cận A-mại chỉ có thể lấy lòng A-hi. Cảm ơn. A-hi chính thích. A-hi là ăn quán các loại gia vị tác thành đồ ăn, trong lúc nhất thời không tiếp thu được chỉ một hương vị đồ ăn. A-hi đối đồ linh thập phần tò mò, muốn biết càng nhiều đồ linh sự, mới vừa há mồm xà liền nhe răng trợn mắt. Ngươi đừng hỏi tới hỏi đi có thời gian chính mình thịt nướng đi xa chán ghét a hi mạch cười nhạo một câu xem đi không hảo hảo thịt nướng bị người ghét bỏ nay không xem chính mình lực lượng lung tung nói chuyện muốn đánh cứ việc nói ta tới thử xem nắm tay mạch thượng một câu là cùng a hi nói tiếp theo câu nói chính là xả hắn ở uy hiếp xả làm xả tiểu tâm nói chuyện bằng không chính là tìm đánh linh ở bên cạnh mị mị cười mạch ta cũng không thịt nướng Ngươi có thể hay không đánh ta Mạch quay đầu xem một cái xích Lập tức quay lại đi Nói sai lời nói A hi cười trở lại an lại bên người Giúp đỡ an lại đem nướng chín thịt cắt lấy Dính lên một ít trái cây nước bỏ vào trong miệng nhai thực Này hung thu thịt không tồi An ngon Nói uy A hi một ngụm Nhìn về phía đồ linh Ngươi có bạn lựa sao Đồ linh trước xem một cái xả Lại xem A hi Có Không ngừng một cái A-hi thấy đồ linh cái dạng này, nghĩ đến một ít xấu hổ xấu hổ sự, cái này đồ linh kinh bạo. Nếu an lại có hai cái giống cái, ngươi như thế nào làm? Sa chọn sự hỏi. Viễn cổ người không có một chồng một vợ cách nói, có người có một cái bạn lữ, có người có mấy cái bạn lữ, chỉ cần có thể dưỡng đến sống ai cũng mặc kệ ngươi có mấy cái bạn lữ. A-hi chán ghét loại này cách làm. Một cái là đủ rồi. An lại nếu là lại tìm khác giống cái ta liền giết An lại. A Hi nói: vì cái gì ngươi giết không phải khác giống cái mà là An lại. Mọi người đều tò mò, có thể hay không có khác giống cái là An lại ý đồ. Nếu An lại không muốn cái kia giống cái liền sẽ không xuất hiện, cho nên An lại mới là cái kia ghét nhất người. Kỳ thật ta không chán ghét, một cái giống cái là đủ rồi. An lại ở thích hợp thời cơ tỏ lòng trung thành, làm A Hi vui vẻ không thôi ân ân một cái giống cái một cái giống được là đủ rồi không cần người khác tiêu nghe xong hai người ân ái lời nói trong lòng hụt hẫng làm bộ tự nhiên hỏi nếu có giống cái một hai phải cùng an lại đâu vậy đuổi đi đuổi không đi liền ném vào núi rừng an lại chỉ có thể ta một người a hi khí phách mà nói đồ linh cười nhạo tiêu cười cười túi đầu đi ăn quả xác tử thượng thì nướng đêm dài tiêu như thế nào cũng ngủ không được Ghé vào hung thú ra thượng nhìn bên ngoài An lại thấy An lại một tay ôm A-hi, vô luận A-hi như thế nào chuyển động đều sẽ không làm A-hi thoát ly cánh tay. Tiêu hâm mộ, nghĩ nếu là nàng là A-hi thì tốt rồi. An lại cùng xa gác đêm, xa cầm đại lá cây cấp bên cạnh đổ linh đuổi con muỗi Tiêu ngủ không được đi ra ngoài cùng An lại nói chuyện hiếm Ta lần đầu tiên rời đi bộ lạc, ngủ không được. Tiêu nói, An lại nói, đều sẽ như vậy trước kia ra bộ lạc dũng sĩ cũng là như thế này từ từ quen đi liền hảo bọn họ sẽ như thế nào làm núi rừng có một ít trái cây an có thể làm người muốn ngủ giống nhau sẽ làm bọn họ ăn một cái nếu ăn còn chưa ngủ chính là gác đêm đệ nhất nhân tuyển hướng đêm hành động phương hướng huấn luyện a loại nói a hi ra săn thú có thể hay không cũng như vậy đâu nhớ tới a sơn nói a hi săn thú tình hình an loại trong lòng ấm áp sẽ nàng cái kia ban đêm tham dự các đêm sau nửa đêm vừa cảm giác đến hưng đông tiêu muốn cùng an lại nhiều lời chút lời nói nhưng không tìm được đề tài vén lên thượng mí mắt xem an lại trong lòng không dễ chịu an lại cùng a hi là có thể có nói không hết nói cùng nàng liền không lời nói nhưng nói sao tiêu ghé vào đầu gối nghĩ nghĩ liền ngủ rồi chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại an lại cùng a hi đã nói nói cười cười mà từ cánh rừng đi trở về tới Các người đi đâu? A loại nói, phía trước có dòng suối nhỏ lưu, người đi tẩy rửa mặt, nên xuất phát. tiêu gật đầu, đến dòng suối nhỏ lưu biên vừa định rỗi tay thấy bên cạnh có một đen nhánh tiểu trùng. Nay tiểu trùng cắn người không đau, cắn người sau sẽ chui vào người da thịt, hình thành một cổ mùi hương. Là hung thu khâm nguyên yêu nhất. tiêu quay đầu lại thấy không ai chú ý tới nàng, nhanh chóng ngồi xổm xuống khởi nhặt lên tiểu sâu. Tiểu, hảo không có, cần phải đi. Hảo, Tiểu xoay người trở về. A Hi đem hung thú ra sửa sang lại, Hảo liền phải bối ở trên người. Tiểu qua đi nói, hôm qua là ngươi bối, hôm nay đến phiên ta tới bối. Thứ này rất trọng, ngươi bối không được. Nói nữa, ngươi muốn bối dược là không thích hợp, lại bối cái này, tổng không thể làm ngươi bối đi. Không quan hệ, trên đường sẽ có người đến lượt ta. A Hi nói đem hung thú ra trên lưng thân. Vậy được rồi, không vô nghĩa. Chuẩn bị tốt liền lên đường. Chạy vội ở trong rừng, liền đề phòng hung thú biên lên đường, ai cũng bất chấp khác. Đoàn người một đường hướng đông, thấy một cái sông nhỏ, đường sông bên cạnh thủy thảo dầm rạp. Không biết nơi nào là bờ sông. Là nơi này sao? Đồ Linh hỏi Linh. Không phải dọc theo đường sông đi xuống dưới. Linh nói. Mình Trần Linh tiến đến dẫn đường. Dọc theo đường sông đi xuống dưới, thấy sông lớn, này một mảnh sông lớn thập phần bình tĩnh như là trong sông cất giấu cái gì hung thú cái loại này cá liền ở đường sông giao hội chỗ màu xanh la vằn chường một cái đôi linh nói xích cùng đồ linh nói nay cá giấu ở đường sông phía dưới thập phần khó bắt dĩ vãng hùng bộ lạc người đều là cầm nửa sống hung thú ném xuống đem nước sông trộn lẫn mới đến một con cá phủ du đi lên sau đó có thạch mâu cắm chết kéo lên ngạn hiện tại không được đến muốn đem cá mang về mang về cá không thể là cá chết hùng bộ lạc người đều là mang theo đại cổ người đến bên này bắt cá hiện tại đến xem xả bộ lạc vật khí ngươi đến chợ giúp chúng ta đồ linh nói sẽ chúng ta đi bắt hung thú hung thú tùy ý có này không là vấn đề an lại cùng xích thực mau bắt được một con đánh đến chết khiếp hung thú muốn ném xuống hai người hợp lực đem hung thú ném xuống chính là hung thú mới đến thủy còn không có rễ rửa vài cái liền bắt đầu xuất huyết nhiều. Một đám mang theo sắc bén hàm răng tiểu ngư nhảy lên lên, ghé vào hung thú trên người gặm thực. Hung thú còn không có tiến vào thủy cũng đã bị gặm thực sạch sẽ. A Hi chịu khoe miệng nhìn này so thực nhân ngư còn muốn đại gấp 10 lần thực nhân ngư, này gặm thực năng lực không người có thể địch. Như vậy hung hiểm. Linh che lại đôi mắt không dám nhìn. ân nhìn dáng vẻ này phê cá thập phần đói khác. Một con hung thú không đủ đến muốn ba con mới được. Sinh nói. Đến muốn đem này phê cá cấp lộng đi mới có thể tìm được đáy nước hạ hồng cái đôi cá. Sinh nói. Làm A-hi thủ Linh cùng tiểu, còn lại người đi săn thú. A-hi tìm cái sạch sẽ địa phương trải lên hung thú ra, lại đây ngồi một lát, không cần ở bên kia phơi. Hảo. Linh vui tươi hớn hở chạy tới, kiều từng bước một đi qua đi. nay cá giống như rất khó bắt. Tiều không có ngồi xuống, nhìn về phía sông nhỏ nhập cửa sông. Không biết, xuất ngoại đều là xích sự. Linh nói, A-hi thấy bên cạnh có cây, hình tượng đường cây lê, lá cây thưa thớt, lá cây là tường đối hiếm thấy màu đỏ tươi. A-hi như là ở đâu gặp qua như vậy cây cối. Đây là cái gì? Mang thụ, ngạnh dịch có độc, có thể độc chết hung thú. Linh nói, thứ này A-hi như là gặp qua, là ai cùng nàng nói qua tới thính không nghĩ lúc này đi ra ngoài người khiêng hung thú trở về đồ linh đem trên người hung thú ném xuống vẫn là uy không no trong nước cá a hi nói có lẽ ta có khác biện pháp nếu chúng ta đem mãng thụ chất lỏng đồ ở hung thú thịt thượng lại ném xuống cấp cá ăn như vậy là có thể đem này phê hung ác cá độc chết đáy nước hạ đẳng cá cũng là có thể vớt lên cái này biện pháp hảo a hi thật lợi hại kiều nói đồ linh cùng an lại liếc nhau Bọn họ nhận đồng cái này cách nói. Bọn họ đều nhận thức mang thụ, chính là ai cũng không nghĩ tới muốn bắt mang thụ nọc độc tới độc trong nước cá. Xích vì chính mình trước kia ngu xuẩn biện pháp ấy nấy. Bọn họ đi lộng mang thụ, A-hi, Linh cùng Kiều xả nhận thảo làm lưới cá. Đang cá có bao nhiêu đại? A-hi lộng lưới cá hỏi. Linh so ra bản thân tiểu bàn tay, hai cái bàn tay cũng ở bên nhau, so cái này muốn tiểu một chút. Không lớn cũng chính là hai ba mươi cân cá. A hy trong lòng hiểu rõ đem lưới cá khẩu phóng đại một ít, không sợ cá chạy. Đến muốn lộng mấy cái thùng gỗ tử, bằng không như thế nào đem cá mang về. Tiêu điểm ra quan trọng một chút. Tiêu cúng An lại nói, An lại không bằng ngươi đi lộng một ít thùng gỗ tử, ngươi thuần thục làm cho hảo. An lại gật gật đầu đi đốn tuổi lộng thùng gỗ tử, tiêu cùng qua đi. Đến muốn lộng mấy cây đồ tế nhuyễn răn chắc dây mây. A Hi nói này yêu cầu dùng để làm lưới cá túi. A Hi xem một cái cùng đi vào cánh rừng An Uyển cùng Tiểu, không thế nào để ý túi đầu tiếp tục bận việc chính mình. Chỉ chốc lát sau Tiểu cầm một phen dây mây mang mấy đóa hoa trở về. Phe phẩy đầu cười cùng A Hi nói, đẹp sao? An Uyển tặng cho ta. Tiểu đem trên đầu hoa bắt lấy, cấp A Hi cùng với Linh phân một đóa, ta nói này hoa xinh đẹp An Uyển liền trích cho ta. Các ngươi cũng mang mang xem a hi trong lòng có chút không thoải mái thấy kiều thiên chân vô tả gương mặt tươi cười buồn bực tâm tình thả đi xuống nàng không nên cùng tiểu nữ hải so đo linh mang theo tiểu hoa chạy đi tìm xích xích đẹp sao là an loại tặng cho chúng ta nghe linh như vậy vừa nói a hi đem trong lòng không thoải mái bông nhận định an loại là vô tâm tiêu trộm xem a hi sắc mặt thấy a hi sắc mặt chẳng những không thay đổi cao hứng vài phần Theo lý thuyết A Hi không phải như vậy, ngốc lăng người, thập phần nhạy bén nàng nhất định nghe ra ý tứ trong lời nói. Tiêu vì chính mình lưu kế thất bại mà thở dài. NBS. Ê, A Hi cô trong tay sống, đem dây mây lụa mềm, đem mỗi một chỗ đằng thảo cột lên đi, làm ra túi lưới, thử một lần thập phần răn chắc. Lấy ra đánh lửa thạch điểm thượng hòa đem, đem nhận thảo nướng một nướng. A Hi lại đây giúp ta một chút. An lại ở trong rừng tê. A-hi đem trong tay sống đưa cho Kiều, ngươi tiểu tâm nướng liền hảo. A-hi đến an mại bên cạnh, cầm tiểu đầu gỗ biên làm việc biên hỏi, ngươi như thế nào đưa hoa cấp Kiều? Đưa hoa cấp Kiều? Không có, nàng nói nàng thích liền thuận tay trích cho nàng. Ta đối nàng không cảm giác, không thích hợp làm ta giống cái. Nghĩ nghĩ nói một câu, ngươi nhất thích hợp. A-hi cười trộm, về sau không thể như vậy, ngươi như vậy đưa hoa rung dễ làm người hiểu lầm làm người ngoài cho rằng ngươi muốn nàng làm ngươi giống cái. An Lại gật đầu, đã biết về sau sẽ không có. Đột nhiên bị A Hi thân một chút, ngươi như thế nào hôn ta? Thích ngươi liền thân lạc. An Lại thấy bên cạnh không ai, thò lại gần thân nàng. Qua một hồi lâu Kiều Nướng Hảo nhận thảo, đem túi lưới đặt ở một bên, nhìn xem thầy A Hi còn không có trở về. Đi ra ngoài nhìn xem, thấy A Hi cùng An Lại dựa vào cùng nhau làm thùng gỗ tử. Nhất dẫn nhân chú mục chính là A-hi môi, hồng hồng, như là bị cái gì nghiền áp quá. Không nốc người đều biết hai người bọn họ vừa mới làm cái gì, tiêu thức thời bất quá đi quấy rầy. Tiêu cầm túi lưới qua đi cấp mạch, các ngươi hảo không có, bên này hảo. A-hi bên kia chuẩn bị cho tốt không có. Không biết, khả năng mau hảo, không bằng ngươi đi xem. Tiêu nói, hảo, mạch buông trong tay mãng thụ ngạnh. Mạch Tiến vào cánh rừng thấy A Hi cùng An Lại ở nỗ lực làm thùng gỗ tử, các ngươi làm mấy cái? A Hi ngẩng đầu nói, năm cái, đủ rồi sao? Mạch trước một đột đột, hắn phát hiện A Hi trên mặt vẻ mặt xuân sắc. Mạch hai hước mà nhìn An Lại, tốc độ rất nhanh a, năm cái đủ rồi sao? An Lại tiếp thu đến Mạch tầm mắt, mỉm cười nói, đến muốn nhiều làm chút, ngươi tới hỗ trợ một chút. Mạch cầm lấy tiểu đầu gỗ bắt đầu đào. Các ngươi hảo không có sakir liền tới mạch cầm thùng gỗ tử đi ra ngoài đội ngũ phân tam phương một phương bốn cái mang cái nắp thùng gỗ tử trước đó nói tốt trước vớt đi lên lại cùng nhau phân An lại nói đồ linh gật đầu đồng ý xích nói không thành vấn đề đồ linh một chân đem đồ mãn mãn thụ nọc độc hung thu đá xuống nước đi những cái đó chỉ biết ăn ăn thịt cá người trước ngã xuống người sau tiến lên tới ăn thịt Một con đại hung thú bị ăn sạch một nửa, chỉ chốc lát sau mặt nước hiện lên tinh dịch cá, bụng cá đi lên. Đây là thành sao? Hẳn là hiện lên tới cá càng ngày càng nhiều, đây là thành. Trên mặt nước xuất hiện một mảnh phiên cái bụng cá, xích lấy thật dài cây gỗ đem cái chết đi cá bắt đi, tiếp theo đột nhiên quay cuồng mặt nước. Chuẩn bị tốt. Xích hô to. Tiếp theo xích một cái mạnh mẽ quay cuồng mặt nước, một cái hồng cái đôi đằng cá lộ ra mặt nước. Nhìn chằm chằm vào mặt nước đổ Linh tay mắt lanh lẹ một cái túi lưới đi ra ngoài, vớt được một cái đằng cá. Bên kia còn có, mau, mau. Linh chỉ vào trong nước cá hô to. Xích lại một cái mạnh mẽ quấy nước sông, đáy nước hạ đằng cá không ngừng hiện lên. Cầm túi lưới người bận việc không ngừng. Đủ rồi, đủ rồi. Linh nói. Tích Han xích buông cây gỗ, có chút thở hồn hển. có bao nhiêu. Đại thu hoạch. Tổng cộng 24 điều đằng cá. Xích lau lau mồ hôi trên chán, cùng Đồ Linh nói, đủ rồi. Một cái bộ lạc có thể phân 8 con cá, đủ rồi. Đem loại này thảo bỏ vào thùng, cá sẽ không chết. Linh nói. Đồ Linh cùng An loại đem thảo bỏ vào thùng, tiểu tâm đắp lên cái nắp, trên lưng phía sau lưng. Mấy người bắt được cá không ngừng lưu, lập tức rời đi. Bởi vì An loại có trang cá thùng, Á Hi một đường đi theo chạy. Nàng là bị huấn luyện quá điểm này chạy vội đối nàng tới nói không là vấn đề. Xích phía sau lưng con thùng gỗ tử, phía trước ôm Linh, còn thập phần thoải mái mà nhảy lên. A hi thật là hâm mộ, đáng tiếc nàng chính mình quá nặng an lại không thể hai bên mang, bằng không nàng cũng tới thử xem công chúa ôm. Dừng lại. Linh hô to. Xích một cái cấp tốc tạm dừng, nhìn về phía trong lòng lực Linh, làm sao vậy? Dừng lại người đều nhìn về phía Linh linh rời đi xích ôm ấp nghiêm túc mà nói có nguy hiểm đồ linh lấy ra cốt đao là người vẫn là hung thú người đều phân thiện lương cùng tạ ác viễn cổ người cũng có tưởng không làm mà hưởng đại lực sĩ đột nhiên an lại cùng đồ linh chuyển hướng một phương hướng nhạy bén dũng sĩ cảm thấy nguy hiểm là hung thú linh nói nghe này đồ linh đem trên lưng thùng gỗ từ đặt ở an toàn địa phương trận địa sẵn sàng đón quân địch xa về phía sau lui vài bước Đến mặt sau một cái đất trống đi hạ bộ. Xích đem Linh đặt ở một bên, A-hi, bảo vệ tốt Linh. A-hi gật đầu, canh giữ ở kiểu cùng Linh bên cạnh. Tới, theo một tiếng kêu, một cái hong long thanh âm xuất hiện, thập phần trói thai. Là Khâm Nguyên. Kiểu Kinh Hô. Khâm Nguyên một loại không giống người thường điểu, nó thân mình giống Long Mật, trước đại sau đại trung gian tế, nhưng cùng Long Mật không giống nhau chính là Khâm Nguyên châm ở phía trước. Khâm nguyên cùng nguyên ương lớn nhỏ không sai biệt lắm, nếu bị nó chập đến, điểu thú sẽ chết đi, cây cối sẽ khô héo. Hiện tại một đám khâm nguyên hướng A-hi đám người bay đi. a loại cầm trên tay cốt đao cùng đồ linh nói, ta hai cái, ngươi hai cái, còn lại bọn họ phân. Hảo! Bay tới khâm nguyên không nhiều lắm, cũng có 5-6 cái, a loại cùng đồ linh phân đi chủ yếu áp lực, mặt sau người nhẹ nhàng nhiều. Khâm nguyên còn không có đi vào a loại một cái đầu mâu. Đem mâu đầu đi ra ngoài, an lại nhãn lực cùng tay lực thập phần lợi hại. Mâu từ lúc trận đầu khâm nguyên đôi mắt tiến bảo, thẳng vào bụng. Này xem như mở cửa hỉ. Đồ Linh thấy vậy một cái nhảy lên cây mục, lại nhảy dựng nhảy, cầm vũ khí sát nhập khâm nguyên trong thân thể, đem phi hành khâm nguyên đánh giết rơi xuống đất. Hào một cái sạch sẽ nhanh nhẹn giống cái dũng sĩ. A hy thật muốn vỗ tay ca ngợi. Thực mau an lại. Đồ Linh cùng xích đem này bảy cái khâm nguyên cấp giải quyết rớt. Bọn họ mới tưởng thư khẩu khí, á hy lại lòng có bất an. Trong rừng khâm khâm thanh âm chẳng nhưng không giảm bớt, ngược lại lớn rất nhiều. Còn có khâm nguyên, có phải hay không chúng ta chạm vào chúng nó xảo huyệt? Mạch hỏi. Khâm nguyên là một loại quần cư tiểu hung thú, tuy rằng không phải thực hung mãnh, nhưng thực phiền thoái. bảy tám cái khâm nguyên dễ đối phó, chính là thượng trăm cái khâm nguyên đâu? Không có. Tới trên đường căn bản không có khả năng co khâm nguyên, con đường này hùng bộ lạc người đi rồi vô số lần. Xích thập phần khẳng định. Xích có chút hối hận hắn vì cái gì muốn mang Linh ra tới. Linh là bộ lạc vu nếu Linh đã xảy ra chuyện, hắn cũng không nên tồn tại. A lại cùng A hy nói, bảo vệ tốt tiểu. A hy gật đầu. tiêu từ chính mình hung thú túi ra tử lấy ra một ít đồ vật, đem cái này tô lên trên người. Khâm nguyên không thế nào thích cái này hương vị. Có thể chắn một chán. Nờ bờ. Sê, đại gia cầm nhanh trong trên da lao lao. Một đoàn khâm nguyên lập tức liền đến. A hy mang theo Linh cùng tiểu đến một chỗ thấp bé địa phương đi ẩn thân. Tránh đi khâm nguyên tầm mắt. Không tốt, tới khâm nguyên quá nhiều. Chạy mau. A lại xoay người chạy hướng A hy. Đồ Linh đám người lấy thượng đồ vật xoay người liền chạy. Tới khâm nguyên quá nhiều không phải bọn họ mấy người có thể đối phó được. Mấy người ở trong rừng nhảy lên, an lại không được quay đầu lại xem, xem khâm nguyên đuổi theo khoảng cách. Đến muốn tìm cái vũng bùn địa phương trốn bảo đi, như vậy không phải biện pháp. Khâm nguyên có thể ngửi được chúng ta hương vị. Đồ Linh nói, phía trước không xa có vũng bùn. Huyết trăng có máu đại gia qua đi. Huyết trăng có máu đại gia tiến vào vũng bùn phạm vi. Vũng bùn bên cạnh thập phần nhiều con muỗi, nếu không làm xử lý sẽ bị hút huyết hoặc bị rót vào nào đó độc tố. Bất đắc dĩ đoàn người đem vũng bùn bùn, bùn bôi trên trên người. An lại một phủng nâng lên vũng bùn hướng a hi trên người bôi, làm bên cạnh chính mình cố chính mình kiểu thập phần ghen ghét. Tới, mau nằm sấp xuống đi. Xích một tiếng kêu, ôm linh bỏ tiến vũng bùn. Khâm Nguyên cách bọn họ còn có trăm mét xa, bọn họ trong lòng chờ mong Khâm Nguyên không có phát hiện, chờ mong Khâm Nguyên rời đi nơi này. Đi đầu Khâm Nguyên bị một gốc cây song sinh cây cối ngăn trở đường đi. Nó dùng kinh người mũi châm chập tiến cây cối, trong khoảnh khắc cây cối lấy mắt thường thấy được tốc độ khô héo, biến mềm. Khâm Nguyên có thể nhẹ nhàng đụng vào mềm xốp khô thụ. Tiêu đối núi rừng hung thú chỉ có chết ấn tượng hoặc hung thú ra thượng hoạ ấn tượng, nàng không biết hung thú là như vậy đáng sợ. Nàng sợ, nàng sợ Khâm Nguyên đã đến, nàng sợ chết. Nàng biết Khâm Nguyên lại muốn tới nơi này, nàng biết người ở đây tránh không khỏi này một kiếp. Sợ hãi làm nàng nhịn không được rơi lệ. Làm nàng nhịn không được run rẩy, mạch qua đi gắt gao che lại nàng, không cho nàng khóc thành tiếng. Tiều dãy ruột, phải rời khỏi. Nàng phải rời khỏi A-hi, phải rời khỏi cái này địa phương. Nàng biết chỉ cần rời đi A-hi, nàng là có thể sống sót, đại gia là có thể sống sót. Tiều đẩy ra mạch, hướng vung bùn bên kia đi khởi. Mạch bị đẩy ra, lại thấy khâm nguyên càng ngày càng gần, nóng nỗi không thôi. An lại thấy từ A-hi bên cạnh rời đi. Rối tay một phen áp xuống tiểu, không được núp nhích. An lại thấp giọng bá đạo quát lớn hạ, tiểu sợ tới mức không dám động. Khâm Nguyên không có đỉnh chỉ đi tới phương hướng, không có chậm lại đi tới tốc độ. Chúng nó càng ngày càng gần, còn có không đến 10 mét, không đến 5 mét, liền phải đến trước mắt. Đoàn người bính trụ hô hấp, một cử động nhỏ cũng không dám. A Hi lo lắng để phòng mở to hai mắt nhìn từ đầu thượng bay qua Khâm Nguyên, nàng nghe được Khâm Nguyên Sơn kích động cánh thanh âm. Cảm thấy khâm nguyên liền từ trên mặt nàng bay qua. Một cái bay qua đi, hai cái bay qua đi, ba năm cái bay qua đi. Liên ở bọn họ cho rằng có thể giấu trụ khâm nguyên, có thể tránh thoát một kiếp ghi, một con kim hoàng sắc khâm nguyên phát ra thật lớn khâm thanh. Sở hưu khâm nguyên dừng lại đi tới tốc độ, tại chỗ đảo quanh. Xích biết chuyện xấu, khâm nguyên phát hiện bọn họ chỉ là thời gian quan hệ. Linh, ngươi lưu lại nơi này, vô luận phát sinh chuyện gì đều không thể động Linh méo xích ra thú. Xích nhìn Linh nói, nhớ kỹ ngươi là vu vô luận như thế nào đều không thể đi ra ngoài. Đầu đại nước mắt từ Linh nhãn khuôn thượng rơi xuống, xích cường làm chính mình làm như không thấy. Xích cùng an lại lướt nhau, an lại đồng dạng phân phó kiểu, làm tiêu không cần đi ra ngoài. Đồ Linh đem trang cá thùng gỗ tử lén lút đưa cho Linh, cầm vũ khí cùng xa lướt nhau. Loại tình huống này chỉ có bọn họ rời đi vũng bùn mới có thể dẫn dắt rời đi khâm nguyên mới có thể làm vũng bùn người sống sót an loại xích đồ linh ba người cùng nhảy ra đi an loại biên cùng a hi nói đi theo ta phía sau a hi mạch cùng xà nhóm thứ hai nhảy ra đi có thể ở phía trước nhân thân sau được đến rơi xuống chân nơi khâm nguyên tìm được rồi mục tiêu của chính mình quay đầu đem bọn họ bao quanh vây quanh an loại đồ linh cùng xích một tay sát một con khâm nguyên nghề hà khâm nguyên quá nhiều lập tức sát không xong Kim Hoàng Sắc Khâm Nguyên phát hiện A-hi, lại phát ra một đao mệnh lệnh. Ở chém giết Khâm Nguyên A-hi, phát hiện vây quanh chính mình bên cạnh Khâm Nguyên càng ngày càng nhiều, dần dần mà nàng bị cách ly đoàn thể, an lại ly nàng có chút xa. Một cái Khâm Nguyên đột nhiên hướng A-hi chập tới, A-hi một cái đi nhảy, dẫm lên cây cối hướng lên trên chạy trốn khai này muốn mệnh một chập. Bên cạnh cây cối nhưng không như vậy may mắn, bị Khâm Nguyên như vậy một chập loại độc bị ăn mòn, lập tức bẹp đi xuống. Gần cúi quan sát khâm nguyên độc tố mới biết được thứ này do người, A-hi không dám tưởng tượng chính mình bị này một chập sẽ thế nào. Khả năng bị chết so này thủ còn nhanh. A-hi, ngươi ở đâu? A-hi bị khâm nguyên bây quanh, chặn tấm mắt, không phát hiện A-hi ở hắn cái gì phương hướng. Ở ngươi bên trái? Đệ nhất đao muốn chém tới khâm nguyên ngoài miệng nhọn nhọn, châm, A-hi nhắc nhở A-hi. Hảo! A-hi tìm đúng thời cơ một đao chém ra đi quả thực phương tiện. Bị chém tới châm khâm nguyên rốt cuộc phi không đứng dậy. Kim hoàng sắc khâm nguyên phát hiện A-hi, bay qua đi muốn chập A-hi, muốn hút A-hi trên người nguồn mật. A-hi phát hiện nàng bên cạnh khâm nguyên khó đối phó, có một đao cũng chém không được khâm nguyên chầm Bị vây công đến không thể không đầy đất lăn lộn tránh né công kích. a lại vẫn luôn nhìn chăm chú vào kim hoàng sắc khâm nguyên, hắn còn kém vài bước là có thể tiếp cận nó lại vừa thấy phát hiện nó bay về phía a hi a loại một cái nhảy lên đem trước mắt khâm nguyên giết chết ba năm bước ở kim hoàng sắc khâm nguyên trước mặt một cái hoạt thân qua đi tưởng đem kim hoàng sắc khâm nguyên mổ bụng chính là thứ này thân khoác áo giáp một đao qua đi bất quá là đồng dạng nói màu trắng dấu vết a loại cứu ta a hi bị khâm nguyên vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng hoạt động phạm vi càng ngày càng ít nàng tưởng không rõ khâm nguyên như thế nào luôn là vây công nàng Vì cái gì nàng bên cạnh khâm nguyên so người khác muốn nhiều đến nhiều. Giết một cái tới hai cái, giết hai cái tới bốn năm cái, nơi nào là nàng có thể đối phó được. Nghe A-hi kêu cứu, a lại đối diện kim hoàng sắc khâm nguyên. Mạch, qua đi cứu A-hi. Mạch đang bị ba cái cao cấp khâm nguyên vây quanh, không thể phân thân. đồ Linh cùng xích ly A-hi khá xa, cứu không được A-hi, xà ly đến xa hơn, ai cũng không qua được. Vũng Bùn Kiều sắc mặt khẩn trương. Nắm linh thủ khẩn trương mà nhìn A-hi, trong ánh mắt có một loại chờ mong. Linh bị tiều mang theo càng khẩn trương, nước mắt bẹp bẹp lưu. thấy vậy An Lại ném trong tay cốt đao, nắm chặt nắm tay một quyền đánh vào kim hoàng sắc khâm nguyên eo nhỏ thượng. Kim hoàng sắc khâm nguyên bị đánh chật, đụng phải bên cạnh đại thụ, giả bộ bất tỉnh qua đi. An Lại một cái quay cuồng nhặt lên trên mặt đất cốt đao, từ bên ngoài sát nhập A-hi chiến trường. Đồng dạng An lại phát hiện A-hi bên cạnh khâm nguyên so người khác nhiều gấp hai, khâm nguyên cấp bậc cũng không thấp. A-hi có thể chống thật là kỳ tích. An Mại càng sát càng kinh ngạc, nếu A-hi là giống nhau dũng sĩ, nàng hiện tại có phải hay không đã chết? An Mại không dám tưởng, trong tay động tác không ngừng, ra tay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn. An Mại sát nhập nội vây giải cứu A-hi, tiêu căng chặt khuôn mặt tùng vài phần, trong lòng có chút đáng tiếc nếu An loại lại muộn một chút nên thật tốt ta, lại muộn một chút á Hi là có thể, là có thể không có. Tiêu sắc mặt trở nên có chút màu, sợ hãi bị Linh nhìn ra, tiếp tục để thở, tỏ vẻ chính mình tùng một hơi. May mắn An Nại tới cũng nhanh, không biết sự Linh gật đầu, ân. Nàng lo lắng gần chết, nếu lại không ai đi cứu á Hi nàng liền phải chạy ra đi. bị An loại đánh vượng Kim Hoàng sắc khâm nguyên lại một lần bay lên tới, nó tức giận nó phát ra một tiếng thét giải. Đại gia biết không giết này đâu, trận chiến đấu này sẽ không kết thúc. Mạch giải quyết ba cái cao cấp khâm nguyên, cùng đi vào Á Hi bên lề, hắn cùng An Đại liếc nhau. An Đại gật gật đầu, rời đi a Hi, đến Kim Hoàng Khâm Nguyên bên kia đi. Đồ Linh đem bên cạnh áp lực xử lý một bộ phận, rời đi tại chỗ hướng về Kim Hoàng Khâm Nguyên vị trí giết qua đi. Đồ Linh ly đến gần, đi đến mau, nhảy lên thụ một cái nhảy thân mà xuống liền phải một cốt đao đâm vào. Kim Hoàng Khâm Nguyên cũng đôi mắt nhanh nhẹn, có chút đầu góc, cánh một phiến đem đổ linh cấp phiến trật. Nó lại một trốn, đổ linh ý đồ thất bại. An lại tùy thời một cái đao bổ về phía nó châm, nhưng chỉ là lưu lại một vết sâu, đối Kim Hoàng Khâm Nguyên không có đại ảnh hưởng. Xích phát hiện Khâm Nguyên tất cả đều chạy hướng A-hi, xoay người khởi chia sẻ mạch cùng A-hi áp lực. Xa thấy vậy bắt đầu cầm một phen màu xám dây thường. A-hi. Tiếp theo, xà đem một cái đồ vật ném cho Ahi, cột vào trên tây. Ahi một đao chém chết trước mắt khâm nguyên, dấm lên mạch cánh tay nhảy lên tiếp được xà ném lại đây tế dây thường, cột vào trên đại thủ. Ahi không biết xà muốn làm cái gì, bất quá nàng biết xà làm như vậy là vì đại gia. xích phát hiện xà ý đồ, vì xà phân đi đến từ khâm nguyên áp lực. An lại, tiếp theo, An lại muốn đi tiếp, chính là bị kim hoàng khâm nguyên một cánh phiến bay dây thường. Ở vào phía dưới đồ linh về phía trước hướng bài bước, một chân đá khởi dây thừng thượng cục đá, đem dây thừng đá hướng cách đó không xa A-hi. Mạch trợ A-hi rút một tay, làm A-hi có bắn ngược sức lực chọn đến xa hơn, cũng bởi vậy mạch hơi kém bị chập đến, hơi kém không mạng nhỏ. Vì tránh né khâm nguyên châm chập, A-hi trước đụng phải bên cạnh đại thụ lại nhận được bay tới dây thừng. Nàng nhịn xuống trong lòng khí huyết cuồn cuộn, đem dây thừng đinh nhập đại thụ. Uy! Ngươi đến bên phải trên đại thụ đi. Cầm kia căng thẳng. xa đối A Hi Hô To. Đỗ Linh, đem nó nhốt đánh vào bộ. xa lớn tiếng kêu. An Nại cùng Đỗ Linh thấy xà thiết hạ bao. Hai người cùng hoạt tiến kim hoàng khâm nguyên bụng hạ. Lại quay cùng một lần đi vào kim hoàng khâm nguyên cái đua chỗ. An Nại nắm tay vận lực một quyền chém ra đi. Kim hoàng khâm nguyên đau khiếu một tiếng. Rớt xuống vài phần. Liền phải quay đầu lại phản kích đồ linh xoay người một chân đá ra đi đá kim hoàng khâm nguyên đi phía trước bay một đại đoạn về phía trước phi kim hoàng khâm nguyên thấy mồi a hi không màng phía sau làm nó đau đớn hai người bay nhanh về phía trước đi mang theo sắc bén châm khẩu kim hoàng khâm nguyên liền phải thứ hướng a hi tiêu lại khẩn trương lên đôi mắt bất động mà nhìn a hi nhìn chằm chằm kim hoàng khâm nguyên trứng châm sắc bén châm khẩu tới mau liền phải đến a hi trước mặt còn kém mười mấy cm Nếu xà lại không hành động, nàng sẽ chết. An lại kinh hãi, luôn nắm tay bay qua đi. Kéo. Sa hô to. Sa, đồ linh, A-hi cùng xích liều mạng đi xuống bắt tay dây thừng. A-hi lôi kéo dây thừng trực tiếp nhảy xuống cây côn, nhắm mắt lại chờ chết. Khâm. Kim hoàng khâm nguyên bị nhốt ở dây thừng, đau đến lớn tiếng gào khét. Kích động cánh liều mạng dễ rủa kim hoàng khâm nguyên sức lực thập phân đại đem treo a hi hướng lên trên kéo vài phần an lại thấy vậy đi nhanh vài bước cầm cốt đao từ hạ hướng lên trên trực tiếp thọc nhập kim hoàng khâm nguyên eo nhỏ an lại thấy vậy còn chưa đủ mang theo toàn thân sức lực một quyền đánh vào cốt đao thượng cốt đao chịu lực hướng về phía trước bay đi bay ra khâm nguyên eo nhỏ phi ở trong không khí phun trào mà ra máu đem an lại rót một thân an lại lăn ra kim hoàng khâm nguyên bóng ma Thật dài gào thét một tiếng kim hoàng khâm nguyên hoàn toàn không có hơi thở. Phóng. A-hi một buông tay trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, an noại chạy tới nhìn xem. Thế nào? Không có việc gì, chính là không sức lực. Mạch giết cuối cùng một cái khâm nguyên, thấy còn lại khâm nguyên bay đi, liền không hề truy. Linh cùng Kiều từ vũng bùn ra tới, Kiều thẳng đến A-hi, A-hi ngươi thế nào? Kiều đẩy ra an noại trực tiếp nhìn A-hi. Tìm kiếm A-hi trên người miệng vết thương. Có cái gì bị thương sao? Nơi nào đau? Tiều trong ánh mắt toát ra nồng đậm quan tâm. Nay bị tiều một sờ A-hi cảm thấy nội tạng nóng rất đau, không có chiến đấu khí lực, mới phát hiện chính mình có bao nhiêu đau. A-hi chịu khỏe miệng kêu lên đau đớn, an lại từ bên hông hung thú tối ra tử lấy ra mấy cái dự thảo. Tiều lôi kéo an lại tay, trên người của ngươi đều là khâm nguyên huyết, không biết A-hi có thể ăn được hay không. Vẫn là ăn ta hảo. Nói kiều đem trên người thảo dược lấy ra tới, một người phân một ít, mạch cũng có. Khâm nguyên thân mình thì không thể ăn, đoàn người không đánh khâm nguyên thi thể chú ý. Mấy người cắt chiếm cứ một phương ăn trong tay lương khô, dựa vào thân cây nghỉ tạm. Không nghĩ tới ngươi bộ lợi hại như vậy. Mạch đối xà nói. Như vậy đoạn thời gian ngõ triền trói lực lợi hại như vậy bộ, không đơn giản. Xích cũng phát ra chính mình khen ngợi. an lại gật gật đầu tán thành xích cách nói lúc này đây toàn rửa xà thiết hạ bộ ngạo kiêu xà ngẩng lên hắn đầu còn có lợi hại hơn các ngươi chưa thấy qua thôi đồ linh bính một chút hắn hắn lập tức khôi phục nguyên hình dựa vào đồ linh bên cạnh a hi cười trộm cái này ngạo kiều xà manh manh có vũ lực lại có nhan giá trị trách không được đồ linh sẽ coi trọng hắn vẫn luôn ở trong bộ lạc không biết núi rừng là như vậy nguy hiểm tiêu thở dài một tiếng Lần này ra tới cho các ngươi thêm phiền toái. A-hi vô vô nàng, không cần lo lắng, núi rừng là thực hung hiểm nhưng chúng ta cũng không yếu. A-hi nhìn về phía an lại, an lại đối A-hi cười. Tiêu cười thấy cúi đầu, ai cũng không biết nàng ý cười chỉ ở thể diện thượng. Vừa mới cũng thật doan người, những cái đó khâm nguyên như là hướng về A-hi đi dường như. Linh nói. Linh như vậy vừa nói, đại gia nhớ tới vấn đề này. A hy ngươi trước kia có hay không chạm qua khâm nguyên xảo huyệt. Lắc đầu. Trên người có hay không kỳ dị mùi hương. Lắc đầu. Vậy kỳ quái, khâm nguyên như thế nào hướng về ngươi đi? Đoàn ngươi tưởng không rõ. A nại nói, một cái khâm nguyên xảo huyệt một con kim hoàng khâm nguyên, nó đã chết kia xảo huyệt cũng liền không có kim hoàng khâm nguyên. Muốn hay không đi hái được. A nại nhìn về phía đại gia. Chứ bỏ linh cùng kiều còn lại người đôi mắt loe sáng loe sáng, khâm nguyên xào huyệt có một loại màu vàng nhạt trứng, vỏ trứng có thể vào dược, trong trứng đồ ăn có thể tăng trưởng nhân lực ý. Hiện tại là có đi hay là không quyết định? Lớn mật viên cổ người chưa từng có lùi bước ý tưởng, an lại, đồ linh cùng xích ở đối diện kia một khắc liền hạ quyết tâm. Bọn họ ý tưởng là đi. Mạch ngươi cùng xà lưu lại nơi này, chúng ta thực mau sẽ trở về. An lại nói. hảo Vũ lực giá trị tối cao ba người, khôi phục mau, sức lực nhiều, thực mau biến mất ở tầm nhìn. Bọn họ đây là đi trộm trứng sao? Tiêu khó hiểu hỏi. Mạch gật đầu. Tiêu muốn cùng A-hi nói chuyện, A-hi dựa vào thân cây nhắm mắt lại liền phải ngủ. Tiêu nhìn về phía đối diện xà, chính là xà liếc mắt một cái chừng lại đây, làm sợ nàng nhảy dự. Xà liền A-hi đều không thích, như thế nào sẽ thích Tiêu? Qua một hồi lâu... Thấy ba người xa xa chạy tới. Đang xem bọn họ phía sau nơi xa đi theo một đám khâm nguyên. Đây là sự. Thành. Mạch tiêu khởi mọi người. Mạch con tiểu. A Hi con linh. Mấy người cùng về phía trước chạy đi. Thực mau trộm chứng ba người tổ đuổi theo bọn họ. Xin rội ra tay đem linh từ A Hi trên lưng tiếp nhận đi. Con linh nhanh chóng về phía trước chạy tới. An lại trong tay lấy trứng chim. Cười cung A Hi nói. Chúng ta đem khâm nguyên tổ chim đều mang đi. Lần này đại thu hoạch, A-hi tiểu ngủ một giấc, khôi phục rất nhiều sức lực, có thể cùng an noại vừa chạy vừa nói. Nàng vỡ ra tươi cười, quay đầu lại xem một chút xa xa đi theo nông mặt sau tiểu khâm nguyên, xứng đáng, làm ngươi tới chập người. an noại nhìn A-hi cười, đây là báo thủ cho ngươi. Này một xào khâm nguyên đừng nghĩ quá thuyết quý. Khâm nguyên không có xào huyệt chính là đang đợi chết, ngây ngốc chúng nó nhưng không hiểu đến không xào huyệt liền lập tức lại làm một cái lười biếng chúng no tới rồi mùa khô mới có thể nhớ tới chính mình không có xào huyệt, đến lúc đó lại tưởng kiến một cái xào huyệt liền tới không kịp. Ném rất tiểu khâm nguyên, trở lại phía trước cư chú huyệt động, mấy người đếm đếm, một cái bộ lạc có thể được 200 tới cái khâm nguyên trứng. Này thật là đại thu hoạch. Không nghĩ tới nho nhỏ khâm nguyên xào huyệt có nhiều như vậy trứng. Nạo kiêu xa nói, lần này trở về làm cho bọn họ nhìn một cái, đây là ai công lao. Đồ Linh anh khí cười cười, đối xạ là tràn đầy thích. Tiếp theo cái thảo quý khâm nguyên vỏ trứng đều không cần sầu. Tiêu cười tủm tỉm mà nói. Linh nhìn cái này trứng bốt cái kia trứng, nướng ăn. A-hi là hành động phái, lập tức nhóm lửa nướng trứng, khâm nguyên khi dễ nàng nàng liền ăn khâm nguyên trứng. Người đi rửa rửa, đem trên người huyết khối tẩy đi. A-hi nói an lại. Hảo! A-hi cũng theo cơ hội đem chính mình rửa sạch một lần. Trên người bùn rán khó chịu vô cùng. Giặt sạch một chút thoải mái nhiều. Kiều nói. Vẫn là lần đầu tiên có nhiều như vậy bùn. Linh nói. A hy xem một cái bên cạnh đỉnh bạc cân xứng xoáy khí đồ linh, đối với đồ linh thân hình nuốt nước miếng. Không nói giống được, thân là giống cái nàng cũng thực thích đồ linh này một bộ trước đột sau tiểu, lại tràn ngập lực lượng thân hình. Không dám nhìn, lại trộm mà xem. Sợ hai bị phát hiện nhanh chóng chuẩn bị cho tốt chính mình trở về có thể ăn sao a hi hỏi an lại tới ăn một cái an lại đem chuẩn bị cho tốt khâm nguyên trứng cấp a hi thật lớn la cây thượng còn có nướng tốt hung thu thịt dùng cục đá đao gõ khai khâm nguyên trứng một cổ mùi hương sông vào mũi a hi nhắm mắt lại nghe thấy lại nghe hương nếu nói cái này viễn cổ thời đại có cái gì làm a hi vừa lòng trừ bỏ an lại chính là đồ ăn Nơi này mỗi một loại đồ ăn đều cụ bị một loại hương khí, làm người nghe muốn ăn, ăn còn muốn ăn, luôn là ăn không đủ. A-hi ăn trứng một ngụm lại một ngụm, A-mại nhìn nàng ăn thuận tay đem một chút vỏ trứng nhặt lên bỏ vào hung thú túi gia tử, đây là dược không thể lãng phí. Ăn ngon đi. Đây chính là ta công lao. Xa ngạo kiều mà nói. Ấn ơn. A-hi gật đầu, quản ai công lao ăn nhất quan trọng. Khâm nguyên trứng không chỉ có trường nhân lực ý còn có thể kích khởi hormone. Một đám người ăn trứng sau bắt đầu sinh ý tưởng khác, trước hết rời đi chính là đồ linh. Đồ linh cùng xa liếc nhau, liền cùng tiến vào trong rừng. Chỉ chốc lát sau truyền đến trong bộ lạc gà rừng thường nghe được thanh âm. An lại ám chỉ A-hi, A-hi đỏ bừng mặt, trôn đầu bị An lại mang rời đi. Không biết khi nào xích lén lút mang đi linh. Này một đôi đối bạn lữ rời đi, trong sơn động đống lửa bên chỉ còn lại có kiểu cùng mạch. Tiêu nhìn chằm chằm đống lửa suốt thần, nhạy bén mạch nghe trong rừng thanh âm, không dám nhìn tiêu ngẩng đầu khắp nơi bán phá. Tiêu nghe A-hi thanh âm nghĩ không nên tưởng hình ảnh, mặt đỏ thai hồng. A-hi cùng an lại ở bên nhau hẳn là rất vui sướng đi. Nếu là nàng cũng có thể như vậy vui sướng thì tốt rồi. Phần sau lộ trình thập phần thông thuận, nhưng thật ra không gặp cái gì. Bất quá xuất hiện một kiện việc lạ, A-hi trong thân thể toát ra một cổ mùi thơm lạ lùng. Đoàn người có thể khẳng định đây là ăn khâm nguyên chứng sau toát ra tới, đến nỗi vì cái gì sẽ có như vậy mùi thơm lạ lùng đoàn người đều không rõ ràng lắm. Loại này hương khí thập phần hấp dẫn người, xem đem an lại hấp dẫn đến luyến tiếp rời đi a hi một bước. Hai người cơ hồ dính ở bên nhau, đến chỗ nào đều ở bên nhau. Thực mau trở lại bộ lạc bên ngoài, đồ linh hỏi xích, này cá như thế nào ăn? Ăn sống. Rửa sạch sẽ ăn là được. Xích nói. Rửa sạch sẽ liền như vậy gặm, A-hi nghĩ đến liền run run, khi nào mới có thể thay đổi này thức ăn thói quân A. Cùng Đồ linh phân biệt, huyết trắng có máu linh hồi hùng bộ lạc, A-hi đám người tiến vào hổ bộ lạc. a lại đã trở lại. A-hi đã trở lại. A-hi, ngươi mang theo cái gì trở về? Như vậy hương. A-hi là cái gì ăn ngon? A-hi trên người của ngươi có cái gì? Gặp bọn họ người đều đem ánh mắt đặt ở A-hi trên người. Cho rằng A-hi mang theo cái gì thứ tốt trở về. Rõ ràng ăn đều ở An Lại trên người, bọn họ chính là muốn từ A-hi trên người tìm. Này hết thể đều là bởi vì kia cổ mùi hương duyên cớ. A-hi không nghĩ nhất nhất giải thích, lôi kéo An Lại hướng vu lều chạy chạy tới. Vu thấy này cá, lại nhìn về phía A-hi, các ngươi nói các ngươi trở về thời điểm gặp Khâm Nguyên. Đúng vậy, An Lại đem Khâm Nguyên trứng cùng với một ít vỏ trứng lấy ra tới các vu. Vũ nhìn nhìn khâm nguyên chứng lại nhìn về phía A-hi, có một loại sâu thập phần tiểu, tiến vào người làn da liền sẽ sinh ra một loại mùi hương. Có thể là đi trên đường người chạm vào chứ loại này sâu. Sinh ra một loại thật nhỏ mùi hương, hấp dẫn khâm nguyên. Chờ ngươi ăn khâm nguyên chứng mới đem loại này mùi hương mở rộng. A-hi nhìn xem chính mình, kia sâu còn ở đây không. Sớm đã đã chết, tiến vào người da thịt liền sẽ chết đi. Không cần lo lắng. Vu cười cùng An lại nói, "Ngươi trở về cẩn thận tìm xem nhìn xem này, mùi hương là từ địa phương nào vọng lại. Dùng ngươi nước miếng đi bôi, thực mau liền sẽ không." An lại nghĩ đến Vu Tưởng Phương hướng, ở vu trước mặt sắc mặt không nhịn được, có chút hồng hồng. "Này cá ngươi tưởng xử lý như thế nào?" Vu hỏi A Hi. "Này cá nhất định là giao cho bộ lạc, chúng ta muốn một cái thì tốt rồi." A Hi nói. Vu gật gật đầu, nhìn về phía mạch cùng tiểu Các ngươi đâu? Ta muốn một ít thảo dược." Mạch nói. Tiêu nói, "Ta không có gì yêu cầu, trở về hỏi một chút ta A Mâu A phụ xem bọn hắn nghĩ muốn cái gì." Vu gật đầu, "Hảo, các ngươi cũng mệt mỏi, đi về trước đi. Đợi lát nữa làm người đem các ngươi muốn đồ vật đưa qua đi." Bốn người gật đầu rời đi. An lại ra lều trại ôm A Hi liền chạy, như là đi làm nhận không ra người sự. Tiêu đối Mạch cười cười liền rời đi. Mạch cảm thán nếu chính mình cũng có bạn lữ nên thật tốt ta. Nghe nói an lại cùng A-hi đã trở lại, cùng A-hi quen biết lại có rảnh giống cái muốn đi tìm A-hi trò chuyện. Nhưng không tới A-hi lều chạy liền xoay người rời đi. Đi như thế nào, không phải nói đi tìm A-hi sao? Giống cái nhã hỏi. Một cái giống cái điểm điểm nhã, ngươi cẩn thận nghe một chút, đây là cái gì thanh âm? Nhã dựng lên lỗ thanh nghe. Từ A-hi lều chạy truyền ra làm người miên man bất định thanh âm. Nhã cười nói, bọn họ là nhịn bao lâu, ở bên ngoài không cơ hội kết hợp sao. Ai giống các ngươi này một đôi bạn lữ, ra bộ lạc toàn là tìm cơ hội kết hợp. Nghe một chút A-hi thanh âm, nhiều lợi hại. An lại mới là lợi hại cái kia, nghe đem A-hi. Làm cho. Đi đi đi, nghe nhiều vô ích. Các nàng tính toán vào đêm lại qua đây nhìn xem ở trong bộ lạc ở chính mình lều trại a hi có một loại cảm giác an toàn luyến tiếc rời giường nhìn a lại đi vào đi ra chính là không nghĩ khởi cái này cá ngươi tưởng như thế nào lộng a lại hỏi trên giường giống cái a hi ôm mang ma hung thú ra nhìn về phía kia cá lưu trữ tối nay làm cá sinh ngươi đi thỉnh bọn họ tối nay lại đây nếm thử hảo ta đi mang hai xô nước trở về ân ân A hy lên mặc vào da thú, che đậy màu đỏ dấu vết. Cái này an lại chính là thích lưu lại vài thứ. A hy cho rằng đắp lên, chính là nàng không biết nàng phía sau lưng bên hông còn có rất nhiều hồng dấu vết không bị che lại. Nay liên chọc người cười. Bất quá cái này cười đều là hảo ý cười. An lại thuận đường đem hai ngày này đồ ăn cũng cấp lánh đã trở lại. Ở bộ lạc chính là hảo, chỉ cần ngươi đi làm không phải việc tư, đều sẽ có đồ ăn để lại cho ngươi. Bảo đảm ngươi hồi bộ lạc có đồ ăn ăn A-hi ma đao đem hung thú thịt cắt hảo Lộng một nồi to canh thịt A-hi, ngươi ở đâu? Minh vén rèm lên tiến nội Mình, ngươi đã trở lại Các nàng cũng đã trở lại sao? Đi ra ngoài ngắt lấy đều trở về Cho ngươi mang chút trái cây Đều là ngươi thích A-hi lấy quá một cái thơm ngọt trái cây Nghe nghe, mị mị nhãn, thật hương. Bẻ ra hai nửa trước đem trái cây chất lỏng đảo tiến trong miệng lại ăn trái cây thịt ba năm hạ ăn xong một cái vươn tay đi còn muốn minh một phen đem trong lòng ngực trái cây cho nàng đều là của ngươi tiểu thèm quỷ giống tiểu tể tử giống nhau đúng rồi săn thú đội như là đã trở lại an lại ngươi yêu cầu đi hỗ trợ một chút nói rõ ân an lại cầm cốt đao đi ra ngoài đi ra ngoài săn thú người đã rất mệt không thể lại làm cho bọn họ đi xử lý hung thú thịt. Bộ lạc người xử lý tốt hung thú thịt lại làm săn thú đội người phân. minh chế nhạo A-hi, nghe nói các ngươi vừa trở về liền thủ không được. A-hi mặt đỏ, đều là an lại Ngươi chừng nào thì mang lên tiểu tể tử, nếu không ở thảo quý mang lên, tiểu tể tử sinh hạ tới khó nuôi sống. minh vì A-hi lo lắng. Vũ nói ta thân mình không tốt, cái này thảo quý hoặc mùa mưa đều sẽ không mang lên tiểu tể tử. Mình vô vô A-hi, không cần lo lắng, cái này thảo quý không được, liền chờ sau thảo quý. Sẽ không có việc gì. Mặc dù không có tiểu tể tử an lại cũng sẽ không từ bỏ ngươi. A-hi cười cười, tối nay ta lộn loại này cá, ngươi lại đây ăn khẩu. Đủ ăn sao? Điểm này cá nhiều người như vậy. Này cá không phải ăn no bụng, là lấy tới chữa bệnh, một người một ngụm dự phòng cổ bệnh. Hảo! Mang tiểu tể tử lại đây! Giống được trong bộ lạc có an bài, minh cố tiểu tể tử là được. Có thể hành. Đã chịu A-hi cùng an noại mời người, đều sẽ không tay không tới cửa, bọn họ hoặc là mang theo hung thú thịt, hoặc là mang theo mới mẻ trái cây. Ngôi sao vừa mới ra tới, an noại lều trại cũng đã thập phần náo nhiệt. A-hi ma hảo cục đã đao, mê đi nhiều đằng cá. Nhiều đằng cá không có vẩy cá, mặt ngoài bóng loáng, không biết bên trong thịt thế nào. A hy nhẹ nhàng một đao cắt lấy đi, cắt qua da cá, lột đi da cá, lộ ra màu xanh nhạt thịt cá. Nhìn không thành vấn đề, đẹp cực kỳ. Sẽ ăn ngon đi. Đây là dự cá, hẳn là ăn ngon. Quan vọng người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cá. A hy tiểu tâm cắt một mảnh lát cắt, ai tới nếm thử. Người nghĩ nhiều đi nếm thử nhưng lại không dám tránh tiền. Đệ nhất bọn họ không phải đức cao vọng trọng lão nhân, đệ nhị bọn họ không phải chủ nhân. A Sơn Phụ tiến lên méo hơi mỏng thịt cá, cứ như vậy ăn. Trước nếm thử là cái gì hương vị? A Hi nói. A Sơn Phụ đem thịt cá bỏ vào trong miệng nhai thực. Thế nào? Đại gia khẩn trương mà nhìn A Sơn Phụ. Có chút khổ, nhai thực lúc sau sẽ có điểm điểm cam, bất quá khổ nhiều. Còn có thể ăn. A Sơn Phụ nói. Ban đầu không biết là cái gì vị, không phóng gia vị, hiện tại biết cái gì vị. A-hi lấy ra chua ngọt nước trái cây. A-hi lại cắt một mảnh ca phiến, dính điểm cái này trái cây nước lại đi ăn, sẽ ăn ngon một ít. A-sơn phụ thử lại một lần, thằng gật đầu, ân, có thể. Tiểu tể tử sẽ thích. Tiểu tể tử có thể ăn xong liền hảo, mang theo tiểu tể tử tới giống cái so giống được càng vui vẻ. Cái này lều trại không đủ đại, đem đồ ăn dọn đi ra bên ngoài đi. A-hi kiến nghị nói. Hảo, đi ra bên ngoài. Bên ngoài địa phương đại, có thể làm tiểu tể tử chơi đến vui vẻ. Mọi người đem đồ ăn mang sang đi, A-hi ở bên trong hoạt động đao, một đao một mảnh hơi mỏng thịt. Chưa thấy qua cá phiến mọi người thấy A-hi làm ra hơi mỏng một mảnh thịt, có chút lo lắng như vậy một chút thịt có thể ăn sao. Không đủ tắc kẽ răng thịt cá, chỉ có thể nếm thử mới mẻ. A-hi người này thủ pháp là với ai học. Như thế nào đem thịt lộng như vậy mỏng? Minh Tiến lên hỏi. A-hi nhìn trong tay cục đá đao, nói, sát hung thú sát ra tới. Không tin ngươi trở về làm nhà ngươi giống được lộng một chút, bảo quản so với ta hảo. Mỗi người đều có một loại thuộc về chính mình sử mâu thủ pháp, các dũng sĩ sử dụng mâu thập phần có tâm đắc, dùng mâu giống dùng đao, có thể đem hung thú thịt cấp cát. Ngươi muốn nhiều hậu đều được. Minh gật gật đầu, trở về làm hắn lộng lộng. A-hi cười cười, bộ lạc người ăn thịt thích đại khối đại khối ăn. Ai giống nàng như vậy cắt thành tiểu khối? Lãng phí thời gian không nói, còn quấy dày bọn họ ăn cơm là thú. Một đại buồn cá sinh ra đi, một người một mảnh. Một người một mảnh a, không cần ăn nhiều, đây là dược không phải thịt. A-hi nâng đại trậu đi ở trong đám người. Có chúng ta sao? Nha mang theo lệ lại đây. A-hi đếm nhân số cắt cá sinh, biết có bao nhiêu ra tới. Đương nhiên, tới ăn một mảnh. Dính điểm nước trái cây không khổ một cái tiểu tể tử cười nói, nha cầm một mảnh, một ngụm nuốt đi xuống, như vậy liền không khổ. đúng vậy, bọn ngại danh bừng tỉnh đại ngộ, một ngụm đem cá sinh nuốt vào, ngươi như vậy nuốt vào còn như thế nào biết này cá hương vị? lệ trách cứ nha, nha đối tiểu tể tử cười cười, các ngươi biết là cái gì hương vị sao? tay chân mo tiểu tể tử một ngụm nuốt, bọn họ cũng không biết là cái gì hương vị, hối hận như thế nào cứ như vậy bị lừa đâu hối hận tiểu tể tử đi tìm chính mình a mâu a phụ tưởng lại ăn một mảnh muốn biết là cái gì hương vị nha nhìn tiểu tể tử hối hận gương mặt cười không ngừng a hi cười hồi lâu nha ngươi đùa với bọn nhãi danh chơi tiểu tâm về sau bọn họ khi dễ ngươi tiểu tể tử nha cười ha ha đi tìm an lại muốn thịt ăn lệ đến a hi bên cạnh đi các ngươi đi ra ngoài một chuyến mang theo nhiều như vậy thứ tốt thật là lợi hại Cũng thập phần nguy hiểm, hơi kém cũng chưa về gặp người. Nhớ tới cái kia tình cảnh A-hi còn có chút sợ hãi. Không cần đứng, tới ăn thịt. Minh tiếp đón. Lệ đem một khối nướng tốt thịt đưa cho A-hi, vì nhất cầu lực lượng cực đại, bộ lạc người ăn thịt ăn đến nhiều. Phàm là đi nhà người khác ăn cơm, đều sẽ mang lên mười mấy cân thịt. Miễn cho đem mời khách nhân ra cấp ăn suy sụp. Suốt ngoại làm nhiệm vụ khi a hy công đạo giống cái nhã giúp nàng nhìn lều trại trước kia chỉ đương hỗ điểu hôm nay vừa thấy nay điểu như thế nào béo nhiều như vậy an lại ở bên cạnh sửa chữa mâu hung thú thịt năng lượng đại nó ăn nhiều mập lên cũng không kỳ quái đem nó cổ hạ mao cắt đi nó liền sẽ không bay đi Này đương hỗ điểu tựa hồ biết hai người đang nói nó hung ác mà đối với hai người kêu vài tiếng a hy qua đi lấy đi đẻ ở điểu mặt trên tấm ván gỗ Không biết này trứng ấp ra tới không? Hẳn là có thể, lấy ra tới nhìn xem. A nại nói. Nói A nại qua đi lấy đi đương hố điểu, lộ ra phía dưới mười mấy quả trứng. Thiếu mấy viên, có thể là bị đương hố điểu cấp ăn. A hi chụp một phen điểu đầu, ngươi nếu là dám đem ta trứng cấp ăn, ta liền đem ngươi cấp ăn. Đương hố điểu bẹp một tiếng, khinh thường cùng A hi nói chuyện. buông đi thôi, khả năng còn không có hành. A-hi thuận tay cấp chứng chứng phiên cái thân. Có rảnh A-hi liền giúp chứng chuyển vừa chuyển, bị quấy dày đương hố điều thập phần sinh khí, thấy A-hi liền không nên sắc mặt tốt. Qua mấy ngày an mại cùng A-hi săn thú trở về, nhã nói, A-hi nhà ngươi điểu ấp ra tới. Thật vậy chăng? A-hi rời đi nơi này săn thú đội, đi về trước. Tổng cộng 15 cái trứng, ra tới 8, chủng loại không đồng nhất, có có mao có không mao, Có mao có thể chạy. Không mao còn không thể chạy. Động vật phân hai loại, một loại là thai sinh, một loại là trứng sinh. Thai sinh sinh mệnh lực giống nhau so trứng sinh hiếu thắng. Trong trứng cũng phân hai loại, một loại là lúc đầu thành thục, sinh ra liền có lông tóc, tỉ như gà vịt trở. Một loại khác là hậu kỳ thành thục, sinh hạ tới chuỗi lủi, chờ thời gian nhất định mới trưởng mao. Đại bộ phận loài chim là như thế này. Nhã vui mừng mà cùng A-hi nói, nơi này có ba cái đường hô điểu. Thật sự, thật là thật tốt quá. Đương hố điểu giống gà rừng, A-hi xem có thể hay không đem đương hố điểu bồi dưỡng thành lục địa cầm loại, đương cái gà rừng tới dưỡng. A-hi trở lại chính mình lều trại, thấy kế hoạch lớn hố điểu mang theo tiểu đương hố điểu ở bảo thổ. Nho nhỏ đương hố điểu giống đủ tiểu kê, A-hi cao hứng mà kêu này đó tiểu nhân làm tiểu kê. Kế hoạch lớn hố điểu có chính mình thuộc sở hữu, không bao giờ quản những cái đó không mau loài chim. Xem chính là này đó. A Hi cười nói, "Đương hối điểu dưỡng bộ lạc ăn, này đó không mau dưỡng bay, về sau đường báo tin. Một khi trên bầu trời có đại điểu tới, cũng hảo phát cái cảnh giác. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. con tưởng rằng ngươi là tưởng dưỡng tuyết mùa khô ăn đâu. Nay chỉ là một nguyên nhân, nếu đồ ăn không đủ tự nhiên là ăn chúng nó. Cảm ơn ngươi nhã, ngươi ôm một cái trở về dưỡng. Thật sự có thể chứ. Nếu không phải A Hi cùng An Lại không trở về, nhã tiểu tể tử đã sớm tưởng lấy một cái đi. Người chọn lựa một cái. Nhã không khách khi chọn đi một cái tiếng kêu đại. Có tiểu đương hố điểu, này kế hoạch lớn hố điểu tựa hồ không nghĩ đi rồi. A Hi giải một phen thảo hạt đi xuống, ngươi ăn trước, tối nay cho các ngươi thì ăn. Màn đêm buông xuống An Lại vui vẻ uy chung nó một phen thịt ti. Ngày kế A Hi đi khai một miếng đất loại một ít dược thảo, An Lại đi tuần tra. A-hi, nhà ngươi tiểu kê ra tới. Một người xa xa mạc ê ơ. Làm cỏ quốc A-hi rối thẳng eo, làm sao vậy? Nhà ngươi tiểu kê chạy ra, còn không có đem Á sơn ra lều chạy cấp mổ cái động. Không thể nào, một có sức lực liền đi tạo sự. A-hi khiêng cái quốc trở về, chạy tới Á sơn lều chạy đi. Cũng không phải là, A-sơn trưởng. Đồng ở ngươi lều chạy bên cạnh không xa, kia chỉ kế hoạch lớn hố điểu mang theo tiểu nhân qua đi. Đem A Sơn lều trại cấp mổ mấy cái động, Đại không? Không lớn, bồi một khối da thú thì tốt rồi. Vậy không có việc gì, A Hi không đem này đương một chuyện lớn. Kế hoạch lớn hố điểu mang theo tiểu nhân, ở trong bộ lạc đi tới đi lui, thấy người biết đây là an ngoại nuôi trong nhà. Còn bởi vì đương hố điểu thịt có thể trị đôi mắt bệnh, bộ lạc người không có một chút đánh chết nó ăn. Bất quá nhìn đương hố điểu tựa như xem một ngụm thịt đương hỗ điểu xa xa thấy a hi trở về mang theo tiểu tùy tùng hướng bên cạnh đi đến né tránh a hi giống cái khắp nơi nhìn xem không gặp điều di nó như thế nào không thấy ra tới thời điểm còn ở nơi này ở phụ cận chúng ta tìm xem xem hảo đương hỗ điểu thấy a hi đi tìm tới mang theo tiểu tùy tùng nhanh như chớp chạy đi này chỉ điểu tinh đều nhã ra tiểu tử thấy đương hỗ điểu hô to tại đây tại đây một con tiểu kê nhìn chằm chằm nhã ra tiểu tử trong tay thịt một cái lớn mật tiến lên bay lên tới mổ đi này khối thịt a ta thịt tiểu tể tử mau mau qua đi muốn cướp về tiểu kê chính là không cho mổ liền chạy tiểu tể tử phát lại đây nó liền bay lên tránh thoát đi a hi mở to hai mắt hắc này chỉ tiểu kê cơ linh đi kế hoạch lớn hố điểu muốn chạy trốn mang theo tiểu đương hố điểu trốn A-hi nhặt lên một cục đá, nhắm chuẩn, tung ra đi thẳng trúng kế hoạch lớn hô điểu chân. Như vậy một khối hữu lực cục đá, đem kế hoạch lớn hô điểu cấp đánh quẻ. Tim Ti mổ thịt tiểu kê thiên đầu xem A-hi. Thấy A-hi trong tay vứt đá qua đi, thành thành thật thật mà buông mổ thịt. Trang ngoan ngoãn. A-hi cầm lấy kế hoạch lớn hô điểu, muốn chạy trốn, tối nay liền ăn ngươi. A-hi một tay một cái đem ba cái tiểu kê buộc chặt cấp nhã ra tiểu tử. Giúp ta mang về." "Hảo." A Hi cầm kế hoạch lớn hô điểu cấp Vu, hiến cho Vu làm dược liệu. "Vu, này cho ngươi, bằng không làm nó chạy thoát liền không tốt." "Kế hoạch lớn hô điểu nhưng không muốn." Đối A Hi cầu xin vài tiếng tí đi. "A Hi không xem này trang đáng thương đương hô điểu, kêu ngươi không an phận, nếu không an phận vậy an tính." "Phóng đi, ta tới lộng." Vu nói. "Hảo." A-hi thật sự không tính toán muốn này kế hoạch lớn hố điểu, bằng không làm nó dạy hư tiểu đường hố điểu. Ba cái tiểu kê bị A-hi cột lấy chân đưa tới trên cỏ, ném ở một bên, có bản lĩnh chính mình đi bắt sâu ăn, ta không đếm xỉa tới các ngươi. Giúp đỡ một chân tiểu kê vẫn là có thể hoạt động, chúng nó thấy cái gì cũng tò mò, nơi này mổ vài cái, nơi đó mổ vài cái. Thấy sâu liền ăn, chơi đến vui vẻ vô cùng. Kia chỉ mổ thịt tiểu kê. Như là phát hiện hiểu rõ không được đổ vật. Tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất thật dài con rắn nhỏ. Nay xa một ngụm là có thể đem tiểu kê cấp nút vào, bất quá nó no giống như ăn no, nằm ở thảo không muốn nhúc ních. Xa bất động, tiểu kê động. Không biết sống chết tiểu kê, một cái lao xuống, nhanh chóng đến xà bên cạnh đi mổ một ngụm. chịu đau xà cuộn lên thân mình, ngẩng đầu phun tim đối với tiểu kê. Mới sinh ra không lâu tiểu kê cũng không biết cái gì là nguy hiểm ngẩng cao cao đầu. típ đi, đi dựng thẳng lên trên cổ mao. phát cánh một cái tiến lên nho nhỏ nhảy dựng lên một ngụm mổ qua đi đem xà trong mắt cấp mổ ra tới chịu đau xà không có một bên đôi mắt xà đầy đất lăn lộn huy động cái đôi quét tới quét lui chính là quét không đến tiểu kê nơi vị trí. n B. S. G. tam tiểu kê khi dễ xà thiếu một con mắt một cái hai cái đi lên đi mổ một chút Chỉ chốc lát sau xà bị tam tiểu kê chơi được mất đi sức chiến đấu, sám xịt mà đi rồi. Bên cạnh nhìn A-hi đại đại kinh ngạc cảm thán, nơi này còn có cái gì là có thể coi khinh. Liên một con tiểu kê đều là chiến đấu gà, còn có cái gì là có thể coi khinh. A-hi kéo dây kéo tác, trở về, không được truy. Chỉ hướng trong bụi cỏ sâu, đi ăn chúng nó. Típ đi. Rất lời nói tiểu kê, A-hi chỉ nào chúng nó đánh nào. A-hi muốn làm mỗi chỉ tiểu kê đều có thể có lớn như vậy sức chiến đấu, về sau nơi này sâu sẽ không sợ bắt không xong rồi. Viễn cổ thời đại không có trừ trùng dược, không có sát trùng hảo vũ khí, gieo trồng rau dại hoặc mặt khác đồ vật cũng chưa có thể có hảo thu hoạch. Đây là gieo trồng nghiệp không thịnh hành nguyên nhân. Mùa sâu ăn tiểu kê cũng không biết nói A-hi ở đánh các nàng chú ý. Hoàng hôn a lại thấy A-hi kéo ba con tiểu kê trở về, kia chỉ lại đâu. Chạy thoát không cấp vu đương dược liệu an lại mặc kệ nhìn ba cái yếu ớt tiểu kê chúng nó đây là làm sao vậy chơi mệt mỏi sức lực cũng không nhỏ đến muốn xem chúng nó không thể làm các nàng cấp chạy thoát đem nó cổ hạ mau cấp cắt ân còn muốn đem chúng nó miệng thượng gai nhọn cấp xóa bằng không sẽ đem trên chân dây thừng cấp mổ đoạn đến muốn hôm nay chúng nó liền đem á sơn lều trại cấp mổ phá mấy cái đậu Ta liền nói A sơn lều trại như thế nào quái quái, nguyên lai like là đột ngột nhiều mấy cái đậu. A nại cười nói, trong bộ lạc không ai dưỡng quá điểu, không biết nên như thế nào dưỡng điểu, A hy đem đường hố điểu đường tiểu kê dưỡng, ai cũng không ý kiến. Còn thấy vậy vui mừng. Ban đêm tiểu kê an an phận phận, chính là qua một đêm, chúng nó tinh thần lên. Phát cánh nhảy tới nhảy lui, tim đi tì kêu chạy tới chạy lui, không ngừng chế tạo tạc âm. Làm ngủ nướng A-hi thật phần khó chịu. Đi cắt chúng nó đầu lưỡi. A-hi giận nói. Khó được có ngủ nướng thời gian. Cư nhiên bị quấy rời. Đáng giận. Mới sinh ra tiểu kê nhưng không hiểu hung hiểm. Thấy hảo ngoạn liền cùng nhau chơi. Quả nó có phải hay không ngủ thời gian. A-mại cười qua đi thân thân A-hi trên trán, Ngươi cũng nên đi lên. Minh hoặc nhã muốn lại đây tìm ngươi. Nói cầm vũ khi đi ra ngoài tuần tra. Vì không mau vật nhỏ. A Hi mang theo có mao thảo người ghét tiểu kê đi bộ lạc bên ngoài trên cỏ. Tiếp tục quốc khai khẩn đất hoang, kia ba con bị A Hi thu thập một đốn tiểu kê thành thật rất nhiều, vẫn luôn đi theo A Hi phía sau. Dùng móng nuốt nhỏ bảo thổ, này ăn kia ăn. A Hi ngươi muốn loại cái gì? Vu cấp một loại dược thảo, cùng một ít rau dại. Loại ở chỗ này liền không cần đi quá xa đi ngắt lấy. A Hi nói, thấy người qua đi hỗ trợ, như vậy quốc là được sao? Đem trên mặt đất thảo đầu nhặt đi ra ngoài, miễn cho thảo trường ra tới. Hảo! Có một con tiểu kê muốn chạy, A-hi một cái thảo đầu ném văng ra, kia tiểu kê đảo một chút thân mình, chạy về A-hi bên cạnh. Chúng nó thấy A-hi đem thảo đầu ném văng ra, cũng mổ một cái thảo đầu dương cánh chạy tới trong bụi cỏ ném. Này đương hối điểu tình, ta chưa thấy qua như vậy tình đương hối điểu. Kia giống cái nói. A-hi nói, ta cũng chưa thấy qua. Bất quá có thể nuôi sống liền hảo, quản nó tinh không tinh. Ngày khác làm cho bọn họ mang mấy cái trở về, ta cũng tưởng dưỡng hai cái. Không chỉ có điều có thể dưỡng, một ít loại nhỏ không hung dạ thú cũng có thể quyển dưỡng. Dịu ngoan một chút tuy rằng không có bao lớn năng lượng, nhưng tuyết quý ăn vẫn là có thể. Bất quá nếu quyển dưỡng dạ thú mang đến ôn dịch, nếu là không kịp thời phát hiện, cái này bộ lạc người cũng sẽ đi theo chết đi. Cái này nguy hiểm quá lớn đến muôn từ từ tới